Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Ngươi đừng khóc. Nếu muốn xin lỗi, ngươi về sau cùng này vương bắt đản chia tay thì tốt rồi. Tê Giai cảm thấy sờn tóc gáy chính là thấy vương tình khóc đến thảm như vậy, lại có điểm mềm lòng, thở dài một hơi lại đây cấp vương tình chụp đánh một chút váy nhỏ giọng nói, bất quả nếu ngươi còn tha thứ hắn, ta đây thật sự không thể tha thứ ngươi. Vương tình, hắn là muốn thương tổn chúng ta người, nếu ngươi còn cùng hắn hảo, kia đồng dạng cũng là ở thương tổn chúng ta. Làm bạn cùng phòng Chúng ta không bao dung cũng không tha thứ thương tổn chúng ta người, ngươi biết không? Sinh viên năm nhất luôn là sẽ có ngây ngốc một mặt, không phải nơi này bị lừa chính là nơi đó bị lừa. Phía trước quân huấn thời điểm tề dai còn bị gõ cửa bán tam vô đồ trang điểm lừa đi 100 khối, chỉ mua trở về hai bình kem dưỡng ra dịch. Đương nhiên, kia nhũ dịch nàng dùng một lần, liền khóa vào trong ngăn tủ, từ đây không bao giờ tin tưởng những cái đó thoạt nhìn thực thành thật mua đồ trang điểm người. Ta đã biết, vương tình lại không phải ngốc. Tuy rằng bị lưu hạ hống trở về một hồi, chính là lúc này đây cảm thấy chính mình không thể lại tha thứ. Trần Hi thấy nàng cùng tề dai đang nói chuyện, một lần nữa đem cơm hộp ôm vào trong ngực vùi đầu ăn luôn, cảm thấy tràn ngập sức lực. Đương nhiên, đâm quỷ loại sự tình này hiển nhiên không có khả năng ở ban ngày cử hành, được đến đêm khuya, bởi vậy Trần Đông lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Chờ tới rồi buổi tối, mau tới rồi đêm khuya 12 giờ thời điểm, Trần Hi đem kia buồn tản ra âm khí sách vỡ đặt ở ký túc xá cửa sổ thượng. Lại mang lên một ít trái cây cùng đồ ăn vạt, dùng phù thiêu hủy, nhỏ giọng như nói, mấy nhiêu ngày ngài lại như vậy hòa khí, ngài thật là cái hảo quỷ. Nàng đã biết sai rồi, chớ trách chớ trách. Nàng nghiêm túc mà cấp xin lỗi, lại kêu vương tỉnh tới xin lỗi. Vương tỉnh vội và nghiêm túc mà, thành tâm mà cấp không lưng xin lỗi, lại đột nhiên nghe được tề dai một tiếng ngắn ngủi thét trói thai. Cái này thét trói thai bị sắc mặt biến thành màu đen khương noan bưng kín miệng ngẹn trở về. Chính là Vương Tình lại lòng có sợ cảm đỗng nhiên ngẩn đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sợ ngây người. Ngoài cửa sổ, chính nổi lơ lửng một cái tóc dài che khuất mặt, rũ đầu, cổ lấy không bình thường tư thế cứng đờ mà huyền phù ở ngoài cửa sổ nữ nhân. Vương Tình nhứng mắt, chân hy vội vàng véo nàng người chung, mở ra cửa sổ lệ phép mà nói, ngay tiến vào nói chuyện sao. Nàng xuyên thấu qua tóc dài dưới kia trương tái nhợt âm lấy mặt, nhìn ra đây là một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, tuy rằng thoạt nhìn quỷ khí dày đặc Bất quá mạc danh mà thực bản khác bộ dáng. Nghe thấy Trần Hy mời, ngoài cửa sổ huyền phụ nữ quỷ trầm mặc một lát, đảo mắt xuất hiện ở trong ký túc xá. Nàng đứng ở cửa sổ trước dại ra mà nhìn cửa sổ thượng sách giáo khoa, chậm rãi nâng lên tay, đó là một con tràn đầy máu tươi tay, đem sách giáo khoa cầm ở trong tay. Thật sự thực xin lỗi. Bất quá nàng thật sự biết sai rồi. Nàng không nên đi quấy nhiễu ngài. Trần Hy phát hiện đây là một con lệ quỷ, tức khắc bắt đầu đưa tiền bảo hộ. Nữ quỷ quay đầu Gắt gao mà nhìn vương tình Trộm đồ vật không phải nàng Nàng là thay người chịu tội Ngài biết đến, nữ hài tử thích một cái Nam sinh thích vô cùng Liền, liền cái gì đều nghe lời hắn Cùng hắn đi quay nhếu ngày Chính là cơ bản tố chất nàng có Nàng sẽ không trộm đồ vật Chúng ta là sinh viên, là S đại cao tài sinh Sẽ không ăn trộm ăn cắp cấp trường học mất mặt Trần Hy không biết chính mình nào Một câu lấy lòng này nữ quỷ Nữ quỷ trên người hung lệ hơi thở thế Nhưng hòa hoan bài phần Nàng quay đầu nhìn Trần Hy thật lâu, mới dùng một loại gọi người sờn tóc gáy ngữ điệu trầm dai nói, ngươi thực có thể nói. Thấy quỷ nhiều, đều sẽ nói chuyện lạc. Trần Hy khiêm tốn mà nói. Khương đoán khỏe miệng run rảy một chút. Nữ quỷ cung trầm mặc rất nhiều. Ngài là lao sư sao? Trần Hy thấy nàng tuổi không nhỏ, tò mò hỏi. Nữ quỷ rụt rẹ gật gật đầu nói, ta là S đại đã từng ưu tú nhất giáo thụ. Mang tiến sĩ sinh. Kiêm ngài thật sự rất lợi hại. Ta trước kia gặp qua lợi hại nhất quỷ cũng chỉ là cả nước cao cấp giáo viên mà thôi. thừa Đức Cao Trung cũng là có quỷ, Trần Hy cảm khái một chút, còn cảm thấy chính mình man vinh hạnh, ngượng ngùng hỏi, kia bọn họ có phải hay không quấy dày ngài làm nghiên cứu. Quỷ nhóm đều thích sinh thời một ít nhất để ý sự, liền tỉ như thừa Đức Cao Trung vị kia cao cấp giáo viên liền thích nhất thụ đạo giải thích nghi hoặc, Trần Hy ở cạnh tranh kịch liệt thừa Đức Cao Trung có thể nỗ lực bảo trì thành tích, một nửa nhi là bởi vì chính mình thông minh. Một nửa nhi chính là bị này đó quỷ tốt lành mà giáo Việt học. Nàng không có tiền đi học bù, bất quá trong trường học quỷ các lao sư đều cho nàng nói được thực hảo. Trần Hy thực cảm tạ bọn họ, cho nên đối nhau trước là lao sư quỷ luôn luôn đều thực tôn kính. Nữ quỷ hư một tiếng, cả người âm lãnh vô cùng. Về sau không cần lại đi sau núi. Nàng chưa nói chính mình làm một cái như vậy ưu tú giáo thụ vì cái gì sẽ biến thành lệ quỷ. Bắt lấy sách vở, liền nghe thấy Trần Hy tiếp tục nói. Chỗng ngài đồ vật còn vu hoan chúng ta nam sinh ở tại nàng quay đầu nhìn vương tình liếc mắt một cái, bởi vì không biết lưu hạ ký túc xá. Vương tình vội vàng nói, liền ở tại năm đơn nguyên 403. Bọn họ toàn bộ ký túc xá người đều đi, ngài có thể hảo hảo cảnh cáo một chút bọn họ. nay mấy cái nam sinh, vương tình không biết bọn họ có biết hay không lưu hạ cầm đi lệ quỷ sách giáo khoa sau đó đem sách giáo khoa trả lại cho chính mình, nàng không biết rốt cuộc là ai chủ ý, do dự một chút nói. Nếu ngài có thể chỉ trừng phạt lưu hạ nói liền thật tốt quá. Nàng vẫn là một cái thực thiện lương nữ sinh, nếu lưu hạ bạn cùng phòng vô tội, nàng không hy vọng bọn họ bởi vì một cái mạo hiểm hoạt động sẽ có cái gì đó bóng ma. Nữ quỷ nhìn vương tình liếc mắt một cái, đột nhiên không thấy. Đương trong phòng không khí một lần nữa trở nên sinh động, vương tình lập tức liền ngồi ở trên mặt đất, ôm chính mình hai chân. Nàng trên đùi còn che một khối băng gạc, bắt lấy bị khương noán buông ra tể dai tay khóc lóc nói, ta thật sự rất khó chịu. Nàng trong lòng cũng không có trả thù Lưu Hạ đáp ý, chỉ cảm thấy trong lòng rất khổ sở. Lưu Hạ là nàng ngối tình đầu, chính là lại là hắn cho nàng như vậy trầm trọng đả kích, tiêu nàng thậm chí đối tình yêu đều mất đi tín nhiệm. Này có lẽ là một nữ hải tử khả năng sẽ gặp đau đớn, Trần hy chân tay luôn cuống mà nhìn nàng khóc lớn, ngơ ngác mà nói, "Ngươi, ngươi đừng khóc." Chính là hắn đối ta như vậy hư. Ngươi tìm được một cái so với hắn hảo 100 lần nam sinh, gặp được càng tốt người, bị càng tốt người thiệt tình mà thích yêu quý kia không phải đối hắn lớn nhất phản kích sao. Nước mắt không thể giải quyết vấn đề, chỉ có thể kêu vương tình thoạt nhìn đáng thương. Đáng thương? Cái này từ nghe tới, mang theo vài phần gọi người cảm thấy không thoải mái cảm giác. Vì cái gì chỉ có thể nói nữ sinh đáng thương, không thể nói nam sinh đáng thương đâu. Sẽ sao? Vương tình cảm thấy lưu hạ là chính mình gặp được quá ưu tú nhất người. Đương nhiên biết, chúng ta đại học chính là quốc nội số một số 2 đại học, tại đây sở đại học nam sinh đều là ưu tú nhất nam sinh. Mỗi một cái đều sẽ thực ưu tú, thời gian lâu rồi người liền sẽ phát hiện, chính mình đã từng ở cao trung thời điểm cho rằng ghê gớm nam sinh, ở đại học lúc sau liền trở nên thực bình thường. Trần Hy cảm thấy vương tình rất đẹp, về sau sẽ có thực tốt nam sinh tới yêu quý nàng. Đời này ai nhân sinh không có gặp được mấy cái cặn bã. Hơn nữa cặn bã gặp được đi tìm hắn nữ quỷ, sợ là thuốc viên. Nàng biết hôm nay sự hạ màn, đánh áp một cái bỏ lên trên giường, đem chính mình vùi vào không có điệp lên trong ổ chăn nói. Ngày mai còn muốn đi học. Trần Hy, cảm ơn ngươi. Vương Tình biết, Trần Hy là cái có năng lực người. Hôm nay gặp được sự, nếu không có Trần Hy, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Chúng ta là bạn cùng phòng, chuyện này lan đến gần ta, ta đương nhiên muốn giải quyết. Chỉ là không có tiếp theo. Ta sẽ không luôn là trợ giúp lặp lại phạm sai lầm người. Lặp lại phạm sai lầm đó là chính mình muốn chết. Trần Hy cảm thấy chính mình không có khả năng luôn là miễn phí cấp người như vậy chối ít. Nàng đối đang thương vô cùng vương tỉnh cười một chút, lại xúc vào mềm mụn trong chăn một đêm mộng đẹp. Nàng ngủ ngon lành, một chút đều không có phát sầu, lại không biết ở nam sinh ký túc xá số 5 lâu 403, xoá khí nam sinh khỏe mắt muốn nứt ra mà xúc ở góc giường, ánh trăng chiếu tiến vào, chiếu đến trong phòng ngủ mặt khác nam sinh đều ở không hề hay biết mà hô hô ngủ nhiều, chính là hắn lại một chút cầu cứu thanh âm đều phát không ra. Hắn đối diện, một chương trắng bệnh gương mặt liền ở mép giường, chết bạch nhiệm huyết đồng tử nhìn hắn Này gương cách mặt đất ít nhất 2m, chính là gương mặt này lại cùng hắn ở nhìn thẳng. Cặp kia ván đầu cơm lánh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, tiêu lưu hạ trái tim đều phải tắc đứt, hoảng sợ vô cùng. Nữ quỷ đột nhiên âm trầm trầm mà nhảy ra một quyển sách, âm lánh mà nhìn hắn. Hiện tại nghẹn ngào mà quỷ dị thanh âm truyền tiến lỗ thai hắn, cùng ta ngâm nga, sinh viên hành vi hành vi thường ngày chuẩn tắc. 100 lần. Đệ 191 chương. Trần Hi mở mắt lại là tân một ngày. Trần Đông sáng tinh mơ liền chạy tới. Đêm qua không có việc gì đi. Hắn quan tâm hỏi, Khương Ngoan không có việc gì đi. Trần Hy lắc lắc đầu. Vương tỉnh cùng Tề Giai đều đã đi đi học, các nàng kết bạn đi nhà ăn ăn bữa sáng, Trần Hy cảm thấy chính mình vẫn là thích cỏ Khương Ngoan đi nhờ xe ăn Trần Đông mang đến bữa sáng. Thấy Trần Đông như vậy quan tâm, nàng chỉ là mở ra cửa phòng kêu hắn tiến vào, chính mình đi đánh răng rửa mặt. Thấy Khương Ngoan bình yên vô sự, Trần Đông tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày hôm qua hắn lo lắng cả đêm, Bất quả Trần Hy rõ ràng vẫn là rất có điểm bản lĩnh, thế nhưng gọi bọn hắn bình yên vượt qua như vậy không xong một buổi tối. Hắn cũng không hỏi nhiều cái gì, dù sao càng để ý chính là Khương Ngoãn, vẫn là cùng bình thường giống nhau đưa Trần Hy cùng Khương Ngoãn một khối đi đi học. Trần Hy cảm thấy chính mình sinh hoạt lập tức trở nên thực quy luật. Vương Tình cùng Lưu Hạ chia tay. Cũng không biết là làm sao vậy, Lưu Hạ trong khoảng thời gian này nghe nói hai mắt vô thần, thoạt nhìn thực tiểu tụy bộ dáng. Phần 149 Trân Hy không thích sẽ ở nguy hiểm thời điểm vứt bỏ bạn gái chạy trốn nam sinh, đối Lưu Hạ không có quá nhiều chú ý. Chỉ là có một ngày nàng phát hiện Khương Ngoan chính đem Lưu Hạ cấp một quyền đả đảo, lúc sau kéo vào rừng cây nhỏ nhi. Nàng vội vàng theo đi lên, liền thấy Khương giáo bá hai nắm tay liền phế đi Lưu Hạ võ công, này nam sinh đã bị Khương giáo bá cấp đạp lên dưới lòng bàn chân đánh gần chết mới thôi. Trần Hy có điểm tò mò mà thò lại gần, thấy kỳ thật cũng là có điểm tiểu xoáy nam sinh mặt mũi bầm dập, vội vàng đối Đừng đánh hắn mặt, dễ dàng bị người phát hiện. Đánh, đánh xương sườn nha. Nàng cảm thấy xương sừng là thực đáng giá bị ẩu đả một cái bộ vị, dù sao đánh gây trực tiếp đưa bệnh viện thì tốt rồi, da thịt thương thoạt nhìn nhiều không tính nha. Khương Đoan nhìn này e sợ cho thiên hạ không loạn tiểu cô nương, ngươi nghĩ như thế nào lên đánh hắn? Trần Hy tò mò hỏi. Tiểu tử này cùng ta thông báo. Khương Đoan cười nhạo một tiếng, đạp đá quỷ dạp trên mặt đất rên rỉ nam sinh lạnh lùng mà nói, tiểu tử, sợ không phải muốn chết đâu. Cũng dám cùng Khương giáo bá thông báo, này rõ ràng là không muốn sống nữa. Hùng chi Khương đoán ghét nhất chính là loại này mưu toan định bỡ bạn gái cũ bên người nữ tính bằng hưu gia hỏa, bởi vì loại này gia hỏa không chuẩn sớm tại còn không có cùng bạn gái cũ chia tay thời điểm liền có chân giấm hai chiếc thuyền ý tưởng. Thấy Trần Hy lộ ra vài phần kinh ngạc, Khương đoán lạnh lùng mà đá đá lưu hạ ngược nói, ta biết ngươi vì cái gì cùng ta thông báo, coi trọng nhà ta có tiền đúng không? Khương đoán, cùng vương tỉnh kết giao là bởi vì Vương Tình ra cảnh không tồi, hơn nữa vẫn là S đại sinh viên, cùng ngươi xem như giống nhau đệ tử tốt, nàng ưu điểm rất nhiều. Cùng ta thông báo, vậy chỉ có thể là bởi vì nhà ta có tiền. Trần Đông kia trong miệng lại nha lại nhải hóa nói nhà ta có tiền thời điểm ngươi nghe thấy được đi. Thấy Lưu Hạ khiếp sợ mà mở to một đôi bầm tím đôi mắt nhìn chính mình, Khương đoàn Hử cười một tiếng, giơ tay sờ sờ thực tức giận Trần Hy đầu nhỏ nói, ngươi như vậy nhỉ, ta một năm thấy 800 cái. Đừng không biết xấu hổ a. Chạy nhanh lan. Bằng không liền không phải mấy nắm tay sự. Khương đoán ta là thật sự. Người có phải hay không còn muốn gặp quỷ? Khương đoán mặt âm chầm hỏi. Lưu Hạ không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên bỏ dậy xoay người liền chạy. Không nghĩ tới hắn thế nhưng chỉ là cảm thấy vương tình điều kiện hảo. Trần Hy thấy này nam sinh té ngã lộn nhào mà chạy, tức khác liền rất sinh khí. Khương đoán lại hừ cười một tiếng không chút để ý mà nói, loại người này có sự, thấy nhiều không trách mà thôi. Nàng từ nhỏ sinh hoạt ở Hà Môn, cái gì chưa thấy qua, tâm cơ thâm trầm, dáng vẻ cách ớm, kia thấy không phải một cái hai cái. Chỉ là nàng cùng Trần Hy một khối suy xét một chút, kêu Trần Hy quay đầu lại đi theo vương tình nói lưu hạ thông báo sự, miễn cho về sau vương tình lại kêu tiểu tử này cấp lửa. Trần Hy mỗi ngày liền bận bận rộn rộn. Nàng cùng lớp đồng học chi gian quan hệ như cũ thực lãnh đạo. Loại này lãnh đạo, là bị bài xích, chính là cũng là nàng cũng không để ý các nàng cái loại này lãnh đạo. Nàng chút nào sẽ không cảm thấy hạ xuống khó chịu, bởi vậy loại này lãnh đạm gọi người thực không có cảm giác thành kiểu. Trần Hy còn tìm tới rồi tốt nhất học tập đọc sách địa điểm, thư viện. Ê đại thư viện chiếm địa rất lớn, có 5 tầng lầu cao, thoạt nhìn bao la hùng vi cực kỳ. Mỗi một tầng thư tịch đều là bất đồng, Trần Hy tìm được chính mình yêu cầu thư tịch tầng lầu liền chui vào thư viện đi đọc sách, vừa thấy liền có thể xem cả ngày. Nàng biến thành một cái tiểu thương ốc, khương đoán là một cái đọc sách liền mệt dã rời tồn tại Lại vẫn là mỗi ngày đều đi theo Trần Hy một khối đi thư viện đọc sách Nàng cũng nhạy bén phát hiện Trần Hy cùng các bạn học chi gian quá mức lãnh đạm Bất quá khương nhoắn không thèm để ý này đó Nàng cảm thấy Trần Hy không có bằng hữu như vậy không sao cả Thậm chí còn đối Trần Hy bình đạm mà nói Nếu không thích người, vậy không cần miễn cưỡng giao bằng hữu Ngươi lại không thiếu bằng hữu Các nàng muốn hỏi Trần Đông Tên, ta cự tuyệt Trần Hy nhỏ giọng như nói Ngươi nói cho các nàng cũng không quan hệ Không phải ta không thích nàng hỏi ta Trần Đông tình huống khi thái độ, thực chán ghét, thực tự cho là đúng. Trần Hy cũng là có tính tình, nếu gặp được thân cận người, mềm đến dối tinh dối mù, chính là nếu gặp được nàng không thích người, Trần Hy cũng luôn luôn đều rất cường ngạnh. Bất quá trước đây Trần Học bá không có gì phát huy đường sống, duy nhất bị nàng chán ghét đại khái chính là triệu thị tập đoàn kia người một nhà. Nàng không có đem những việc này để ở trong lòng, cho nên cũng không thế nào để ý, chờ tới rồi cuối tuần thời điểm. Nàng nhận được Lục Trinh điện thoại nói đến tiếp nàng về nhà tức khắc mặt mày hớn hở mà mừng dỡ chạy Lục Trinh lần này xe như cũ ly đến có điểm xa Trần Hy ra cổng trường nhảy nhót mà chạy đến lục Trinh xa tiền mở cửa xe thấy trong xe ngồi nhất ba người Hi hi, lên xe thẩm dung từ xe phó tỏa đối Trần Hy vây tay Trần Hy nhìn ngồi ở mặt sau hắc một khuôn mặt Lục Trinh còn có điều khiển vị diện vô biểu tình trương trợ lý đôi mắt cong lên tới nào qua đi hôn hôn thẩmrung cáitn mới đi mặt sau cùng Lục Trinh ngồi ở một hối Nàng thoạt nhìn thực hoạt bác, Thẩm Dung còn rất có hứng thú hỏi, đi học cảm giác thế nào? Chương trình học còn có thể cùng được với sao? Nàng thanh âm nhẹ nhàng, Trần Hy cũng cảm thấy chính mình vườn trường sinh hoạt quá thật sự muôn màu muôn vẻ, gật đầu nói, các giáo sư đều là người rất tốt, đã có 5 vị giáo thụ ở giảng bài thời điểm khen ngợi qua ta. Tiểu học bá dơ lên đầu nhỏ đối kinh hô một chút Thẩm Dung tiếp tục nói, hơn nữa ta còn gặp quỷ, về sau, ta cũng chậm rãi nhi mà cùng trường học quỷ quen thuộc. đến sinh hoạt 4 năm đâu Đương nhiên đến cùng quỷ nhóm chỗ hảo có phải hay không?" Thẩm Dung nghẹn lời. Nàng thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào phụ tạo. Khá tốt, chỉ cần không có nguy hiểm liền hảo." Nàng đón phía sau Lục Trinh cặp kia thù hận đối mắt, ho khan một tiếng, còn hỏi Trần Hy một ít ăn ở thượng vấn đề, nghe nói Trần Đông này xoái ca mỗi ngày cấp Trần Hy cùng Khương Noãn đưa bữa sáng, Thẩm Dung phụt một tiếng, lại vây vây tay không nói thêm gì. "Nàng hôm nay là thật vất vả kiểu ban ra tới, càng thêm quý trọng cùng Trần Hi ở chung thời gian." Chính là cũng chỉ là cùng Trần Hy ăn cơm chưa liền vội vàng mà chạy về bệnh viện đi công tác. Trần Hy cùng Lục Trinh trở về biệt thự, thấy Phương nào đang ở mang sang tới một mâm thơm ngọt ngon miệng bánh quy nhỏ. Tiểu hung đồ án, mặt trên còn điểm suyết một viên một viên nho nhỏ bơ. Phương nào nhìn Trần Hy mỉm cười. Lục cảnh đâu? Trần Hy tò mò hỏi. Đoàn phim còn ở đóng phim đâu? Phương nào ngồi ở Trần Hy đối diện vừa định ăn lợi chính mình bánh quy, nghe thấy chính mình di động văng lên. Hắn túi đầu nhìn thoáng qua. Không có lại nhiều xem, chỉ là an tĩnh mà đem điện thoại cắt đứt đặt ở một bên, Trần Hy tò mò hỏi, là vợ trước ca. Nàng rất tò mò bộ dáng, Mỹ đại thúc đôn hậu ôn nhu gật gật đầu nói, đúng vậy. Hắn trong thanh âm có vài phần buồn bã, Hiển nhiên đã từng như vậy nhiều năm cảm tình hiện giờ tan thành mây khói, đích xác gọi người thổn thức. Trần Hy nghĩ tới rất nhiều về tình yêu sự, nàng thấy phương nào, lại nghĩ đến vương tình, nghĩ đến chính mình đối vương tình nói lưu hạ đối khương noan thông báo thời điểm vương tình khóc lớn một hồi. Khương đoán cùng nàng đều cảm thấy cần thiết kêu vương tình biết lưu hạ gương mặt thật. Nếu vương tình giận chó đánh mèo các nàng, kia thuyết minh các nàng chi gian hữu nghị so ra kém đối một cái cặn bã tình yêu, về sau đương bình thường bạn cùng phòng thì tốt rồi. Chính là các nàng vẫn là hy vọng vương tình có thể biết được lưu hạ là cái dạng gì người, không cần lại bị lừa. Vương tình không có giận chó đánh mèo, mà là cảm tạ các nàng hay. Trần hy cảm thấy khá tốt. Ta cảm thấy nàng hiện tại chính là hư không, cho nên mới sẽ có cảm thấy người đã khỏe. Trần Hy nhỏ giọng như nói. Phương nào cười tủng tỉm gật gật đầu. Hai người bọn họ cảm thấy vẫn là đối bánh quy hưng thú lớn hơn nữa. Trần Hy lấy ra một viên gặm một ngụm, cảm thấy thật sự ăn rất ngon. Chính là lúc này lại nhận được một cái thực đột nhiên điện thoại. Nàng nghe di động Triệu Thiến thanh âm, chấp chấp mắt, vẫn là đáp ứng rồi Triệu Thiến muốn gặp mặt thỉnh cầu. Cùng nàng đi từ trước Triệu Thiến cùng An Vân thân cận khi quán cà phê. Hai cái đồng dạng xinh đẹp tóc đen thiếu nữ ngồi ở bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu ti kia một khắc hình ảnh tốt đẹp đến không thể tưởng tượng. Trần Hy chỉ là túi đầu quay trước mặt cà phê, Triệu Thiến cũng rũ đầu thật lâu đều không có mở miệng nói chuyện, thật lâu lúc sau, Triệu Thiến đột nhiên nhẹ dọc hỏi, cuộc sống đại học thực vui vẻ sao? Con Hảo! Trần Hy tâm bình khí hòa mà nói, cùng cao chung không quá giống nhau, chính là ta thực thích nơi đó học tập bầu không khí. Nỗ lực học tập sinh viên ở trọng điểm đại học vĩnh viễn đều không phải hiếm thấy, thư viện 5 tầng lầu, phòng tự học nhiều vô cùng. Chính là mỗi ngày Trần Hy đều phát hiện thư viện phòng tự học là Trần Ích. Nàng thuận miệng nói nói chính mình đại học một ít thú vị sự, triệu thiến phủng mặt cong lên đôi mắt mỉm cười lên nhìn nàng nói chuyện, chuyên chú mà nhìn nàng, thật lâu lúc sau, Trần Hy vốn là không phải một cái thực có thể nói lời nói nữ sinh, một lần nữa an tĩnh xuống dưới. Ngươi quá thật sự vui vẻ liền được rồi. Triệu thiến nghe Trần Hy vẻ mặt thống khổ mà nói lên quân huấn thời điểm cười đến đến không được, hoàn toàn quên chính mình cũng là cái vận động phế tải. Các nàng chi gian lại trầm mặc trong chốc lát. Học tỷ ta phải đi. Triệu thiến đột nhiên nhẹ giọng nói. Đi. Mụ mụ ly hôn, cùng ba ba chi gian nháo đến kỳ cục Triệu phu nhân lấy đi triệu viễn đông ra sản thời điểm hoàn toàn không khách khí, cho nên nháo thật sự không vui. Triệu thiến xoa xoa chính mình khỏe mắt nhỏ giọng như nói, cứu cứu hy vọng chúng ta lưu tại quốc nội. Chính là ta cùng mụ mụ đều cảm thấy, đã từng tốt đẹp nhất hồi ước tất cả đều ở nước ngoài. Quốc nội mang cho nàng thống khổ quá nhiều. Có lẽ nàng về sau sẽ trở lại thành phố này, chính là hiện tại, triệu thiến chỉ hy vọng đem ở quốc nội này hết thể coi như là một hồi ác mộng, sau đó tất cả đều quên. Trần Hy không nghĩ tới nàng phải đi, không biết phải nói điểm cái gì. Tỷ, học tỷ, chúng ta thuận buồm xuôi gió nha. Xinh đẹp nữ hải tử đối nàng mỉm cười lên, nhỏ giọng như nói, ta cũng chúc người vinh viễn hạnh phúc, không còn có bất luận cái gì thương tổn. Trần Hy sướng sốt, nàng chỉ số thông minh vẫn là ở. Sao có thể không có nghe được tới Triệu Thiến lời nói sai sót? Triệu Thiến nhất thời nói lỡ, chính là nàng lại cái gì đều đã hiểu. Ngươi là nàng túi đầu quay trước mắt đồ uống, có chút bực bội, lại có điểm nói không nên lời cảm giác, nhỏ giọng như hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì không nghĩ tới cái thứ nhất đã biết thân phận của nàng tới tìm nàng là Triệu Thiến. Chính là Triệu Thiến lại cong lên đôi mắt cười. Nàng nhìn trước mắt tóc đen nữ hài tử. Nghĩ đến chính mình đã từng ở đi học kia một ngày lần đầu tiên thấy nàng khi trong lòng tràn đầy thân cận, còn có nàng cố tình đối chính mình lãnh đạm còn có làng tránh, theo bản năng mà sờ soạn một phen chính mình khoẻ mắt, nhìn trên tay tràn đầy nước mắt hồng hốc mắt nói, từ ra ra nơi đó biết đến. Ta không nghĩ tới. Nàng hiện tại mới hiểu được, Trần Hy vì cái gì luôn là ly chính mình xa xa nhi. Chính là nàng lại thực cảm kích nàng lúc ấy ly chính mình rất xa. Đó là bởi vì Trần Hy không nghĩ thương tổn nàng không nghĩ gây trở ngại nàng hạnh phúc cùng gia đình. Gia Gia giấu ở trong văn phòng, cho rằng chúng ta sẽ không biết. Chính là cô cô đem chúng nó cấp nhảy ra tới cấp ta mẹ cùng ta xem. Triệu Nguyệt lúc ấy cao cao tại thượng, nói cho đã ly hôn tẩu tử còn có chất nữ nhi, các nàng mẹ con không có gì gây gớm. Nguyện ý cấp Triệu gia sinh hài tử nhiều đến là Thấy Trần Hy ngẩn đầu an tĩnh mà nhìn chính mình, Triệu Thiến nước mắt một giọt một giọt mà rơi xuống, nỗ lực lộ ra tươi cười tới nói, ta biết ngươi vẫn luôn là vì nhà ta hảo. Cho nên mới không muốn cùng ta đương bằng hữu Thực xin lỗi. Nàng nhìn Trần Hy, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng chưa xót lại đau đớn, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Ta đoạt đi rồi thuộc về ngươi sinh hoạt. Nàng một bên nói một bên ở Trần Hy ngốc ngốc ánh mắt lấy ra một phần văn kiện đẩy đến Trần Hy trước mặt, mặt trên chuyển nhượng phương đã viết xuống tên, đối Trần Hy lộ ra một cái tươi cười tới nói, đây là ta mẹ cùng ta cho ngươi. tỷ Nàng đột nhiên kêu một tiếng, chính là Trần Hy đánh một cái dùng mình. Ta không thích cái này xưng hô. Nàng thấy chính mình trước mặt chính là một phần cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị, to mò mà nhìn triệu thiến. Nàng ngội ngội. Cung nàng kỳ thật rất giống, vô luận từ cái nào phương diện. Cái này kêu Trần Hy trong lòng mạc danh sinh ra một loại nói không nên lời đi lên cảm giác. Đây là có ý tứ gì? Ta mẹ vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi, cũng cảm thấy thực xin lỗi ngươi. Triệu thiến đôi Trần Hy cười một chút, lúc sau lại túi đầu lao nước mắt nhỏ giọng như nói, thực xin lỗi. Nàng tưởng tự mình đối với ngươi nói, chính là cảm thấy không mặt mũi gặp ngươi. Nàng! Đoạt a di vị trí. Ta đoạt ngươi vị trí. Ta mẹ nói, nếu không phải bởi vì nàng, ngươi liền sẽ không quá đến như vậy vất vả. Trần Hy ở Thừa Đức Cao Trung vẫn luôn đều rất có danh khí, liên tục 3 năm ở trong trường học cầm cờ đi trước học bá, chính là trong nhà nghèo đến không có tiền ăn cơm. Nàng không ba không mẹ chỉ có một lại lao lại nghèo ông ngoại, thậm chí liền quần áo đều xuyên không dậy nổi, mỗi ngày ăn mặc giáo phục đi học. Chính là lúc ấy, nàng lại ở đẹp nhất lâu đài làm cho tiểu công chúa. Là nàng đoạt đi rồi nàng hết thảy. Như vậy tốt đẹp sinh hoạt, nếu không có nàng cùng nàng mụ mụ, kỳ thật đều hẳn là thuộc về Trần Hy. Liền tên đều là như thế này. Ta đoạt đi rồi ngươi toàn bộ, tỉ, tiêu ngươi bị nhiều năm như vậy khổ. Còn có A-Z nàng Trần Hy mụ mụ đã chết, chết ở giải phâu trên đài, triệu thiến nhìn thấy nàng mụ mụ nhìn đến kia phân báo cáo thời điểm liền họng mất. Đó là không thể miêu tả tội ác cảm. Cho dù là qua đi nhiều ít năm đều không thể tiêu tan. Nàng cũng cảm thấy chính mình vô pháp tiêu tan này hết thảy. Thanh thị này tràn ngập tiêu nàng thống khổ hết thảy, chính là nàng tưởng, chỉ có Trần Hy là này trong đó Mỹ lệ nhất sáng giỏi. Nàng thật cẩn thận mà nắm lấy Trần Hy đặt ở trên mặt bàn tay, thấy nàng không có tránh thoát, chỉ là an tĩnh mà nhìn cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị, nhỏ giọng như nói, này đó đều là mụ mụ ly hôn thời điểm bắt được triệu thị tập đoàn cổ phần. Chính là ta cùng mụ mụ không có tư cách được đến. Chúng nó hẳn là thuộc về ngươi Ta sẽ không nhận lấy Trần Hy trầm gì gì mà nói tỷ Ta biết ngươi hiện tại có lục tổng Chính là nữ hài tử Nữ hài tử luôn là phải có chính mình sự nghiệp còn có tài sản Không có tiền nữ hài tử cùng có tiền Không cần xem nam nhân sắc mặt nữ hài tử Ở trượng phu trước mặt địa vị là không giống nhau Triệu Thiến Hồng con mắt nhìn Trần Hy không chịu muốn này hết thảy Khuất khịt một tiếng nói Đây đều là mụ mụ cùng lời nói của ta Ngươi cầm Về sau chính ngươi thành kẻ có tiền, muốn làm cái gì đều có thể. Nàng ở tận mắt nhìn thấy phụ thân mẫu thân lý hôn lúc sau mới phát hiện, trên thế giới này cái gọi là tình yêu thật là thực dễ dàng rách nát đồ vật. Nàng đã từng cho rằng ba mẹ vĩnh viên yêu nhau. Chính là chỉ chấp mắt liền hoàn toàn thay đổi. Ta liền phải xuất ngoại. Ngươi kêu ta yên tâm ngươi một chút được không? Ngươi không cần phải cảm thấy thực xin lỗi ta, thực xin lỗi ta mẹ. Ta mẹ sinh hạ ta cũng không phải vì triệu viên đông, mà là bởi vì nàng ái ta chỉ ái ta. Thấy Triệu Thiến khụt khịt nhìn chính mình, Trần Hy phát hiện chính mình cũng không thể rơi xuống nước mắt, thậm chí một chút đều không cảm thấy khổ sở, kiên nhẫn mà nói, Triệu Viễn Đông vứt bỏ ta mẹ nó thời điểm mụ mụ ngươi còn không có xuất hiện, hắn là bởi vì mềm yếu, vô năng, ích kỷ mới có thể vứt bỏ ta mụ mụ. Ngươi mụ mụ không cần cảm thấy thực ây náy, cũng không cần cảm thấy cướp đi ta mẹ nó hết hảy. Còn có ngươi. Phần 150 Nàng dưng một chút, nhìn Triệu Thiến lộ ra một cái tươi cười tới. Ngươi không có cấp đi thuộc về ta sinh hoạt. Ngươi cảm thấy ta quá thật sự gian nan thống khổ, chính là ta tưởng nói, có thể cùng ông ngoại ở bên nhau, không có sinh hoạt ở triệu gia, này hết thể thật sự thật tốt quá. Nàng bị ông ngoại nuôi lớn, biến thành rất tốt rất tốt người, không có đã chịu rất nhiều thương tổn, trừ bỏ bần cùng, mặt khác cũng không có không hạnh phúc. Chính là nàng liền tưởng, nàng nếu sinh hoạt ở triệu gia, nhất định sẽ rất khổ sở. Nàng trước nay đều không phải công chúa. Cho nên Triệu Thiến tốt đẹp sinh hoạt vốn dĩ liền cùng nàng không có xung đột. Nàng có điểm hoang mang, chính là thấy Triệu Thiến nhìn chính mình đột nhiên khóc lên, vội vàng từ bao bao nhảy ra khăn giấy cho nàng lau mặt. Ngươi đừng khóc. Triệu thị tập đoàn đồ vật ta sẽ không muốn. Đây là ngươi hẳn là được đến. Ngươi là Triệu viễn Đông Nữ Nhi, được đến hắn tài sản thực bình thường. Nhưng ngươi cũng là ba ba. Ta không phải hắn Nữ Nhi. Trần Hy nghiêm túc nói. Triệu Thiến một đôi mảnh khảnh tay dùng sức giảo chính mình ngón tay. Hốc mắt xương đỏ, thoạt nhìn cùng một con đáng thương vô cùng thỏ trắng giống nhau. Tỷ. Ngươi hẳn là kêu ta học tỷ. Trần Hy lại lần nữa nghiêm túc mà nói. Học tỷ. Triệu Thiến chỉ có thể tiểu tiểu thanh mà kêu nàng một tiếng. Trần Hy lúc này mới nhẹ nhàng, nhìn Triệu Thiến nói, ngươi về sau không cần cảm thấy ấy nấy, bởi vì ngươi không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào. Nàng dưng một chút, thản nhiên mà nói, liền tính không có mụ mụ ngươi, gả cho Triệu Viễn Đông cũng không phải là ta mẹ. Chính là ngươi tin tưởng sao? Ta thực may mắn lúc ấy ta mẹ không có cùng Triệu Viễn Đông kết hôn. Nàng lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười tới nói, hơn nữa ta hiện tại đã thực hạnh phúc lạc. Ngươi xem, nếu không phải này hết thảy, ta như thế nào sẽ gặp được lục trinh đâu? Các ngươi muốn xuất ngoại, khá tốt. Ta tưởng, ngươi về sau cũng sẽ không luôn là cùng ta thư từ qua lại, đúng hay không? Triệu Thiến kêu tỉ tỉ hướng trên mặt sắt nước mắt, cảm thấy trong lòng khó chịu cực kỳ, theo bản năng mà cầm trần hy ngón tay. Thực xin lỗi, ta còn là càng yêu ta mụ mụ. Nàng biết, chính mình không bao giờ có thể cùng Trần Hy thực thân mật, giống như là đã từng cho rằng các nàng có thể biến thành thực hảo thực hảo, như hình với bóng bằng hữu Bởi vì nàng mụ mụ cảm thụ, nàng chưa bao giờ từng có như vậy rõ ràng nhận thức. Nguyên lai quả nhiên cùng Trần Hy làm như vậy, các nàng rất xa, không cần thân cận, chỉ cần biết lẫn nhau mạnh khỏe hạnh phúc, thì tốt rồi. Ngươi không cần cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì ta từ trước chính là làm như vậy. Ta và ngươi không phải một cái mụ mụ cho nên không cần phải thực thân mật. Tuy rằng các nàng là trên thế giới này huyết thống thân mật nhất tỉ muội, chính là vì cái gì nhất định phải trở thành thực thân cận quan hệ đâu. Trần Hy cảm thấy chính mình vẫn là thích hợp cùng Triệu Thiến xa xa mà lẫn nhau biết tin tức mới hảo. Nàng đem trước mặt cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị đẩy đến Triệu Thiến trước mặt, Triệu Thiến lại nắm chặt này phân hiệp nghị đối Trần Hy nghiêm túc mà nói, một người một nửa. Nàng như vậy nghiêm túc, sợ Trần Hy có hại bộ dáng, chính là Trần Hy lại lắc, lắc đầu Ngươi không rõ ta vì cái gì không có muốn ngươi này phân cổ quyền. Vì cái gì? nay phân cổ quyền đại biểu chính là triệu gia nhân tài sẽ có được, triệu viễn đông ly hôn phân cho ngươi cùng mụ mụ ngươi, là bởi vì các ngươi đã từng là hắn thế nữ. Chính là ta cùng triệu viễn đông không có bất luận cái gì quan hệ. Ta có thể cùng lục trinh ở thị trường chứng khoán mua rất nhiều triệu thị cổ phiếu, lại sẽ không lây dính thuộc về triệu thị huyết thống mới có thể chia sẻ cổ quyền. Trần Hy đôi mắt bắt mắt xinh đẹp. Thấy Triệu Thiến nhìn chính mình trong chốc lát đột nhiên minh bạch cái gì, muốn nói lại thôi, chậm rãi nói, "Ngươi xem, ngươi kêu hắn ba ba, cho nên được đến cổ phần." Chính là hắn cũng không phải ta ba ba. Hắn như thế nào không phải? Một viên tinh tử là được. Ha. Triệu Thiến mặt tức khắc đỏ, nhìn chính mình dài quá một chương đơn thuần mỹ lệ mặt lại nói kính bạo đề tài cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. "Một viên, một viên cái gì? Nước ngoài bán thứ này rất nhiều, ngươi quan niệm không được a." Trần Hi liền phê bình nàng nói ngươi hẳn là biết nước ngoài tình huống đúng hay không. Như thế nào còn sẽ lúc kinh lúc giống đâu. Ta nghe nói nước ngoài có rất nhiều sẽ quên tặng người, chẳng lẽ được đến bọn họ quên tặng sinh hạ tới hải tử đều phải quản bọn họ kêu ba bà sao. Thấy triệu thiến ngơ ngác mà nhìn chính mình, cơ hồ phải bị chính mình thuyết phục, Trần Hy vừa lòng mà ở trong lòng gật gật đầu, đối triệu thiến nói, cũng không thể còn như vậy nói lạc. Ngươi là hải về hẳn là càng tiên tiến mới đối nha. Cổ phần đem đi đi, ta cùng Lục Trinh muốn nói sẽ đi đoạn. Đoạn. Dù sao chính là không sai biệt lắm cái kêu ý tứ. Chân hy ngửa đầu nhìn bầu trời. Triệu thiến ngốc ngốc, ngốc ngốc nhìn chính mình tỉ tỉ, thật lâu lúc sau rũ xuống đầu nhỏ. Ngươi, ngươi nói hẳn là đối đi. Nàng ủ rũ cúp đôi, lại cảm thấy chính mình có điểm tiểu mất mặt tiểu hấu trĩ, yên lặng mà đem cổ phần thu hồi tới nhỏ giọng như nói, ta đây. Tuy rằng chúng ta về sau sẽ không thực thân mật. Chính là ăn tết thời điểm, ta sẽ tặng cho ngươi thật xinh đẹp lễ vật. Nàng nói lời này thời điểm lại cảm thấy chính mình hết hồi phát đau, chính là nghĩ tới cái gì, vội vàng bưng kín trần hy tay vội vàng mà nói, còn có. Gia Gia cùng ba bà còn có cô cô đã biết ngươi từ trước rất nhiều sự. Ngươi phải cẩn thận một chút, bọn họ không biết ở đánh cái gì nàng tưởng nói ý đồ xấu, chính là lại cảm thấy chính mình nói như vậy trưởng bối có điểm quá mức. Biết ta rất nhiều sự. Lý Châu Châu, ngươi nhận thức sao? Nàng hiện tại là Gia Gia tư nhân trợ lý, nàng nói ngươi rất nhiều sự. Đệ 193 trường. Lý Châu Châu. Trần Hy sửng suốt một chút. Không nghĩ tới nàng Châu Châu tỉ còn có này bản lĩnh đâu. Tư nhân trợ lý bí thư gì đó là bình phạm người có khả năng được sao. Trần học bá nhớ trước đây còn cấp chương trợ lý như vậy đại ngưu nhi trợ thủ đâu. Trăm triệu không nghĩ tới, Lý Châu Châu thế nhưng đơn giản là tin nóng liền hôn đến triệu gia lao ra từ bên người. Hơn nữa tựa hồ hôn thật sự không kém, bán nàng từ trước một ít chuyện xưa, ít nhất đến lương một năm trăm vạn đi. Trương trợ lý liền trăm bạn lương một năm tới. Nhưng Lý Châu Châu này hoàn toàn không có kỹ thuật hàm lượng, nghiệp vụ trình độ hiển nhiên so trương trợ lý kém xa, yêu cầu khinh bị một chút. Dù sao nàng rất chán ghét, ta không thích nàng. Triệu thiên chán ghét sẽ tin nóng người khác từ trước rất nhiều sự người. Lý Châu Châu đem Trần Hy có thể tin nóng tất cả đều tin nóng, còn nói Trần Hy có thể gặp quỷ. Kia không phải thí lời nói sao. Trần Hy đều bán phủ mua đến hô mưa gọi gió, gặp quỷ kia không phải một bữa ăn sáng như sao. Thấy Trần Hy không có gì dáng vẻ phẫn nộ, triệu thiến nhỏ giọng nói, học, học tỷ ta cùng ngươi giảng cái này, là kêu ngươi đối nàng cẩn thận một chút, không cần về sau bị nàng lừa. Nàng nhưng hỏng rồi, ngươi không cần đối nàng hảo. Nàng điễu biểu môi, thấy Trần Hy gật đầu đáp ứng rồi, lúc này mới lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười. Nụ cười này phản phất sau cơn mưa đóa hoa nhi, tươi mới mà sáng ngời đáng yêu. Chứ bỏ cái này, còn có cái gì sao? Trần Hy quan tâm hỏi, ta thấy ba bà khóc. Triệu Thiến đột nhiên trầm mặt trong chốc lát đối Trần Hy nói, hắn sẽ qua tới tìm ngươi cũng nói không chừng. Học tỷ ngươi phải cẩn thận hắn. Cô cô nói ngươi không cần lo lắng, nàng một chút đều không nghĩ nhận ngươi về nhà. Nói cho ta cùng mụ mụ thân phận của ngươi là vì đã kích chúng ta mà thôi. Chính là ba ba không giống nhau. Hắn môi tình đầu đã không còn nữa, ngươi là hắn duy nhất muốn hải tử. Nàng nhìn đến chính mình ba ba dùng một loại khó có thể danh trạng ánh mắt nhìn chính mình, ánh mắt kia còn cất dấu hán hận thời điểm liền minh bạch Ba ba trong lòng là toán hận nàng. Nàng chiếm cứ hắn xùi ái, kêu hắn một cái khác nữ nhi hai bàn tay trắng. Cho nên ở ba ba trong lòng, nàng là có tội. Triệu thiến cảm thấy trong lòng có điểm đau, chính là lại biết, chính mình về sau muốn học kiên cường. Bởi vì nàng cũng muốn bảo hộ chính mình mụn mụn. Triệu ra hẳn là muốn nhận hồi ngươi. Học tỷ ngươi muốn nhỏ nhất tâm ra ra. Triệu thiến tâm đều ở kịch liệt ngày lên, những lời này là nàng hữu hạn mười mấy năm sinh hoạt trước nay đều không có nói qua. Nàng cắn cắn khỏe miệng mới đối Trần Hy nghiêm túc mà nói Ta trước nay cũng không biết ra ra sẽ như vậy đáng sợ Đã từng gương mặt hiền từ lao nhân Thế nhưng trong một đêm trở nên dữ tợn đáng sợ Đương nàng mụ mụ muốn bắt được Triệu Thị Cổ Quyền lại bị Triệu ra Láo ra tử cấp xóa sạch cái này ý tưởng Đương hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn các nàng mẹ con Kêu các nàng cút đi hảo nghênh đón hắn kêu ngạo cháu gái Nhi thời điểm Triệu Thiến mới phát hiện Nguyên lai đã từng từ ái đều là có thể làm bộ Đương nàng giá trị lợi dụng không bằng người khác liền có thể dễ dàng bị từ bỏ. Nàng kêu hắn ra ra thời điểm, hắn không bao giờ sẽ ôn hòa mà đáp lại. Hắn đã bắt đầu kêu cô cô đi thân cận. Ngươi hẳn là minh bạch vì cái gì? Triệu gia lão gia tử một lòng muốn cùng lục thị tập đoàn liên hôn, cho nên mới sẽ rung túng triệu nguyệt nhiều năm như vậy vẫn luôn đuổi theo lục trinh không bỏ. Chính là hắn đột nhiên kêu triệu nguyệt thân cận đi gả cho người khác, này cũng không phải thuyết minh triệu gia lão gia tử từ bỏ lục trinh, mà là bởi vì so với triệu nguyệt, có càng thích hợp lục l Tiêu lục trinh thích triệu gia nữ hải tử. Ngươi là nói bởi vì ta. Hắn cảm thấy ta là hắn cháu gái nhi, cùng lục trinh kết hôn liền có thể tính cùng lục thị tập đoàn liên hôn. Trần Hy tò mò hỏi. Gia gia muốn làm chính là luôn là sẽ thành công. Triệu thiến ru mắt đối Trần Hy nhẹ giọng nói, nếu học tỷ ngươi thật sự không thèm để ý ba ba nói, kia vẫn là không cần trở lại cái kia trong nhà đi. Nàng đáy mắt hiện lên một mặt kinh sợ, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống nói, cùng, cùng lục tổng kết hôn, hảo hảo sinh hoạt. Ngươi nhất định sẽ thực hạnh phúc. Liên tính về sau gặp qua không hảo, ngươi liền tới tìm ta. Đây là ta điện thoại. Ta vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi ta liên hệ phương thức. Nàng run rẩy mở ra di động, cùng Trần Hy thêm vài chat, bỏ thêm các loại liên hệ phương thức, thấy Trần Hy ngoan ngoãn mà đáp ứng rồi chính mình, Triệu Thiến sở sở chính mình mặt. Các nàng thật sự rất giống rất giống, vô luận là khuôn mặt, vẫn là mặt khác. Ngươi cũng không cần biến. Nàng nhỏ giọng như nói, nếu ngươi muốn tìm đến ta, tìm Lục thị tập đoàn thì tốt rồi. Trần Hy dừng một chút nói, ta cùng Lục Trinh sẽ vinh viên vinh viên ở một hối. Nàng đem điện thoại thu hồi tới bỏ vào túi áo, triệu thiến phun ra một hơi, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, ánh mắt dừng ở đầu phố đối diện hai chiếc màu đen xe thượng, một chiếc là cứu cứu ra, một khác chiếc lại là thuộc về Lục Trinh. Nàng không biết vì cái gì đột nhiên cong lên đôi mắt gửi, đáy mắt nhiều vài phần thoải mái, đứng lên cầm kia phân cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị đối Trần Hy nói, ta thật hâm mộ học tỷ. Ta hy vọng về sau ta cũng sẽ gặp được người rất tốt Hắn sẽ thâm ai ta, sau đó cho ta một cái tốt nhất, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi gia đình. Sẽ. Trần Hy nói. Đáng yêu mà thiện lương nữ hải tử vĩnh viễn đều sẽ không tao ngộ nhấp nô. Nàng dừng một chút, đột nhiên từ chính mình bao bao lấy ra một đống các loại phù lung tung rối loạn mà nhét vào triệu thiến trong tay. Ra cửa bên ngoài, nhiều lấy một ít phòng thân. Trần Hy dừng một chút cấp triệu thiến nói, đây là đào hoa phù, đây là đùa hộ mệnh, đây là đuổi quỷ phù. Nàng từng bước từng bước nghiêm túc mà đứng ở sáng ngời an tĩnh quán cà phê cấp một cái khác tiểu cô nương tuyên dương phong kiến mê tín. Triệu thiến đôi mắt nhưng vẫn an tĩnh mà dừng ở nàng không có gì biến hóa trên mặt, thật lâu lúc sau, nàng có điểm ngơ ngác mà nói, chính là nước ngoài chỉ có người sói cùng quỷ hút máu. Nàng cảm thấy phương Đông Pháp thuật tới rồi phương Tây có thể hay không có khí hậu không phục Phương Tây quỷ cũng không biết có nhận biết hay không này đó phụ, chính là Trần Hy lại nghiêm trang mà nói, toàn cầu thông dụng, ngươi yên tâm lạc. Nàng một bộ tiểu thần côn cộng thêm kẻ lửa đảo bộ dáng. Đổi cá nhân không chuẩn báo nguy. Chính là triệu thiến lại cong lên đôi mắt gửi. Nàng thật cẩn thận mà đem này đó phù đều tốt lành mà thu hồi tới. Bỏ vào chính mình bao bao. Ta sẽ hảo hảo bảo tồn. Không phải bảo tồn, là muốn đặt ở trên người dùng. Hảo nha. Bất quá dùng hết làm sao bây giờ. 10 vạn nhất trương. Ta là người học muội Tiền tài quan hệ mà thôi. Lần thứ hai cho ngươi giảm giá 20. Hai cái đồng dạng lưu trữ xinh đẹp màu đen tóc dài nữ hài tử kỷ kỷ hoa hoa mà từ quán cà phê đi ra, mặt mày tươi sống tốt đẹp, đi ở dưới ánh mặt trời ăn ý cùng vui sướng gọi người cảm thấy trong lòng vui mừng. Chính là các nàng đi đến đầu phố đều dừng một chút, một cái đi hướng một cái xuống xe nữ nhân, một cái khác đi hướng cho chính mình mở ra cửa xe anh Tuấn Cường thế nam nhân. Trần Hy kêu Lục Trinh đưa lên xe, ghé vào cửa sổ xe, thấy đối diện xe cửa sổ xe cũng chậm rãi rất xuống xuống dưới. Bên trong lộ ra triệu thiến một trường tràn đầy nước mắt đôi mắt. Nàng nỗ lực đối Trần Hy bài trừ một cái tươi cười, xe thực mau liền khai đi rồi. Nàng nói cái gì? Lục Trinh chính mình lái xe, một bên phát động xe một bên hỏi. Nàng nói triệu ra biết ta thân phận, triệu viễn đông bọn họ khả năng muốn chơi xấu. Trần Hy một chút đều không có phát sinh cái gì chính mình khiêng kiên định tư tưởng, hơn nữa đã thói quen gặp được sự tình liền cáo trạng, đúng lý hợp tình mà liền đem triệu viễn đông cấp tố cáo nhà mình vị hôn phu Nghe thấy Lục Trinh hừ lạnh một tiếng, Trần Hy vội vàng đối Lục Trinh nói, bọn họ không thể nhận hồi ta, bởi vì ta đã thành niên. Chính là Lục Trinh, ta không thích bọn họ dây dưa ta. Có điểm, có điểm ghê tởm. Triệu ra vì cái gì muốn tới dây dưa nàng đâu. Cái này kêu Trần Hy cảm thấy phiền chán, cũng cảm thấy từ nội tâm cảm thấy ghê tởm. Liên bởi vì nàng mụ mụ cùng Triệu Viễn Đông chi gian kêu bất kham chuyện cũ, Triệu Viễn Đông liền phải đường từ phụ. Ngươi đừng sợ, ta sẽ cảnh cáo hắn. Nếu triệu viễn đông không nghe ngươi lời nói đâu, kia hắn là tưởng lại tiến một lần bệnh viện. Lục Trinh lạnh mặt hừ một tiếng nói. Hắn nếu nói như vậy, Trần Hy tức khắc liền an tâm rồi, vội vàng thực ngoan ngoan ngọt ngào mà nói, kia đều giao cho ngươi. Lục Trinh, có ngươi ở, ta cảm thấy cái gì đều không cần lo lắng lạc. Nàng lời này cũng không biết từ cái nào phim truyền hình học, Lục Trinh hừ một tiếng không nói thêm gì, chỉ là lại vẫn là dơ tay xoa xoa Trần Hy đầu nhỏ nhi. Hắn meo lại đôi mắt, không có chờ đến ngày hôm sau. Cùng ngày liền cấp hùng hùng hổ hổ trương trợ lý gọi điện thoại, kêu hắn trước tuyên dương một đợt nhi triệu viễn đông cảm tích. Đương nhiên, lục tổng hiển nhiên sẽ không ở triệu thị tập đoàn không có lộ ra dấu vết thời điểm trước đem nhà mình tiểu cô nương đặt nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn chỉ là kêu trương trợ lý tìm ưu tú tác ra, viết một thiên về một hồi cô bé lọ lem cùng vương tử về vứt bỏ còn thành công toàn câu chuyện tình yêu. Chân nhân chuyện thật nhi, bất quá hết thể đều rất mơ hổ. Hắn hỏi qua Trần Hy, Trần Hy cảm thấy này khá tốt. Nàng cảm thấy câu chuyện này thuộc về chính mình mụ mụ nhân vật, hy vọng kêu rất nhiều người đều biết. Nàng muốn trên thế giới này mọi người biết nàng mụ mụ là cỡ nào vĩ đại mâu thân, nàng không hám lầm giàu, cũng không phải vì hào môn công tử tiền, chỉ vì chính mình tình yêu. Phần 151. Còn có nàng nữ nhi. Nàng là như vậy ai chính mình hài tử, vô thanh vô tức mà chết đi, chính là Trần Hy lại muốn rất nhiều người đều biết, nàng như vậy hảo, là trên thế giới tốt nhất mụ mụ. Nàng đem chuyện xưa đại cương nhìn một chút. Gật đầu kêu Lục Trinh chia trường trợ lý liên lạc vị kia ở quốc nội rất có danh tác ra. Hơn nữa thấy Lục Trinh yêu cầu lưu lại câu chuyện này bản quyền. Ta cho rằng ngươi sẽ không đồng ý. Trần Hy là ngượng ngủng, mềm mại nữ hài tử, Lục Trinh không nghĩ tới nàng sẽ nguyện ý gọi người biết chính mình chuyện xưa. Triệu thị nếu muốn ta trở lại triệu gia, nếu ta chính mình không đồng ý, nhất định sẽ dùng dư luận bức bách ta. Trần Hy sáng ngời đôi mắt nhìn Lục Trinh, con lên đôi mắt tới nhỏ giọng nói, bọn họ nhất sẽ chính là Trang đáng thương. Làm bộ một cái đáng thương không hiểu rõ lao phụ thần, têu cả nước đều biết lúc trước hắn không biết chính mình mối tình đầu mang thai rời đi, do đó kêu chính mình cùng hài tử bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Đến lúc đó mọi người đều sẽ cảm thấy hắn đáng thương, nếu ta không nhận hắn nàng nhẹ nhàng mà dựa vào lục trinh trên vai nhỏ giọng như nói, sẽ có rất nhiều người ta nói ta là cái bất hiếu nữ nhi. Bọn họ sẽ không nhìn đến ta cùng mụ mụ thống khổ, bởi vì dư luận hắn dành trước một bước là kẻ yếu. Hơn nữa xã hội luân thường, cha mẹ vĩnh viễn là đúng Hai tử một khi có một chút phản loạn, chính là không hiếu thuận, là nghìn người sở chỉ. Trần Hy không có cách nào đánh dư luận đệ nhất thương. Sống sờ sờ tên họ, tiêu chính mình mặt cùng tên lấy phương thức này xuất hiện ở sở hưu báo chí cùng trên mạng. Thông qua một cái chuyện xưa, kỳ thật như vậy càng thêm ôn hòa mà phòng ngừa chu đáo. Nếu triệu thị sẽ không làm chuyện xấu, vậy chỉ là một cái lệnh người thương cảm chuyện xưa. Nhưng nếu triệu thị muốn tả hưu dư luận, kia chuyện xưa liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng nguyên hình. Nàng cọ cọ lục trinh bà vai, hư hư hai tiếng. Hy vọng hắn thức thời một chút, bằng không về sau hình tượng lạ đường cái nhưng không ai quản hắn. Trần Hy đều nghĩ kỹ rồi, cho nên không có gánh nặng mà trở về trường học. Nàng về tới trường học, liền thấy Khương nón đem một cái giữ ấm thùng nhét vào chính mình trong lòng ngực. Ta mẹ đưa tới. Ta ngày hôm qua đi xem qua mẹ nuôi. Trần Hy tò mò mà mở ra, thấy bên trong tràn đầy đều là hầm thịt bò, tức khắc ngần ngơ. Nàng đêm qua ở Khương ra ăn cơm. Khương phu nhân đã cho nàng làm rất nhiều đều ăn ngon, không nghĩ tới thế nhưng hôm nay còn gọi Khương noan cho nàng nhiều như vậy. Nàng vừa mở ra giữ ấm thủng, kia tràn đầy thuần hậu mùi hương đã kêu Vương tỉnh cùng tề dai chảy nước dãi ba thước. Tuy rằng các nàng cũng là người địa phương, chính là cái này cuối tuần đều không có về nhà, đương nhiên cũng ăn không tới nhà cấp làm đồ ăn. Trần Hy luôn luôn đều là dễ nói chuyện, Vương tình cùng tề dai vây đi lên xem. Khương noan đem một cái khác giữ ấm thủng cho các nàng hai. Cầm đi ăn. Trần Hy không thể động Khương giáo bá luôn luôn đều cổ vũ Trần Hy ăn mảnh. Bất quá nàng hiện tại học xong một ít đạo lý, sẽ không rất cường nạnh, chỉ là đem bạn cùng phòng kia phân cấp phân ra tới, không gửi gọi các nàng cùng Trần Hy đoạt ăn. Khương đoán ngươi nếm thử, ăn rất ngon. Trần Hy cắn một ngụm thịt bò, chỉ cảm thấy tươi mới vô cùng, tốt tươi thịt nước đều bị khóa ở thịt bò, cắn một ngụm đã kêu người hạnh phúc đến cong lên đôi mắt. Hơn nữa này phân thịt bò vẫn là ấm áp, Trần Hy ăn ở trong miệng Đầu lưỡi nhi thượng tràn đầy đều là thịt bò tươi ngon hương vị. Nàng gấp một khối đút cho Khương Ngoãn, Khương Ngoãn túi đầu theo nàng chiếc đũa cắn hạ này khối thịt bò, cái này kêu vào cửa Trần Đông thực bị thương. Trần Giáo Thảo thấy một màn này tâm đều phải nát, chính là còn phải coi như không nhìn thấy. Thời buổi này nhi nam nhân đều là như vậy khô bức, hắn đem trong tay bánh kem đưa cho Khương Ngoãn cùng Trần Hy. Trong nhà cấp đưa, Trần Đông nỗ lực hòa khí mà nói. Hắn cảm thấy chính mình từ từ thuốc viên. Thời trẻ ai dám ở hắn trước mặt phế nửa câu lời nói a Hắn cũng không phải là tiểu bạch kiểm nhi, tiêu cao tam học bộ trừ bỏ Khương giáo bá, sức chiến đấu cường cũng cũng chỉ có hắn. Thấy Trần Hy đối chính mình nói lời cảm tạ, ôm giữ ấm thùng ăn thịt. Trần Đông tưởng tượng đến Khương noán cấp cô nương này mang theo lâu như vậy cơm sáng liền ghen ghét đến muốn phun Toan thủy nhi. Chỉ là hắn vẫn là thực tiêu ngạo chính mình mang đến bánh kem, mắt trông mong mà đối Khương nó nói, mới mẻ nhất mơ mức trái cây đều là mới mẻ. Hắn liều mạng muốn ăn lợi, lại thấy Trần Hy hợp lại trưởng từ chính mình bối trở về bao bao nhảy ra một cái hộp nhựa, bên trong tràn đầy đều là tiểu bánh gừng đối Khương Nôn nó nói, An Vân vừa mới học được tiểu bánh gừng, nghe nói ta trở về, nói kêu ta mang cho đại gia chia sẻ. Trần Giáo Thảo sợ ngây người. Hắn nhìn Trần Hy này thông đồng với địch bán nước tiểu bạch Nhã lang, thật sâu mà cảm thấy chính mình nhiều như vậy thiên bữa sáng uy kia gì gì A Thầy ta cảm ơn hắn. Khương Nôn đối An Vân có điểm ấn tượng, Nhớ rõ là một cái hiền huệ ôn nhu khoản mị thiếu niên, không nghĩ tới mị thiếu niên như vậy ở nhà, từ hộp lấy ra một khối tiểu bánh gừng nếm nếm, cảm thấy hương vị thật đúng là không tồi. Nàng gật gật đầu, thấy Trần Hy tiếp đón mặt khác bạn cùng phong đi, liền cũng đi gấp một mảnh nhỏ bánh kem. Trần Đông thấy Khương Ngoan ăn bánh kem vui mừng một chút, nhưng mà nghĩ đến nhân gia An Vân là thân thủ làm, tức khác có chút thiếu máu. Hắn cắn răng chuẩn bị chờ quay đầu lại chính mình cũng phải đi làm điểm tâm. Chả vốn biết người biết ta tâm tình đi Trần Hy trong tay sờ soạn hai khối tiểu bánh gừng. Trần Hy đem bánh gừng hào phóng mà cùng đại gia chia sẻ. Nàng luôn luôn đều không phải một cái bùn xỉn chia sẻ nữ hài tử. Bất quá có thể kêu nàng chia sẻ người không nhiều lắm mà thôi. Nàng gần nhất hai bà thiên đều ở lưu ý triệu thị tập đoàn hành động, bởi vậy chứ bỏ đi học ở ngoài liền thói quen mà hàng ngày soát di động cùng trên máy tính tin tức. Như vậy lãnh đạm bộ ráng càng thêm ở lớp không hợp nhau, có nam sinh cảm thấy Trần Hy là cái cao lành nữ thần Nhưng xa xem không thể khinh nhần cái loại này, chính là các nữ sinh đối Trần Hy ấn tượng lại đều không thế nào hảo, cảm thấy Trần Hy là một cái thực sẽ làm bộ làm tịch nữ hài tử. Nàng như vậy không thích để ý tới chính mình đồng học, kia tự nhiên các nữ sinh cũng sẽ không để ý tới hắn. Trần Hy lớp hoạt động phần lớn cô đơn chết bóng, không có nữ sinh nguyện ý cùng nàng ngồi ở một khối May mà đại học sinh hoạt phi thường tự do, chỉ cần tan học lúc sau mọi người đều có thể từng người tặng ra, Trần Hy ở lớp không có đồng bạn. Tan học lúc sau cũng chính là đi thư viện chính mình an tính mà đọc sách. Nàng cảm thấy chính mình sinh hoạt thực bình tĩnh, tiêu chính mình thực thích. Trương trợ lý cấp tìm tác ra là thực chuyên nghiệp hơn nữa động tác thực mau gửi công văn đi tốc độ thực mau cơ hội là một ngày 3 vạn chữ mà ở đem chuyện xưa ở báo chí còn có một nhà phi thường chính quy trang ép thượng còn tiếp. Trần Hy nhìn đến mấy ngày công phu, nay thực ngắn gọn lại nội dung phong phú cũng đã tới rồi kết thúc. Nàng còn biết lục trình đã đã cảnh cáo triệu gia láo gia tử lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chỉ là Trần Hy không nghĩ tới, chính mình tùng khẩu khí này tựa hồ qua sớm, ngày này nàng vừa mới thượng xong rồi khóa đang muốn đi thư viện học tập, liền thấy chính mình lớp phụ đạo viên dùng một loại rất kỳ quái biểu tình đi vào lớp. Trần Hy, ngươi tới một chút. phu đạo viên đối Trần Hy vây vây tay. Nếu không phải có yêu cầu, Phu đạo viên kỳ thật cùng bọn học sinh chi gian cũng không có gì lui tới, Trần Hy không tiến học sinh hội, không phải ban cán bộ. Cũng không phải một cái nhiều chuyện tính tình luôn là sẽ đi lao sư trước mặt cáo trạng, cho nên đối với phụ đạo viên đặc biệt tìm chính mình, nàng có chút mờ mịt. Bất quá nàng luôn luôn đều là nghe lời học sinh, gật gật đầu con cặp sách cùng phụ đạo viên đi ra ngoài. Trần Đông chính rửa vào cửa chờ nàng một khối đi tiếp khương đoán, thấy phụ đạo viên phía sau đi theo một cái vẻ mặt mờ mịt tiểu cô nương, lớp còn có mấy nữ sinh ra bên ngoài thăm dò khe khẽ nói nhỏ, hắn trong lòng nhảy dựng vội vàng đi theo Trần Hi một khối hướng viện hệ văn phòng đi thấp giọng hỏi nói Trần Hi, làm sao vậy? Muốn hay không hỗ trợ? Ta cũng không biết. Trần Hi lắc đầu nói. Có phải hay không học đồng gì đó? Trần Đông vội vắng hỏi. Còn không có khảo thí đâu, học đồng sao có thể sẽ để lại cho ta? Trần Hi thấy chính mình phía sau có nữ sinh ở quan vọng, như như mày, cảm thấy chính mình cùng trường học không có gì yêu cầu cầu thông. Gần nhất tin tức cũng gió êm sóng lặng, không có gì về chính mình bắt quái, nàng cảm thấy chính mình không cần lo lắng cái gì. Chính là ở đi vào phụ đạo viên văn phòng thời điểm, thấy chính trống cái chán ngồi ở cười làm lãnh hệ chủ nhiệm trước mặt Tây Trang dày ra nam nhân, Trần Hy dưới chân đột nhiên dừng một chút. Nàng đột nhiên ngừng ở cửa bất động, Trần Đông nhịn không được cũng tò mò mà nhìn lại, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Như thế nào là hắn? Như thế nào là Triệu Viễn Đông? Nay sợ không phải bởi vì Trần Hy đoạt Triệu Nguyệt Nam Nhân, Triệu Viễn Đông này đường ca ca đánh tới trường học tới. Đến nỗi sao? Còn không phải là một người nam nhân sao? Triệu Nguyệt trèo không tới lục trình, lại tìm người khác. Trừ phi mắt bị mù, bằng không đại khái Triệu Nguyệt là gà không ra. Đôi mắt phàm là hảo xử nam nhân đều không thể cưới Triệu Nguyệt cái loại này nữ nhân không phải. Hi hi. Thấy Trần Hi đứng ở cửa, Triệu Viễn Đông Anh Tuấn Nho nhã trên mặt tức khắc lộ ra kinh hỉ, vội vàng từ sofa đứng lên, hốc mắt đỏ lên mà nói, hi hi, là ba ba à. Hắn nhìn nàng bộ dáng phẳng phất mất đi chân bảo một lần nữa trở lại chính mình trước mặt. Chính là Trần Hy lại cảm thấy nị mai cực kỳ. Nàng cảm thấy triệu gia này ra diễn xương đến lâu lắm, lâu đến chính mình đã hoàn toàn mất đi hết thệ cảm tình, cái gì lo lắng thấp thỏm bất an còn có đoán hận cái gì đều không có. Nàng liền hy vọng triệu gia chạy nhanh từ chính mình sinh hoạt biến mất. Phục Trần Đông sợ ngây người. Như vậy kích thích sao? Triệu Viễn Đông là Trần Hy ba ba. Ba ba, ba ba không nghĩ tới trên đời này thế nhưng còn có một cái người. Triệu Viễn Đông nhìn trước mặt duyên dáng yêu kiều Yêu tú đến tột đỉnh nữ nhi, chỉ cảm thấy chính mình tâm đều ở phát đau. Hắn không có cách nào tưởng tượng chính mình đã từng rốt cuộc bỏ lỡ cái gì, những cái đó năm hắn buồn trong giấc mộng mới có thể có được hài tử. Hắn hy vọng lấy toàn thế giới tốt nhất hết thẻ phùng ở nàng trước mặt hài tử nguyên lai không phải một cái biểu hiện giả dối, hiện giờ sống sờ sờ mà xuất hiện ở hắn trước mặt. Nàng rất mỹ lệ, cũng thực đáng yêu đơn thuần, có được hắn cùng hắn âu yếm nữ hài tử toàn bộ ưu tú nhất hết thảy Triệu viễn đông nghẹn ngào lên. Nàng còn gọi làm chân hy. Bọn họ nữ nhi, lúc trước các nàng ở bên nhau thời điểm liền chờ mong quá hài tử tên, nếu là cái nữ hài tử, đã kêu làm hi hi. Nàng là thật sự tồn tại. Ba ba, ba ba rốt cuộc tìm được ngươi. Triệu tổng lời này nói, cùng hai vợ chồng loạn thế gặp lại dường như. Chính là Trần Hy biểu tình lại rất lãnh đạm, nàng nhìn Triệu viễn đông thật lâu, đột nhiên phát hiện, nguyên lai Triệu ra thế nhưng thật sự không hạ tuyến. Là không tìm truyền thông, chính là lại tìm được nàng trường học tới, đây là ở huy hiếp nàng sao. Nếu nàng không phối hợp, bọn họ liền phải nháo đến nàng ở đại học thân bại danh liệt, kêu nàng ở đại học một bước khó đi. Chính là cỡ nào buồn cười, Trần Hy hiện tại đã không phải thực để ý. Ông ngoại kêu nàng thi đậu đại học đương sinh viên, nàng đã hoàn thành ông ngoại tâm nguyện. Nếu chịu ra thật sự kêu nàng ở S đại học vô pháp tiếp tục sinh hoạt cùng học tập đi xuống, kêu kỳ thật cũng không có quan hệ. Thôi học thì tốt rồi nha. Nàng hiện tại đã học xong bán phủ, còn có rất nhiều thư tịch có thể xem. Nguyên lai đại học học tập tri thức là có thể thông qua tự học học được. Trần Hy sẽ đem rất nhiều biên trình ngôn ngữ đều học được, đem các loại đại học chương trình học cũng đều học được, kia một giấy văn bằng đối nàng tới nói liền không phải rất quan trọng. Nếu triệu ra là muốn dùng loại này biện pháp tới muốn bức bách nàng, kia thật sự quá ngọn. Cho nên chẳng sợ phụ đạo viên cùng hệ chủ nhiệm đều ở cảm động mà nhìn chính mình. Bọn họ đại khái cho rằng chính mình cùng triệu viện đông là thật sự cha con đâu. Trần Hy lại như cũ không có gì biểu tình. Hi hi. Âu yếm nữ Hải Nhi nguyên lai đã chết đi như vậy nhiều năm, là vì cho hắn sinh hạ bọn họ Hi Hi mới có thể chết đi, Triệu Viễn Đông trong nháy mắt kia, bị chính mình từng yêu nữ Hải tử cấp cảm động. Nàng phóng hắn rời đi, chính là nhưng vẫn ái hắn, vì hắn, ở như vậy gian nan bảo thủ niên đại sinh hạ Hải tử. Nàng yêu cầu cỡ nào đại dũng khí, bọn họ Hải tử ăn nhiều ít khổ. ba 33. Ta không có 33. Nữ Hải tử mát lạnh thanh âm truyền đến. Nàng có chút lãnh đảm mà nhìn về phía chính mình phụ đạo viên nói: "Lão sư, ta không có ba ba. Triệu tổng là người khác ba ba, không phải ta." Nàng ánh mắt dừng ở kinh ngạc Triệu Viễn Đông trên người, thấy hắn có chút lào đảo mà đứng ở nơi đó, nguyên lai xương sườn cùng xương đùi còn không có hào nhanh nhẹn. Dừng một chút, nhìn hắn hỏi: "Người nữ nhi cuối tuần thời điểm xuất ngoại, sẽ không lại trở về. Triệu tổng, chuyện này ngươi biết không?" Nàng ở dùng một loại xem ký ánh mắt nhìn hắn, Triệu Viễn Đông trong lòng rùng mình, vội vàng nói: Ngươi nói Thiến. Tiểu Thiến. Hi hi a, ba ba không phải hắn biết nữ nhi đây là ghen ghét. nghĩ đến chính mình đã từng ở Trần Hy trước mặt lộ ra quá đối Triệu Thiến yêu thương, vội vàng mà nói, nàng chỉ là ba ba tưởng nghiệm ngươi thay thế phẩm. Ba ba yêu thương Tiểu Thiến thời điểm, vẫn luôn nghĩ đến đều là thật ghê tởm. Không cứu. Trần Hy xoay người liền đi. Đệ 195 trương. Cái này Trần Hy a. Triệu Viễn Đông là nổi danh doanh nhân, đối S đại học là có kết xù quyết tiền. Cho nên tuy rằng cảm thấy quý vòng thực loạn, chính là phụ đạo viên vẫn là ngăn cản Trần Hy một chút. Phần 152 Trần Hy nhìn nhìn phụ đạo viên. Ta có thể báo nguy sao lão sư? Báo, báo nguy. Phụ đạo viên sợ ngây người. nay tiểu đồng học hào sắc bén bộ dáng. Bởi vì có người chạy tới giả mạo ta ba ba. Đây là lửa dối. Trần Hy thực bình đạm mà nói, không phải có người khóc lóc chạy đến ta trước mặt tự nhận là ta ba ba ta liền phải thừa nhận. nay thật sự thực ghê tởm. Vị này triệu tổng, ta biết hắn, ngài cũng biết hắn. Hắn vừa mới cùng chính mình thê tử ly hôn, hiện tại ở ta trước mặt nói chính mình đã từng coi như công chúa giống nhau yêu thương nữ nhi là cái thay thế phẩm. Triệu tổng ngươi muốn triệu thị như thế nào phá sản sao? Trần Hy nghĩ đến triệu thiến nước mắt, nhìn triệu viễn đông như vậy một bộ dáng vẻ vô sỉ, có điểm đáng tiếc mà nói, như thế nào không húng têu ngươi nhiều đoạn mấy cây xương sơn đâu. Phục trần đông phun. Hi hi a. Triệu viễn đông này phát hiện kịch bản nhi không đúng a. Không phải hẳn là cha con đoàn viên ôm đầu khóc giống sao. Hắn nhịn không được quẹ chân đi phía trước đi rồi hai bước, liền thấy ở một bên nói chuyện điện thoại xong cùng Khương giáo bá cáo trạng Trần Đông Hoành ở Trần Hy trước mặt, rắc một tiếng méo néo ngón tay nói, Triệu bà bá, ta hy vọng ngươi bảo trì khắc chế. Bằng không ta thất thủ một chút, chúng ta hai nhà giao tình liền tính xong rồi. Có cái quỷ giao tình, Trần Gia đều phiền chết Triệu ra ở Triệu thị tập đoàn la lên hét xuống nhi. Thấy Triệu Viễn Đông không dám tin tưởng mà nhìn chính mình. Trần giáo Thảo vì Khương giáo bá cũng là liều mạng, con con khỏe miệng nói, ngài này không thể bởi vì Trần Hy là lục tổng vị hôn phu, liền nghị chiếm tiện nghi đúng không? Không phải hi hi. Ba ba, ba ba. Ai cùng ngài này ba ba, ba ba. Triệu Tổng, nếu nói như vậy, ta đây cũng nói ta là ngài ba ba, ngài như thế nào không gọi một cái. Trần Đông trận trắng mắt. Trừ bỏ Khương đoán. Cộng thêm nửa cái Trần Hy, Trần giáo Thảo còn không có đối ai thỏa hiệp quá. Trần Đông. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Như thế nào không quan hệ? Ta phải bảo hộ Trần Hy. Sau đó lấy lòng cưng đoán. Trần Đông lập tức cười lạnh, thấy Triệu Viễn Đông cắn răng nhìn chính mình, để thấp mặt mày chậm dại nói, Triệu Tổng, đừng làm cho ta khinh thường ngươi. Không rên một tiếng chạy tới trường học náo, ngươi cho ta là đồ ngốc nhìn không ra tới ngươi muốn làm gì. Lão sư, chủ nhiệm, ta nguyện ý cấp Trần Hy đảm bảo, đây là một hồi trò khơi hài. Ngài hai vị là không biết, Triệu Tổng mang thảm. Thân muội mội đuổi theo Trần Hy vị hôn phu mười mấy năm, nhân ra chính là không thấy thượng nàng. Chờ Trần Hy cùng lục tổng đính hôn, hắn muội muội còn tưởng xuống tay đoạn. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu su không biết xấu hổ. Đào người góc tưởng không thành công, hiện tại tưởng đem nhân ra nhận trở về đương nữ nhi. Ta nói triệu tổng các ngươi cũng có chút ác độc đi. Trần Hy thành thành thật thật một cái tiểu cô nương, các ngươi chạy đến trong trường học tới bại hoại nàng danh dự. Thế nào? vì nhà các ngươi đại tiểu thư là muốn trời cao đúng không? Ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy đối trưởng bối nói chuyện? Bởi vì ngài làm này không phải nhân sự nhi A Trần Đông dựa vào trên tường điểm yên, đối với triệu viên đông phun ra mấy cái thuốc lá quyển quyển. Hảo kiêu ngạo có hay không? Này chỗ nào toát ra tới lưu mạnh à? Làm cho phụ đạo viên cùng hệ chủ nhiệm hút thuốc, đây mới là muốn trời cao đi. Ta đã cấp lục trinh gọi điện thoại. Trần Hy không nghĩ tới Trần Đông nắm tay hảo sử, miệng cũng man hảo sử. Nàng cử cử chính mình di động, nhìn triệu viễn đông nói, ta không muốn cùng ngươi nói cái gì. Có cái gì cùng ta vị hôn phu nói. Nàng thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, chỉ là nhìn về phía triệu viễn đông ánh mắt nhiều vài phần phiên trán. Bởi vì vừa mới không nghĩ tới, văn phòng rộng mở nhóm, đã có người tựa hồ lơ đãng mà đi qua rất nhiều lần. Giờ phút này Khương noán vội vàng mà chạy tới, thấy này đó bắt quái người, tất cả đều đuổi đi, vào văn phòng dùng sức mà khép lại môn. Thế nào? Hắn khi dễ ngươi. Trần Đông giúp ta nói tốt. Trần Hi đem chính mình vùi vào Khương Nhoán bả vai. Ngươi làm tốt lắm. Trần Đông, cảm ơn ngươi. Khương Nhoán đuối Trần Đông nói. Đây đều là là, hướng lôi phong đồng chí học tập. Trần Đông vội vàng túi đầu không lưng mà nói. Các ngươi triệu viễn đông không nghĩ tới Trần Hi thế nhưng thật sự không muốn thừa nhận chính mình. Mặt mũi trắng bệnh. Hắn nhìn chính mình nhất quý trọng nữ nhi, nước mắt đều nhịn không được rơi xuống. Hướng về Trần Hi vươn tay nghẹn ngào mà nói, hi, hi. Ba ba biết năm đó sự là ba ba làm sai. Ngươi không chịu tha thứ ba ba. Chính là nếu sớm biết rằng có ngươi tồn tại, ba ba sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Mẹ ngươi đã không có, hiện tại ngươi thân nhân cũng chỉ dư lại ba ba. Tiêu ba ba tốt lành chiếu cấu ngươi, yêu quý ngươi được không? Chỉ cần ngươi cùng ba ba về nhà, ba ba hết thảy đều có thể cho ngươi. Trần Hi mặc kệ hắn. Nếu triệu viễn đông ăn vải trường học văn phòng, nàng liền chờ lục trinh đem hắn cấp kéo đi ra ngoài. Nàng một chút đều không sợ mất mặt. Ngươi ra ra biết ngươi tồn tại, hắn thật cao hứng. Nghĩ đến triệu gia lão gia tử vừa lòng, triệu viễn đông không tự chủ được nghĩ đến đã từng hắn cùng người yêu chi gian bị phụ thân cản trở những cái đó thời gian. Hắn anh tuấn trên mặt tràn đầy nước mắt, nghĩ đến lý châu châu nói qua, trần hy từ nhỏ nhi liền không có thực tốt sinh hoạt, bần cùng trầm trọng mà đẻ ở nàng trên người, triệu viễn đông kêu một khắc thậm chí sinh ra đối triệu thiên chán ghét cùng thống hận. Hắn nói không rõ chính mình trong lòng là cái gì cảm xúc, chính là nhìn gần trong gang tức nữ nhi. Hắn cảm thấy cho dù chết đều không thể từ bỏ nàng. Đầu tiên ta phải nói một câu, Triệu tổng, ngươi đừng quá tự cho là đúng. Thấy Triệu Viễn Đông kinh ngạc nhìn chính mình, Khương Loan chán ghét Triệu Viễn Đông mơ hồ không do cách nói, lạnh lùng mà nói, đầu tiên, Trần Hy cũng không cần ngươi chiếu cố. Nàng sắc mâu thân mất, chính là nàng có mẹ nuôi. Khương thị điền sản tổng tài phu nhân là một cái thực tốt mẹ nuôi người được chọn, cho nên Trần Hy một chút cũng không thiếu thiếu sùng ái nàng người. Còn có, ngươi thật sự không biết Trần Hi tồn tại? Bởi vì lúc ấy ngươi vì quá ngày lành vứt bỏ các nàng mẹ con Ta cảm thấy loại này vứt bỏ lúc sau Ngươi hẳn là không có ra mặt lại đến tìm Trần Hy Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì Triệu viễn đông lạnh mặt nhìn Khương Đoán Khiếp mắt nói Khương Đoán, ngươi ở trường học bá đạo một ít ta sẽ không để ý tới ngươi Chính là ngươi cùng Trần Đông đối trưởng bối quá không khách khí Đây là nhà ngươi gia giáo Nhà ta gia giáo không kêu ta vứt bỏ thê nữ A Khương Đoán trợn trắng mắt như nói Trần Đông Hỏa tuyến cấp khương giáo bá điểm tán. Hắn một bên nhìn triệu viễn đông kia trương âm tình bất định mặt, một bên trong lòng nghĩ lục tổng như thế nào còn không đến đâu. Chỉ là S đại ly lục thị tập đoàn có điểm khoảng cách, lục tổng xe bay mà đến cũng đại khái sẽ hao phí một đoạn thời gian. Nhưng thật ra một bên phụ đạo viên cùng hệ chủ nhiệm bị loại này phức tạp vô cùng quan hệ làm cho sợ ngây người. Bọn họ cũng đã nhìn ra, Trần Hy tuy rằng luôn mồm chính mình cùng triệu viễn đông không quan hệ, chính là không chuẩn triệu tổng nói mới là lời nói thật Trần Hy thật là triệu tổng nữ nhi. Bất quá đại khái là bởi vì triệu tổng từ chức làm chuyện trái với lương tâm, cho nên hiện tại nhân gia khuê nữ không nhận hắn. Loại này chó má sụp đổ sự thế nhưng tìm được trường học, trường học cũng thực buồn bực được chứ. Nơi này là học tập địa phương, lại không phải tổ dân phố. Cái này triệu tổng A, chúng ta trường học. Hi hi là máy tính hệ cao tải sinh triệu viễn đông tức khắc nghị đến Trần Hy Đại học chuyên nghiệp, đôi mắt đều sáng, tự hào mà nói, hi hi, ngươi thích máy tính chương trình học sao Kia, ngươi không thể như vậy được. Triệu Viễn Đông này nghe không hiểu tiếng người, Trần Hy hiện tại thật sâu hoài niệm xa ở thị viện đỉnh Thi Gian chi vương, nghĩ nếu lệ quỷ ở nói, đã sớm kêu Triệu Viễn Đông tối chào. Nàng kêu Triệu Viễn Đông không thể như vậy kêu chính mình, chính là Triệu Viễn Đông mắt điếc tai ngơ. Giờ phút này, nàng nhìn trong chốc lát Triệu Viễn Đông đột nhiên mở miệng nói, "Bất quá ngươi nói từ trước thực xin lỗi ta mẹ đúng không?" Nàng như vậy ánh mắt thuần tịnh mà nhìn chính mình, Triệu Viễn Đông có điểm khó có thể mở miệng. Chính là lại vẫn là cắn chặt răng nói, lúc ấy ngươi muốn lý giải ba ba. Ba ba, trước nay đều không có ăn quá khổ. Không có tiền, cùng mụ mụ ngươi ở tại trong căn nhà nhỏ, thời tiết oi bức thời điểm kia phòng ở giống như là một cái lồng hấp. Ba ba, ba ba chịu không nổi. Bởi vì ngươi là nhà giàu công tử, ăn không hết khổ, cho nên liền vứt bỏ ta mụ mụ. Ngươi liền rắp mặt đối nàng nói chia tay dũng khí đều không có. Trần Hy bình thẳng mà nhìn triệu viên đông. Đón hắn ấy nấy biểu tình trầm gì gì mà tiếp tục nói, chính là lúc trước không phải ta mẹ bước ngươi cùng không có tiền không ra thế nữ hải tự yêu đương. Ngươi nếu cùng nàng ở bên nhau, nên biết trách nhiệm hai chữ viết như thế nào. Nàng rũ mắt nhẹ giọng nói, nếu ngươi phụ trách không được ngươi nhân sinh, liền không cần trêu chọc nàng. Chính là ngươi cùng nàng tư buôn, rồi lại ti tiện mà vứt bỏ nàng, sau đó trở lại chính ngươi thế giới. Cái gọi là tình yêu ở ngươi trong mắt xem như cái gì. Nàng ánh mắt đơn thuần mà nhìn chính mình. Triệu viễn đông dừng một chút, nhẹ giọng nói, mỗi người đều nhiều năm thiếu khinh cuồng thời điểm. Không màng tất cả mà muốn ở bên nhau, tình ngộng một lần nữa trở lại hiện thực, khinh cuồng tâm trở lại quỹ đạo, hết thể liền thành hối tiếc. Trân Hy gật gật đầu, vừa lòng mà đem trên tay vẫn luôn ở thưởng thức di động thu hồi tới. Cảm ơn ngươi thẳng thán, ta ghi hình. Cái gì? Triệu viễn đông tức khắc lay động một chút. Trân Hy lại cảm thấy mỹ mãn, hơn nữa đúng lý hợp tình mà nói ngươi đều có thể tới ta trường học hại ta bị người tin đồn nhằm nhí, ta như thế nào biết ngươi sẽ không hại ta khác đâu. Trần Hi Sư tử trương trợ lý, tuy rằng chỉ học biết một cái kỹ năng, bất quá kỹ năng thực dụng, phi thường hảo sử, đối triệu viễn đông chậm gì gì mà nói, nếu ngươi lại ở ta hoặc là công chúng trước mặt trang ngươi từ phụ, ta đây cũng chỉ có thể thế ngươi phát huy một chút ngươi niên thiếu khinh quồng. Nàng đối xửng sốt triệu viễn đông cười cười, nhưng mà nghĩ tới cái gì, từ chính mình cặp sách sơ sờ. sờ. Lấy ra thật dày một quyển chi phiếu tới. Đây là Trần Đồng Tân Phối Trí, vinh thăng triệu thị tập đoàn đại cổ đông lúc sau, lục trinh vì kêu nàng thoạt nhìn càng có thân gia cùng địa vị cấp khai thông cá nhân chi phiếu. Chỉ tiếc chưa bao giờ dùng quá, ngày đầu tiên khai trương thế nhưng vẫn là vì triệu viên đông. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, còn có thể được đến chỗ tốt. Trần Hy trong lòng buồn bực một chút, lại cầm lấy bút, ở chi phiếu phía trên do dự thật lâu, nghiêm túc mà thêm một cái trong ngoài nước đều thực bình quân giá cả con số Thiêm thượng tên của mình, đem chi phiếu kéo xuống tới ném tới rồi triệu viễn đông trong lòng ngực. Triệu viễn đông đương nhiên rất quen thuộc loại này chi phiếu, chính là đối Trần Hy vì cái gì sẽ cho chính mình chi phiếu, kim ngạch còn không nhỏ phi thường mở mịt. Hi hi, ngươi đây là... cho ngươi. Trần Hy đem chính mình tờ chi phiếu bổn thu hảo, đối triệu viễn đông khách khí mà nói, mua ngươi năm đó kia viên tinh tử. Năm đó một viên, ta ấn hiện tại giá cả cho ngươi trả phí, ngươi thực kiếm lời triệu tổng. Triệu Viễn Đông nhìn ở chính mình trong lòng ngực chi phiếu sợ ngây người. Trần Hy cũng nhìn trong lòng ngực hắn chi phiếu đau lòng đến hơi kém khóc. Mệt mệt, không nghĩ tới còn phải cấp cặn bã tiền tiêu. Nàng thương tâm, Triệu Viễn Đông lại so với nàng càng thương tâm. Hắn nhìn Trần Hy, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tin, lại cảm thấy phá lệ thống khổ. Thống khổ có cái dám dùng. Trong văn phòng Phàm là thở dốc nhi đều ghé mắt Trần Hy, Trăm Triệu không nghĩ tới nhận thân tiết mục tới rồi nơi này thế nhưng là cái này một cái quay cuồng cốt truyện. Không hổ là học ba A. Trần Đông lần này phục, nếu không như thế nào là Trần Hy bá chiếm khương giáo ba đâu, cô nương này thật là không đi tầm thường lộ A hắn ngơ ngác mà nhìn Triệu Viễn Đông trong lòng ngực đơn bạc chi phiếu, trong nháy mắt kia thậm chí cảm thấy Triệu Viễn Đông đáng thương tới rồi cực điểm. Bất quá hiển nhiên Triệu Tổng không cần Trần Đông đồng tình, hắn ngậm nước mắt run rời hỏi, hi hi, ngươi như thế nào có thể đối ba ba làm như vậy sự? Không biết còn phải cho rằng Trần Hy đối hắn thế nào đâu, chính là Trần Hy lại càng mờ mịt, Nhữ mày hỏi Ngươi chê ít, kỳ thật thực không ít, làm ngươi phải hiểu được thấy đủ. Con tưởng bán cái giá trên trời nhì sao mà. Chính là, ngươi thực lòng tham. Trần Hy dùng khiển trách ánh mắt nhìn triệu viễn đông. tiểu tham tiền tại đây một khắc sinh khí. Triệu viễn đông tại đây một khắc thế nhưng nói không nên lời lời nói, hắn che lại bị đè nén ngực, trong mắt chảy xuống nước mắt, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Trần Hy đem tờ chi phiếu suy ở chính mình trong lòng ngực Về sau đừng xuất hiện ở ta trước mặt. Ta đã cho ngươi tiền. Nàng dừng một chút, thấy Triệu Viễn Đông hồng hộc mắt nhìn chính mình, nghi nghi môi nói nói, nếu ngươi khăng khăng muốn như vậy lòng thăm nói, ta kiến nghị ngươi đi tòa án cao ta. Liên phép tính viện thừa nhận chúng ta quan hệ, ta sẽ về sau mỗi tháng phó ngươi 200 khối phụng dưỡng phí. Nàng cảm thấy mệt lớn, Triệu Viễn Đông còn như vậy tuổi trẻ, nàng không biết đến phó tới khi nào. Thấy Triệu Viễn Đông còn ngơ ngẩn mà cầm chi phiếu nhìn chính mình, Trần Hy nhấp nhấp khỏe miệng nói, thật sự đã không ít 200 khối. Trước kia là ta 2 tháng sinh hoạt phí. Nàng cảm thấy triệu viễn đông này quả thực là cái thần hố. Nàng tuy rằng hiện tại có tiền, chính là vĩnh viễn đều quên không được đã từng bẩn cùng thời gian. Tiêu đoạn thời gian, ăn một viên bánh bao đều là xa xỉ. Nàng hằng ngày chính là ăn màn thầu, lạnh băng, mùa hè thời điểm tốt nhất, bởi vì màn thầu sẽ không lạnh tấu tim. Nghĩ đến đây, Trần Hy dừng một chút đối triệu viễn đông tiếp tục nói, ta cũng không cần ngươi nước mắt. Người nữ nhi cùng ngươi vợ trước xuân ngoại chính là ngươi thở ở đối cùng chính mình sinh sống mười mấy năm thê nhi đều như vậy lãnh khốc, triệu tổng, ngươi thật là một cái thực đáng sợ người. Hắn cũng từng như vậy ôn nu mà đem triệu phu nhân cùng triệu thiến ôm ở trong ngực, lúc trước nàng ở trên TV nhìn thấy thời điểm, kia ôn nu cùng yêu thương không có nửa điểm giả dối, chính là chỉ trước mắt, hắn lại có thể nói ra như vậy lãnh khốc nói. Người nam nhân này kỳ thật vẫn luôn đều không có thay đổi. Đã từng hắn lãnh khốc mà vứt bỏ trần hy mụ mụ Mười mấy năm sau. Hắn như cũ có thể lãnh khốc mà thương tổn một khác đối mẹ con. Hắn là một cái ích kỷ người. Vẫn luôn là. Hắn có lẽ cũng chưa bao giờ từng yêu bất luận cái gì một người. Người vĩnh viên cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Vô luận luân lý, huyết thống là như thế nào, ta đều sẽ không thừa nhận ngươi, còn có triệu gia. Trần Hy Đờ đẫn một trương tuyết trắng mặt, nhìn triệu viên đông ở chính mình trước mặt rơi lệ đầy mặt nhẹ giọng nói, ngươi kỳ thật trước nay đều không có sám hối quá. Hiện tại ngươi làm bộ làm tịch. Chẳng qua là ta có thể cho ngươi mang đến lớn hơn nữa ích lợi. Nàng phẳng phất cái gì đều có thể nhìn thấu ánh mắt rừng ở triệu viễn đông trên mặt. Triệu viễn đông nghị đến phụ thân đối chính mình nói qua mỗi một câu, tức khắc lắc đầu nói, không phải, ba ba, ba ba. Ngươi ba ba. Liên ở ngay lúc này môn bị một phen đẩy ra, lục trinh lanh trương trợ lý đi vào tới. Trương trợ lý đang ở mở ra chính mình ca mạ giác, thuật tiện đem văn phòng môn tiếp tục quân hảo. Như vậy quay chụp hiệu quả hảo. Tập hợp thâm thanh lại. Trương trợ lý đẩy đẩy tơ vàng biên đôi mắt đối khiếp sợ mà nhìn chính mình hệ chủ nhiệm biểu hiện một chút chính mình camera chuyên nghiệp tiêu chuẩn, thấy triệu viễn đông trong tay còn cầm chi phiếu, vội vàng đem một màn này thu được chính mình camera ra màn ảnh bên trong. Lục trinh lại không có nhiều để ý tới triệu viễn đông, xoay người nhìn Trần Hy hỏi, có hay không sự? Có hay không thương tâm? Hắn đấy mắt mang theo thịnh nộ ngọn lửa, triệu viễn đông thấy Trần Hy lập tức nhào vào lục trinh trong lòng ngực. Nhìn con ngây ngô Mỹ lệ nữ hài tử dùng tin cậy cùng không muốn xa rời ánh mắt ngựa đầu nhìn chính mình ái nhân. hắn giật giật khoe miệng, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Trần Hy cùng Lục Trinh là vị hôn phu thê. Chính là Lục Trinh bao lớn rồi. Trần Hy mới bao lớn. Lục Tổng, ngươi như vậy có thể. Không có biết Trần Hy thân phận thời điểm, hán đối Lục Trinh cùng Trần Hy chi gian quan hệ không có gì ý tưởng. Chính là nhìn đến chính mình còn ở tốt đẹp nhất hoa quý niên hoa nữ như thế nhưng bị như vậy một cái lao nam nhân ôm ở trong ngực. Hắn lập tức liền nổ mạnh Phần 153 Có lẽ là làm phụ thân bảo hộ lực lượng Hắn lập tức phát tới liền muốn đem Trần Hi Từ Lục Trinh trong lòng ngực lôi kéo ra tới Vội vàng mà nói Hi hi, ngươi bị hắn lửa Ngươi còn trẻ, sao lại có thể Sao lại có thể hắn lại nhìn Lục Trinh kịch liệt mà nói Lục Tổng, ngươi không cảm thấy Chính mình thực vô xỉ sao Ngươi lừa gạt một cái niên thiếu nữ hài tử cảm tình Ngươi cảm thấy thích hợp sao Ngươi bao lớn rồi Chúng ta hi hi mới bao lớn quan ngươi đánh giám. Khương Ngoan ở một bên ôm cánh tay lạnh lùng mà nói. Trần Đông chịu thương chịu khó mà thủ sắn triệu viện đông cánh tay kêu hắn ly Lục Trinh cùng Trần Hy xa một chút. Lục Trinh không có lửa gạt cảm tình của ta. Ngươi thật là quá xấu rồi. Trần Hy không thể nhịn được nữa. Triệu viện đông như thế nào dây dưa nàng, nàng đều sẽ không để trong lòng. Chính là nàng quyết không thể cho phép có người vũ nục Lục Trinh. Ta thích Lục Trinh, cùng thân phận của hắn địa vị không có quan hệ. Lục Trinh thích ta cũng cùng ta hết thể đều không có quan hệ. Hắn không có lừa gạt cảm tình của ta, hắn nguyện ý cho ta hôn nhân, đây là một người nam nhân đối một nữ hài tử lớn nhất trách nhiệm cùng hứa hẹn. Chính ngươi lừa gạt quá nữ hài tử cảm tình, liền cho rằng người khác đều cùng ngươi giống nhau vô sỉ sao. Trần Hy vừa mới còn vẫn duy trì lý trí, chính là hiện tại liền khắc nghiệt lên, nhìn ngây ngẩn cả người triệu viên đông, liền lộ ra vài phần không kiên nhẫn mà nói, bởi vì ngươi vô sỉ, ngươi luôn là ở lừa gạt nữ nhân cảm tình Cho nên cho rằng thiên hạ quạ đen giống nhau hác, đều cùng ngươi giống nhau là tiện nhân. Khương đoán lập tức buông xuống cánh tay. Nàng nghe thấy Trần Hi nói cái gì? Thiên nột. Nay vì bảo hộ lục tổng thật là cái gì đều dám ra bên ngoài nói a Nếu cái này cũng chưa tính ái. Hi hi, hi hi. Ngươi kêu ta một tiếng ta đều cảm thấy ghê tởm. Ta tình yêu không cần ngươi khoa tay múa chân. Ta cùng lục trinh chi gian cảm tình cũng không cần ngươi tới cảm thấy ai hủy khuất. Ngươi chưa bao giờ tận quá một cái làm phụ thân trách nhiệm, như vậy hiện tại liền thỉnh ngươi tránh ra không cần ở chỗ này đưa ngươi cái gọi là phụ thân. Ta mụ mụ chết đi thời điểm ngươi không ở ta cùng ông ngoại vì tỉnh hai khối tiền luyến tiếc ngồi xe buýt ở trên nền tuyết đi mấy trạm mà về nhà thời điểm ngươi cũng không ở ta giao học phí thời điểm. Thời điểm ngươi không ở tan học thời điểm, gia trưởng vĩnh viễn chưa từng từng có cái bóng của ngươi, ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này tự xưng là phụ thân ta, nhúng tay cuộc đời của ta. Trần Hy trầm mặt trong chốc lát Thấy triệu viễn đông lập tức ngã trên mặt đất, ôm lục trinh tay nhẹ giọng nói, ta trưởng thành, ngươi liền tới nhặt tiếng nghi. Ngươi xứng sao? Lục trinh đích xác so với ta lớn hơn một chút, chính là lại làm sao vậy? Nay liền không thể có tình yêu. Tiêu ta gặp lại một cái cùng ngươi giống nhau bạn cùng lứa tuổi, sau đó bị vứt bỏ sao? Nàng nhìn triệu viễn đông nhẹ giọng nói, lục trinh nguyện ý vì ta thỏa hiệp, nguyện ý vì ta làm rất nhiều rất nhiều hắn từ trước không muốn làm sự. Hắn không nói cho ta hắn làm nhiều ít. Chính là ta sinh hoạt hiện tại quá thật sự hạnh phúc thực hạnh phúc. Hắn là trên thế giới này tốt nhất người, ngươi không xứng cùng Lục Trinh nói chuyện. Nàng tức giận mà ôm Lục Trinh, chỉ vào triệu viễn đông nói, tấu hắn. Không cần đánh nhau, không cần đánh nhau. Hệ chủ nhiệm phát hiện đại điều, vội vàng khuyên bảo, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Lục Trinh cũng không để ý này đó, tiến lên, một chân đá vào triệu viễn đông xương sần thượng. Triệu viễn đông đau đến trên trán đều là mồ hôi lạnh. Này chân! là thay ta mụ mụ đòi lại tới. Trần Hi cúi đầu, nhìn Triệu Viễn Đông cái kia bị thương chân, nhìn hắn nhẹ giọng nói, nàng đem chính mình bảo hộ cho ngươi. Chính là hiện tại, bảo hộ đã không có. Ta nguyện rủa ngươi, Triệu Viễn Đông. Nguyện rủa ngươi này Trần Vĩnh Viễn đều hảo không được. Mụ mụ một cái tánh mạng, cuộc đời của ta. Nàng ngồi xổm trên mặt đất nhìn đột nhiên sắc mặt trắng bệch lên nam nhân, nhẹ giọng nói, ta cùng ông ngoại ước định quá, Vĩnh Viễn đều không làm chuyện xấu hại tử, Vĩnh Viễn sẽ không chủ động thương tổn người khác. Chính là ông ngoại quên mất, ta ước định quá, chính là hiện tại, là ngươi chủ động thương tổn ta, còn có ta ái mọi người. Nàng mụn mụ nàng ông ngoại, nàng ái nhân. Triệu viễn đông thương tổn hắn cơ hồ có thể thương tổn sở hữu nàng thâm ái người. Lục Trinh không có tới thời điểm, Trần Hy vốn định trộm cấp triệu viễn đông sau nguyền rùa, thần không biết quỷ không hay, đều hắn này trần vĩnh viễn đều sẽ không khỏi hẳn. Chính là hiện tại nàng phát hiện, nàng phải gọi triệu viễn đông biết, chính là nàng ở nguyền rùa hắn Triệu viễn đông hoảng sợ mà nhìn gần trong gang tấc tiểu cô nương. Nàng Mỹ lệ thuần tịnh trên mặt, hiện tại thoạt nhìn như cũ sạch sẽ, không có nửa điểm thù hận còn có hoán độc, chính là nàng bình đạm ngựa khí giới, lại là kêu hắn cảm thấy trong lòng lệnh cả người nghiêm túc. Ngươi, ta chưa bao giờ có quên quá mụ mụ chết, là ngươi chủ động đụng vào ta trước mặt. Trân Hy nhìn hắn, thấy người nam nhân này trong ánh mắt ảnh ngược ra tới một cái chân thật, có điểm lánh khóc chính mình, tiểu tiểu thanh mà nói, ta là đứa bé ngoan không làm chuyện xấu Chính là Triệu Viễn Đông, ngươi cùng Triệu ra là duy nhất ngoại lệ. Nàng vốn tưởng rằng cùng Triệu ra nước giếng không phạm nước sông, chính mình có thể tiếp tục đương một cái thực ngoan thực ngoan hài tử, chính là hiện tại nàng mới phát hiện, nguyên lai đối mặt Triệu ra, nàng thoái nhượng cùng chịu đựng đều là như vậy buồn cười. Trở về nói cho Triệu Nguyệt, nếu nàng còn dám chạy tới nhục nhà ta, muốn cấp ta vị hôn phu Trần Hy dừng một chút, không có nói cái gì nữa. Chính là Triệu Viễn Đông lại cảm thấy chính mình phản phất nghe hiểu cái gì. Trước mắt hắn đông nhiên xuất hiện phía trước Lý Châu Châu hoảng sợ mặt. Trần Hy nàng thực đáng sợ. Giống như là một cái quái vật. Lúc ấy hắn thực tức giận, nếu không phải triệu ra lão ra tử quát lớn, nhất định sẽ cho Lý Châu Châu một bản thai. Bởi vì nàng bôi nhỏ chính mình thương yêu nhất nữ nhi. Chính là hiện tại, nhìn Trần Hy cặp kia đen nhánh đôi mắt, triệu viễn đông lại theo bản năng điệu tâm trung sinh ra một loại sợ hãi. Lý Châu Châu có lẽ nói chính là thật sự. Hắn nữ nhi, có lẽ thật là một cái quái vật cũng nói không chừng Đệ 197 trương. Ngươi tưởng đối triệu Nguyệt làm cái gì? Hắn cảm thấy trong lòng sinh ra hàng khí. Trần Hy chấp chấp mắt, mới không nói cho hắn đâu. Nàng chỉ là đứng lên, nhìn nhìn Lục Trinh. Lục Trinh, têu hắn đi thôi. Lục Tổng lúc này không phát huy thượng, sờ sờ Trần Hy đầu nhỏ, một chân lại đá vào triệu viễn đông xương sườn thượng. Trần Đông theo bản năng mà ruột ruột cổ. Bằng hắn bị Khương Giáo Bá đã từng đánh gãy xương sườn phong phú kinh nghiệm tới xem, chỉ định ít nhất có một cây xương sườn xem như chặt đức. Cút đi. Lại ở trong trường học thấy ngươi, đem ngươi tác buồn cầu đi. Ngươi liền cùng phân trộn lẫn ngơi. Trần Hy từ lục tổng vừa xuất hiện, tức khác là gan liền phỉ, lời này nói được cũng dũng cảm nhiều. phu đạo viên thật là vạn phần hối hận thế nhưng quản nhân ra học sinh ra sự. Thấy triệu viễn đông che lại ngực khập khiếng mà đi rồi, kia vừa mở ra môn đáng thương hình dáng. Hắn còn muốn nên đón lục trinh lạnh băng ánh mắt. Lục trinh nhìn cái này phụ đạo viên lạnh lùng hỏi, trường học là địa phương nào? Trường học là bảo hộ học sinh học tập sinh hoạt cùng nhân thân an toàn địa phương. Tới một người luôn miệng nói là nữ hải tử ba ba các ngươi liền cấp mang lại đây, tưởng không nghĩ tới đây là người xấu. hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn phụ đạo viên cùng hệ chủ nhiệm, lạnh mặt nói, Trần Hy hồ sơ ở các ngươi nơi này, điều kiện tuyển dụng thực tiêu phí thời gian sau. Vì cái gì không đi xem xét Trần Hy phụ thân tình huống đã kêu nàng tới nhận này chó má ba, ba. hắn lời này nói được gọi người á khẩu không trả lời được. Đây là... Chúng ta quản lý thượng sai lầm. Hệ chủ nhiệm cảm thấy hào môn ân đoán thật sự gọi người thực buồn bực, triệu thị tập đoàn không thể treo vào, chính là lục thị tập đoàn càng không thể treo vào. Biết lục thị tập đoàn mỗi năm sẽ tiếp thu ép lớn nhiều ít sinh viên tốt nghiệp sao? Hắn là nhận thức lục tổng, bằng không vừa rồi lục Trinh một chân đá vào triệu viễn đông ngực, cũng sẽ không không có người đi ngăn trở. lao trên đầu mồ hôi lạnh, bọn họ đối Trần Hy biểu đạt một chút ra nùi còn có xin lỗi. Trần Hy lại chỉ là lắc, lắc đầu Lộc cục mà chạy đến bên cửa sổ đi xuống nhìn lại, thấy triệu viễn đông một thân chật vật mà từ trong lâu đi ra ngoài, muốn đi đi ra bên ngoài thời điểm, đột nhiên từ cao cao bậc thang ngã xuống. Trần Hy sợ ngây người. Này cũng không phải là nàng nguyền rũa. Chỉ là nàng thấy trường học bóng ma, một cái lờ mờ rũ đầu bóng dáng mặt hướng triệu viễn đông phương hướng, đột nhiên cảm thấy trong lòng ế ẩm mềm mại. Đó là cũ trường học giáo thụ nữ quỷ, không nghĩ tới như vậy như tâm, cùng Trần Hy mới nhận thức không có bao lâu đều nguyện ý giúp nàng đi thu thập Triệu Viễn Đông, cái này tặn bã. Triệu Viễn Đông từ bậc thang lăn xuống, vỡ đầu chảy máu, vốn dĩ liền đoạn rất còn không có khỏi hẳn cái kia chân tức khắc đau nhức vô cùng. Hắn ra sức mà xoay người, liền thấy chính mình xung quanh đứng rất nhiều kinh ngạc sinh viên, bọn họ tựa hồ đang xem hắn cái này thế nhưng sẽ từ bậc thang lăn xuống tới kỳ quái người. Mơ mơ hồ hồ ánh mắt còn có đau đớn kêu Triệu Viễn Đông càng thêm không dám lưu lại nơi này. Hắn nghĩ đến Trần hy đối chính mình nói qua những lời này đó, lại nghĩ đến chính mình vừa mới trên đuổi chết lặng không cảm giác lúc sau rơi xuống khi sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí không dám tiếp thu một ít hảo tâm sinh viên trợ rút, đẩy hắn ra nhòn kéo một cái đột nhiên lạnh băng lên chân bay nhanh trên mặt đất triệu thị tập đoàn xe hốt hoảng ma đi rồi. Thấy triệu viễn đông đầy đầu là huyết ma đi rồi, Trần Hy vội vàng đối bóng ma lệ quỷ vây vây tay. Nàng lộ ra đại đại tươi cười. Chỉ trước mắt, bóng ma cái gì đều không có. Trần Hy cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi chính mình đầu nhỏ Thế hệ chủ nhiệm đã rời đi, phụ đạo viên đối chính mình lộ ra răng đầu tươi cười. Nàng cảm thấy có chút ngượng ngủng, lôi kéo Lục Trinh tay liền đi ra văn phòng. Bởi vì đây là chính mình đi học địa phương, Trần Hy thật cao hứng Lục Trinh sẽ qua tới buổi chính mình, lôi kéo Lục Trinh đi chính mình đi học phòng học đi nhìn một vòng nhi, kéo Lục Trinh cánh tay nói, các giáo sư đều thích chứ ta lạp. Ta ngồi ở đằng trước, nghe được đặc biệt rõ ràng. Nàng là máy tính hệ nổi danh cao lánh mị nữ, chính là hiện tại lại kéo một cái anh tuấn cao lớn nam nhân Thực thân mật, trên mặt tươi cười kêu nàng thoạt nhìn cả người đều không giống nhau. Có còn lưu tại trong phòng học đồng học nhìn thấy, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Công khóa có thể hay không rất bận. Lục Trinh muốn thu hồi chính mình cánh tay. Trần Hy dùng sức mà kéo hắn, trận tròn một đôi mắt. Ngươi có phải hay không đem triệu viễn đông nói nghe lọt được. Hắn là ở châm ngòi chúng ta chi gian cảm tình. Lục Trinh, ngươi cùng ta kết giao thời điểm nên biết ta so ngươi tiểu, trước kia ngươi không để bụng. Kêu về sau ngươi vì cái gì muốn để ý? Ta không phải để ý, chính là hiện tại là ở trường học. Trường học làm sao vậy? Ngươi đồng học sẽ nói ngươi rất nhiều không dễ nghe lời nói. Lục Trinh kiên nhẫn mà nói. Chân hy lại cảm thấy này đó hoàn toàn không cần phiền lòng. Nghĩ nghị đối Lục Trinh nói, chính là chúng ta đều vào đại học. Dễ nghe không dễ nghe lại có thể như thế nào đâu. Đại học 4 năm qua đi về sau mọi người đều đi bất đồng địa phương, ai còn nhận được hay Bọn họ không phải bằng hữu của ta. Ta không cần biết bọn họ tâm tình còn có ý tưởng. Nàng có khứng đoán, có vương tình cùng tề dai, cho nên ở đại học sinh hoạt không cô đơn là được. Nàng thanh tích thực hảo, khảo thí lại không cần thanh danh, cho nên gọi người nói hai câu cũng sẽ không có cái gì. Trần Hy cũng không cảm thấy nhân ngôn đáng sợ, bởi vì nàng cũng không để ý, hoặc là nói, nàng hiện tại đã cường đại đến không thèm để ý đồn đái vỡ vẩn. Không ai có thể quản được mọi người miệng. Liên tính là thánh nữ, sau lưng còn có người nói ba đã bốn. Cho nên Trần Hy cũng không cần bởi vì người khác ánh mắt, liền phải cố tình mà cùng chính mình chân chính để ý người bảo trì khoảng cách. Chúng ta là vị hôn phu thế, quả người khác nói như thế nào đâu. Trần Hy rơ lên đầu nhỏ, đắc ý rào rạt mà ôm Lục Trinh cánh tay ở trong trường học gáp đường cái, tiêu mọi người đều nhìn đến chính mình vị hôn phu là như thế này ưu tú người. Nàng đắc ý vô cùng, triệu viễn đông hôm nay mang đến bóng ma lập tức liền tất cả đều tan đi. Chính là chờ Lục Trinh phải đi về thời điểm. Nàng lôi kéo Lục Trinh tay nhỏ giọng như nói, Lục Trinh, nếu, nếu ở ngươi sẽ không hy sinh Lục Thị ích lợi dưới tình huống tiêu triệu ra không hảo quá một chút, vậy gọi bọn hắn sức đầu mẻ chán, không cần lại đến quấy rời ta. Hảo! Lục Trinh gật đầu nói. Không cần thương tổn ngươi ít lợi. Ta minh mạch! Lục Trinh cong cong khoẻ miệng, tiêu trương trợ lý lái xe. Hắn đương nhiên không cần hy sinh Lục Thị tập đoàn ít lợi. Bởi vì chỉ dựa vào hiện tại trong tay nắm có triệu thị tập đoàn cổ phần liền cũng đủ tiêu triệu ra bị buộc đến tuyệt cảnh. Chỉ là này đó thương trường còn có cổ quyền tranh đoạt sự Trần Hy không hiểu, lục tổng lại là người thạo nghề. Hắn đi thu thập triệu thị, Trần Hy liền cảm thấy mỹ mãn mà trở về ký túc xá. Trong ký túc xá ánh đèn đã đốt sáng lên, Vương Tình cùng Tề Giai đều ở thư viện tự học còn không có trở về. Khương đoán ngồi ở trong ký túc xá không biết suy nghĩ cái gì, thấy Trần Hy mặt mày hớn hở mà tiến vào. Nàng đứng lên nhìn Trần Hy hai mắt hỏi, không có việc gì đi. Không có việc gì. Trần Hy lắc đầu. Triệu gia sự ta đã cùng ta ba mẹ nói, ngươi yên tâm, Triệu Viễn Đông sẽ không lại đến trường học. Khương Tổng tuy rằng là ăn cỏ hệ, chính là xoay người biến thành cương nhà tiểu bạch thỏ không hề áp lực, đã nóng lòng muốn thử muốn đi gặm Triệu Viễn Đông một ngụm thịt xuống dưới. Thấy Trần Hy chậm gì gì mà cọ lại đây ôm lấy chính mình eo, đem mặt vùi vào chính mình trong lòng ngực. Khương đoán tách ra chính mình tay bảo trì anh Dũng Hy sinh giống nhau tư thái kêu Trần Hy ôm trong chốc lát, lúc sau đối Trần Hy hỏi, ngươi cùng ngươi đồng học cảm tình còn không tốt. Không tốt lắm, làm sao vậy? Hôm nay ngươi đồng học, có cái gọi là gì tống tuyết tới ký túc xá tưởng tiến bào, têu ta ném văng ra. Khương đoán không chút để ý mà nói, há mồm liền hỏi ta ngươi cùng Lục Trinh là cái gì quan hệ? Ngươi hôm nay cùng Lục Trinh như vậy thân mật các nàng đều thấy. Đó là một cái thật xinh đẹp, chính là ngựa đầu một bộ thực ngạo mạn nữ sinh Khương đoán không thể tưởng được giáo bá nhiều năm thế nhưng còn dám có nữ sinh ở chính mình trước mặt ngạm mạ. Nghe thấy nàng muốn hỏi tống tuyết bát quái liền đem nàng cấp ném ra ký túc xá, ơn ở hành lang trên tường kêu nàng cầm miệng. Đương nhiên, nàng giáo bá thời điểm vẫn là rất có uy hiếp lực, kia cô nương trực tiếp cấp dọa khóc, khóc lóc bảo đảm về sau sẽ không truyền bá Trần Hy bát quái còn có đồn đại vớ vẩn. Khương đoán, Trần Hy cảm động mà kêu một tiếng. Người tính tình quá mềm, đối loại người này liền phải kêu nàng sợ hãi Khương đoán cười nhạo một tiếng nhướng mày nói, ta nói cho nàng, nếu kêu ta ở trong trường học nghe thấy về chuyện của ngươi, ta đều tính ở nàng trên đầu. Đến lúc đó ta chỉ có thể đưa nàng đi bệnh viện. Nàng ngăn chặn tống tuyết kia nhu nhược vô lực tiểu thân thể thật sự không tốn cái gì sức lực, đương nhiên, cũng không có ổ đả nàng, chính là véo véo kia cô nương vận mệnh sau cổ da nho nhỏ mà cảnh cáo một chút. Bất quá hiển nhiên trên thế giới này vẫn là bắt nạt kẻ yếu người càng nhiều một ít, tống tuyết chạy trốn thời điểm thoạt nhìn đã biết sợ hãi Biết sợ hãi liền hảo. Khương Nhoan thực vừa lòng. Trần Hy lại nhịn không được cong lên đôi mắt. Ta biết, cái gì đều biết. Khương Nhoan đối ta tốt nhất. Nàng lại phát lại đây ôm Khương Nhoan làm nũng, Khương Nhoan khỏe miệng run dẩy một chút, hung thần ác sát mà đem cái này xui xẻo học bá cấp đá văng, quay đầu lại thấy chính mình trên bàn sách thật dày một đống hồ sơ, tức khắc liền cảm thấy chính mình đều phải thiếu máu. Nàng thật sâu mà thống khổ ép đại học kia khủng bố chương trình học còn có bốn phương tám hướng tồn tại các học bá loại này thương tổn Không phải hãm sâu học bá hải dương học tra là không thể cảm nhận được như vậy tuyệt vọng tâm tình. Phần 154. Vốn dĩ Trần Hy cũng là vô pháp cảm nhận được. Nàng tuy rằng thượng đại học, chính là công khóa lại như cũ như cá gặp nước. Liên tính bức tử 80% cả nước sinh viên cao đẳng toán học, ở Trần Hy trong mắt cũng. Tuy rằng có điểm khó, bất quá miễn cương còn có thể tiếp thu. Triệu Viễn đông là không dám tới, hắn lại đã chịu bị thương nặng, tuy rằng như cũ thực sợ hãi thị trong viện lệ quỷ. Chính là Triệu Viễn Đông không thể không cắn răng lại lần nữa trụ vào thị trong viện. Thầm Dung tới cấp Trần Hy gọi điện thoại thời điểm thật sâu mà thở dài nhẹ nhõi một hơi. Liền. Triệu phu nhân xuất ngoại lúc sau không còn có người tới nàng trước mặt khóc, bác sĩ thẩm cảm thấy chính mình được đến cứu vớt. Nàng từ Trần Hy trong miệng nghe được một cái không thể tưởng tượng chuyện xưa, lúc sau nghĩ đến Trần Hy đã từng vì còn từ chính mình trong tay mượn đến tiền kia vất vả sinh hoạt, thẩm Dung trầm mặt lên. Nàng hiện tại mỗi ngày đều ở Triệu viễn Đông phòng bệnh trước đi hai vòng. Nghe thấy triệu Viễn Đông Thỉnh thoảng phát ra đau hô liền thoải mái cực kỳ thuận tiện còn cấp Trần Hy chụp mấy tấm triệu tổng đầy đầu băng gạc mãn chân thạch cao thê thảm bộ dáng Trần Hy cảm thấy rất thú vị thấy triệu viễn Đông thực thảm liền thỏa mãn nàng một môn tâm địa bắt đầu rồi học tập ngày nay nhìn ở trên bục giảng, giảng giảng giải rất khó chương trình học Trần học Bá đột nhiên nghe được bên người chuyển đến âm lánh thanh âm nói được không trình độ chẳng ra gì Trần Hy cứng đờ quay đầu nhìn về phía bên người dáng ngồi quỷ dị thân ảnh Lại nhìn nhìn nhà mình nói được phi thường vui vẻ giáo thụ, chờ mặc. Nàng rũ xuống chính mình đầu nhỏ. Người tên là gì à? Lệ quỷ còn ở làm bộ làm tích hỏi. Phản phất nếu cảm thấy tên dễ nghe, còn có thể đương cái đóng cửa tiểu đệ tử gì? Trần Hy Ngụy Trang không có việc gì phát sinh, dùng vô thần hai mắt nhìn nhà mình sống sờ sờ giáo thụ, chính là liền thấy một con huyết móng nuốt đặt ở chính mình bên người trên bàn. Nàng đều phải khóc, đây chính là đại phong học, hơn nữa vẫn là ngồi ở đệ nhất bài, chỉnh gì đâu. Này nếu là gọi người thấy chính mình lầm bầm lầu bầu, không được đem chính mình đương bệnh tâm thần A. Trần Hy đã sớm cùng từ trước không giống nhau. Nàng một bộ chuyên chú đi học bộ giáng, lệ quỷ hứ một tiếng mới chậm gì gì mà nói, thật sự trình độ không được. Nhớ trước đây ta mang tiến sĩ sinh thời điểm, hắn mới là cái trợ giáo. Không nghĩ tới lao hổ không ở con khỉ đều đương Bá vương, thế nhưng kêu hắn cũng hôn thành phó giáo sư. Trần Hy nghẹn học nhìn chân chối mà nghe lệ quỷ tin nóng nhà mình giáo thụ Hắc lịch sử. Ai? Ai còn không phải từ chợ giáo thượng lại đây nha? Trần Hy nhịn không được che lại khỏe miệng hạ giọng kháng nghị. Nàng cảm thấy lệ quỷ soi mói. Mọi người đều là trầm rãi ngao tư lịch, làm gì khi dễ nhà nàng thực thiện lương, còn cho nàng để cử vài buồn khóa ngoại thư giáo thụ đâu. Hừ! Lệ quỷ hư hư một tiếng, hai mắt vô thần. Nàng thoạt nhìn phi thường đáng sợ, Trần Hy lại nghĩ đến nàng phía trước giúp chính mình thu thập triệu viên đông, bay nhanh mà nói, cảm ơn ngươi. Nàng nói xong này đó liền thật sự không dám nói thêm nữa, cắn chặt răng đương một cái yêu thích nghe giảng đệ tử tốt. Lệ quỷ lại hừ hừ hai tiếng, thấy Trần Hy một bộ nghiêm túc học tập bộ giáng, chậm dãi nói, nếu ngươi muốn học càng nhiều chương chính học, về sau ta dạy cho ngươi. Gặp được một cái âm dương nhãn học bá thỏa mãn một chút chính mình nghẹn nhiều năm dạy học dục đây là cái gì đáng xấu hổ sự sao. Lệ quỷ cảm thấy cũng không. Nàng đối Trần Hy nói, ta sẽ không chiếm dùng ngươi bao lâu thời gian, mỗi tuần cả đêm 7 giờ. Ta đi ngươi ký túc xá. Trần Hy lộ ra hoảng sợ mặt. Không thể đi. Nàng đệ thấp thanh âm nói, ta bạn cùng phòng sợ ngươi. Nàng nếu đem lệ quỷ dẫn hồi ký túc xá, kia cùng vương tỉnh có cái gì khác nhau. Thấy nàng sợ tới mức đến không được, lệ quỷ lúc này mới thỏa hiệp một chút tiếp tục nói. Vậy 5 giờ chung ở thư viện lầu 4. Thật là, ngươi này thành tích cũng không được, ta từ trước đều là mang tiến sĩ sinh. Nàng ghét bỏ một chút tóc đen tiểu cô nương khoa chính quy bằng cấp, lúc này mới nháy mắt không thấy. Trần Hy muốn nhĩ kháng tay, chính là nghĩ đến còn không có tan học, không thể không miễn cưỡng nhấn mại. Chờ tới rồi tan học thời gian, nàng ủ giúp cục đôi mà dẫn theo cặp sách đi ra ngoài. Tiểu cô nương héo Dũ cũng không phải không cao hứng chính mình sẽ bị thực ưu tú lao sư dạy dỗ, mà là nàng không nghĩ tới lao sư không đáng tin cậy, đều không có cùng chính mình giảng muốn học tập cái gì ngành học. Bởi vì trong lòng phát sầu, nàng dẫn theo cặp sách đi ra thời điểm thấy Khương Noạn đứng ở ngoài cửa tức khát sửng sốt một chút hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ đến, Trần Hy vội vàng cọ qua đi, liền thấy Khương Noãn ánh mắt ghé mắt, Trần Đông liền rất chân chó mà đem hai nữ sinh cặp sách đều cấp sách hảo, đảm đương chân chó tiểu đệ nhân vật. Bởi vì Khương Noãn mang đến kinh sợ thật sự lợi hại, lớp nữ sinh ở nhìn thấy Khương Noãn thời điểm vài cái đều lộ ra sợ hãi biểu tình. Trần Hy thấy các nàng túi đầu cũng không dám nói chuyện vùi đầu liền đi rồi, chớp chớp mắt, lại kéo Khương Noãn cánh tay tò mò hỏi, "Khương Noãn, có phải hay không trốn học?" Khương Noãn Muốn hay không như vậy sắc bén. Ta hôm nay học sinh hội có việc. Khương đoán dừng một chút đối Trần Hy hỏi. Ngươi muốn hay không cũng tham gia học sinh hội. Ta có thể ở học sinh hội làm cái gì? Trần Hy nghiêng đầu tò mò hỏi. Linh vật. Khương đoán cùng Trần Đông giờ khắc này đều tâm Hữu Linh Tê Liền Khương đoán hữu nửa ngày thế nhưng không nghĩ ra được Trần Hy có thể ở học sinh hội làm gì. Lúc sau chậm gì gì mà nói. Đương Bí Thư. Này không phải ngươi bản chức công tác sao? Trần Hy đều có thể cấp lục tổng đương Bí Thư. Đương nhiên, nơi này hơi nước rất lớn, chính là thế nào cũng coi như là một cái tiến bộ bí thư tới. Thấy Trần Hy lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ ráng, Khương Noan sờ sờ Trần Hy đầu nhỏ nói, ta hiện tại bên ngoài liên bộ, ngươi có thể lại đây hỗ trợ. Nàng kỳ thật đối học sinh hội không có gì hứng thú, bất quá tốt nghiệp lúc sau liền phải tiếp nhận một bộ phận Khương Thị điển sản nhiệm vụ, nàng cũng tưởng ở đại học rèn luyện một chút. ngoại liên bộ là cùng trường học ở ngoài các bộ môn còn có đám người câu thông một cái bộ môn, thực sinh động, kiêm chức kéo tài trợ cái gì đều sẽ làm. Nàng cảm thấy chính mình tại đây loại bộ môn có thể rèn luyện kinh nghiệm. Ta nhận một cái lao sư, về sau mỗi tuần một đều phải đi học, cho nên vẫn là tính. Lao sư. Trần Hy là cái nhận người thích đệ tử tốt, Khương Ngoan dừng một chút, hỏi, nam nữ. Nữ. Trần Hy ngoan ngoan mà nói. Vậy ngươi học tập đừng quá mệt. Nghe nói là nữ giáo viên, Khương Ngoan tức khắc liền an tâm rồi. Nàng đuối Trần Hy một chút tiểu tâm hư làm như không thấy. Dù sao này phá hải tử cũng không dám ở đại sự thượng giấu giếm chính mình, lúc này mới đôi Trần Đông hỏi, lần trước ta như thế nào nghe nói ngươi ở trong ký túc xá đánh nhau. Tiểu tử, đại học thành thật điểm, hiểu. Nàng như vậy sắc bén, đều biết chính mình đánh nhau, luôn là một bộ xoáy ca mặt Trần Đông tức khắc buồn bực, bất quá hắn không dám giấu giếm khương đoán, đối khương đoán đoán giận nói, ta này còn không phải bởi vì ngươi cùng Trần Hy. Này đàn nam sinh. Các nam sinh đều ở trong ký túc xá đương nhiên sẽ nhắc tới trong trường học sinh đẹp nữ sinh. Bởi vì mới năm nhất, có tà tâm không tặc gan còn không dám mơ ước học tỷ cho nên cùng năm cấp đại một nữ sinh đã bị bọn họ rộng khắp mà chú ý. Không thể không nói, Trần Hy là lần này nữ sinh xinh đẹp nhất nữ sinh trí nhất, có thể cùng nàng song song nhiều nhất cũng liền năm sau cái. Chính là kia đều là nghệ thuật học viện. Học bá, Trần Hy xem như lớn lên đẹp nhất nữ sinh. Còn có khứng đoán, bộc lộ mũi nhọn, cũng thực dẫn nhân chú mục Như vậy hai nữ sinh đương nhiên sẽ trở thành các nam sinh nằm nói chuyện đề, Trần Đông nghe xong hai lần, ngay từ đầu còn hành, chính là tới rồi sau lại thời điểm liền chậm dai trở nên không đứng đắn Hắn là nghe không được có người đối Khương Noán dùng như vậy đáng khinh thái độ tới treo đùa, đương nhiên khống chế không được chính mình trong lòng hòa khí. Bất quá hắn sức chiến đấu luôn luôn đều không tồi, không có hại, bất quá thấy Khương Noán khó được mà đối chính mình quan tâm một chút, đôi mắt dạo qua một vòng nhi vội vàng thò qua tới thấp giọng nói, Khương Noán, ta xương sơn đau. Vết thương cũ tái phát đi. Khương Ngoan tức khắc xoay người muốn đi giáo bệnh viện. Không cần, liền, liền cho ngươi xem xem. Trần Đông đem Khương Ngoan cùng Trần Hy kéo trở về ký túc xá, ánh mắt dừng ở Trần Hy trên người. Trần Hy nháy mắt đã hiểu, xoay người đi ký túc xá khu trường học siêu thị mua thủy, thấy nàng đi rồi. Trần Đông lập tức đem quần áo của mình phi lên, lộ ra chính mình rất có liêu thoạt nhìn thật xinh đẹp ngực cấp Khương Ngoan xem, mắt trông mong mà nói, ngươi xem có hay không bị thương. Hắn công nhiên chơi lưu manh Đối mặt loại này ra hỏa nên làm cái gì bây giờ Khương đoán một bên vui mừng Trần Hy đi được mau không nhìn thấy này cay đôi mắt một màn Một bên đẹ nặng Trần Giáo thảo đầu cấp đánh gần chết mới thôi một phen Chờ Trần Hy trở về Thời điểm liền thấy một cái siêu ý gì hôn đột Áo sơ mi thối lui đến trên bụng nhỏ Hàm chứa vài giọt nước mắt sủi lơ Trên mặt đất tiểu xoay ca Nàng muốn nói lại thôi Làm sao vậy Khương đoán thần thanh khí sang hỏi Trần Đông một bộ chịu đủ bộ dáng Trần Hy hữu một tiếng nói không có gì Các người thích liền hảo. Nàng không nghĩ tới Khương Ngoan cũng tới rồi tuổi này, đỏ mặt nhìn lén một chút Khương Ngoan, mới phát hiện này cùng chính mình nhìn đến phim truyền hình không giống nhau, như thế nào phản phất Khương Ngoan càng tinh thần tốt một chút đâu. kia tổng tài văn không phải cũng là nói là nữ sinh sẽ rất mệt sao. Nàng nhìn thoáng qua tựa hồ khởi không tới chân đông, bởi vì thật sự không có thực tế thao tác kinh nghiệm, cho nên thực mở mịt không biết cái gì mới là chính xác. Bất quá giống như là nàng đối Khương Ngoan nói như vậy, Khương Ngoan hảo Nàng hoàn toàn không có gì ý kiến. Thấy Khương đoán hừ một tiếng, nàng thò lại gần cho nàng một lọ ít nhưu. Vất vả, uống cái ít nhưu bổ sung một chút đi. ân Khương đoán cảm thấy Trần Hy này thái độ quái quái. Bất quá nàng vẫn là nói lời cảm tạng, bắt lấy Trần Hy trong tay đồ uống đặt ở một bên. Thấy Trần Hy trở nên nhàn nhã rất nhiều, ngồi ở một bên xem di động tin tức. Khương đoán cong cong khỏe miệng đạp Trần Đông một chân kêu ra hỏa này lan lên, lại thấy Trần Hy đột nhiên tiếp một chiếc điện thoại. Cái này điện thoại Trần Hy thấy thời điểm cũng có chút kỳ quái, bởi vì cái này điện thoại thế nhưng là thật lâu không thấy Vương Đại Sư đánh cho chính mình. Vương Đại Sư gần nhất trà trộn giới giải trí, lao đầu nhi hôn đến hô mưa gọi gió, nghiêm nhiên đã thành giới giải trí người có quyền, kêu tiền kiếm lời hải đi, Trần Hy cho rằng hắn đã sớm đem chính mình cấp đã quên đâu. Chính là Vương Đại Sư đột nhiên đánh cho chính mình, tiêu Trần Hy cảm thấy rất tò mò. Cái kia cái gì? Phía trước gặp được thị viện Đình Thi Giàn Chi Vương thời điểm Vương Đại Sư túng túng, Trần Hy cảm thấy này Đại Sư rất đáng yêu. Trần Hy Nàng chuyển được điện thoại, liền nghe thấy điện thoại một chỗ khác, Vương Đại Sư thanh âm trở nên nôn nóng lên. Hán tự hồ là ở một cái thông tin thật không tốt địa phương, trong điện thoại sản sạt đều là hồi âm. Trần Hy vội vàng đáp ứng rồi một tiếng, liền nghe thấy Vương Đại Sư đều phải khóc, thanh âm trở nên kinh hỉ lên nói, nghe được đến ta nói chuyện sao. Trần Hy ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể nhận được ta điện thoại. Ta nơi này rất nguy hiểm, Trần Hy ngươi muốn nghe rõ ràng. Nói ngắn gọn A. Trần Hy nhữ mày nói. Vương Đại Sư tình huống tựa hồ không được tốt. Chính là nhiều như vậy vô nghĩa. Loại này đều mau lệnh thời điểm không phải hẳn là nói thẳng sao. Nga nga, ta đây nói. Trần Hy, ta gặp một chút phiền thoái. Ngươi đổi quỷ phù có thể hay không cho ta chuyển phát nhanh đến cái này địa chỉ. Trong miệng hắn bay nhanh mà nói một cái địa chỉ, Trần Hy nhớ kỹ. Đáp ứng cho hắn nhiều chuyện phát nhanh qua đi một ít đuổi quỷ phù gì đó. Khương đoán lại thò lại gần tò mò mà nhìn nhìn Trần Hy trong tầm tay cái kia địa chỉ. Cái này địa chỉ là bổn thị, nàng sừng sốt một chút nữ mày nói, sông nhỏ hoa viên 17 hảo. Đây là xa hoa khu biệt thự A. Đây là bổn thị nổi danh biệt thự đi, cùng hiện tại lục ra biệt thự nơi tiểu khu quy cách không sai biệt lắm A. Trần Đông đang ở trên mặt đất quay cùng, chính là nghe được cái này, tức khác sắc mặt mà ngơ. Sông nhỏ hoa viên 17 hảo. Làm sao vậy? Khương Ngoãn dừng một chút như mày nói, như thế nào nghe tới như vậy quân hai? Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ nghe quá cái này địa chỉ. Trần Đông trầm mặc Đây là nhà ta. Hắn chính chỉ chỉ chính mình, Trần Hy lại bỗng nhiên nhìn hắn một cái, tuyết trắng đầu ngón tay nhi đảo qua hắn khỏe mắt. Người làm gì? Trần Đông ôm chặt thân thể của mình, lời lẽ chính đáng mà nói, đừng động thủ động cơ ca. Ta thể sắc và tinh thần tất cả đều thuộc về Khương đoán Hắn một bộ trừ bỏ Khương Ngoãn người khác đều không thể đụng vào chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể tư thế, Trần Hy lại cảm thấy có điểm kỳ quái. Người khỏe mắt phiếm hồng, nhiều vài phần xuân tình. Như thế nào có điểm phạm đào hoa A? Đệ 199 trương. Trần Đông sừng sốt theo bản năng mà xem Khương Ngoãn. Hắn đào hoa, hắn đào hoa còn không phải là Khương Ngoãn sao? Chẳng lẽ Khương Ngoãn xem qua hắn thân mình lúc sau cũng? Bất quá Trần Hy nghĩ nghĩ, lại cẩn thận mà nhìn nhìn đang ở nhộn nhạo Trần Đông. Nàng sẽ không xem tướng, chính là chính là cảm thấy Trần Đông này khỏe mắt hồng nhận có điểm quái quái. Có một chút đào hoa tướng. Trần Đông, người gần nhất còn mang theo đào hoa phù sao. Trần Hy nhỏ giọng hỏi. Phần 155. Mang theo đâu? Trần Đông đương nhiên đến mỗi ngày mang theo, rốt cuộc đào hoa phù chiêu đào hoa, nếu cùng tiểu cứu dường như có thể cưới trong lòng nữ sinh, đó là cỡ nào hạnh phúc sự. Chính là Trần Hy ngưng trọng vẫn là kêu Trần Đông có điểm lo lắng. Hơn nữa vừa rồi Trần Hy nhận được trong điện thoại nhắc tới chính mình trong nhà địa chỉ. Hắn mặc danh có điểm không được tự nhiên, tò mò hỏi, vừa rồi ai cho ngươi điện thoại, nói như thế nào khởi nhà ta. Hắn vẫn là để ý chính mình trong nhà càng nhiều chút, Trần Hy lắc lắc đầu nói, ta cũng biết đến không nhiều lắm, Vương Đại Sư không cùng ta nói nhiều ít sự. Bất quá hắn cũng là đuổi quỷ cách làm. Hỏi ta muốn rất nhiều đuổi quỷ phù. Nàng nói tới đây, liền nhấp nhấp khỏe miệng. Vương Đại Sư muốn như vậy nhiều đuổi quỷ phù làm gì? Nàng cảm thấy có điểm kỳ quái, Trần Đông biểu tình liền càng kỳ quái. Ngươi nói có cái đại sư ở nhà ta, hắn còn cần rất nhiều đuổi quỷ phụ. Này không phải thuyết minh nhà mình đâm quỷ sao. Trần Đông tức khắc liền nóng nảy. Hắn nhữ như mày, bay nhanh mà đem quần áo sửa sang lại hảo liền đi ra ngoài. Trần Hy thấy hắn thực vội vàng bộ dáng, nghĩ đến Trần Đông gần nhất cho chính mình mang theo như vậy. Nhiều bữa sáng còn có cấp sách cặp sách, nghĩ nghĩ liền đuổi theo Trần Đông nói, ta, ta cùng ngươi về nhà nhìn xem đi. Muốn chuyển phát nhanh đuổi quỷ phù, liền tính là bổn thị địa chỉ cũng đến cả ngày công phu. Có thời gian này xe bay nhiều nhất một giờ liền đến Trần Đông trong nhà. Không cần. Trần Đông xua tay nói. Đi thôi đi thôi. Ta cho người đánh gãy. Trần Hy đuổi theo hắn thực ngoan ngoan mà nói. Khương đoan dẫn theo chìa khóa đem ký túc xá môn cấp khóa, đi theo này hai tên ra hỏa một khối xuống lầu. Nói đến kỳ quái, trường học học sinh trong ký túc xá mặt, nam sinh ký túc xá quản lý đến độ phi thường nghiêm khắc, cấm chế nữ sinh tiến vào chính là ký túc xá nữ lại có thể tùy ý ra vào, xem ký túc xá các bác gái trước nay đối nam sinh ra vào ký túc xá nữ không có gì dị nghị. Trần Đông như vậy xoáy khí nam sinh hiển nhiên có thể được đến càng nhiều ưu ái, hắn mỗi ngày tới ký túc xá, các bác gái còn sẽ lộ ra hiểu ý tươi cười. Chỉ là hiện tại Trần Đông là không rảnh lo đắc ý rào rạt. Hắn chỉ là đi tới cổng trường đánh xe, một mở cửa xe, một cái tiểu cô nương giành trước chui đi vào, ngồi ở xe hàng phía sau nghiêng đầu xem hắn. Một bên nhi đi Khương đoán cũng ngồi vào trong xe, nhìn Trần Đông lạnh lùng mà nói, ngồi vào phía trước đi. Khương đoán, người cũng đi à. Thấy Trần Đông thôi đầu hủ rũ mà đi phía trước ngồi, Trần Hy quan tâm hỏi. Tốt xấu là ta tiểu đệ, làm lao đại còn có thể không giữ gìn tiểu đệ A Khương đoán hử một tiếng nhìn Trần Hy liếc mắt một cái hỏi, người nghĩ như thế nào lên cho hắn hỗ trợ. Trần Hy đối với chính mình không quan tâm người là có điểm lạnh nhạt, theo Khương đoán nói, Trần Đông nhớ trước đây ở Trần Hy trong lòng không tên. Hiện tại Trần Hy như vậy chú ý Trần Đông, tiêu Khương giáo ba có điểm khống chế không được chính mình tấu hắn xúc động. Nhìn nàng tựa hồ nóng lòng muốn thử còn tưởng cấp Trần Đông vài cái tử, Trần Hy vội vàng nói, chính là đại khách hàng sao. Trần Đông mụ mụ từ ta nơi này mua rất nhiều phụ, hắn tiểu cứu về sau cũng muốn cùng ta làm buôn bán. Còn có Trần Đông, mỗi ngày đưa bữa sáng. Nàng cảm thấy trợ giúp quá chính mình người, chính mình đều phải dụng tâm đi hồi báo. Khương đoán trầm mặt trong chốc lát, sờ sờ Trần Hy đầu nhỏ nhi. đã biết Nàng hư một tiếng hỏi, có thể hay không có nguy hiểm. Vương Đại Sư rất lợi hại, hắn cảm thấy khó xử, ta cảm thấy chuyện này sẽ trần hy ánh mắt cứng đờ mà dừng ở khai lên thực mau xe taxi ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ xe, một đạo quen thuộc vận vẹo hình người thật sự kêu nàng trận mắt há hốc mồm. Nàng không nghĩ tới chính mình mị lực lớn như vậy, thế nhưng sẽ kêu cũ trường học lệ quỷ đổi theo chính mình ra trường học, nhìn ngoài cửa sổ xe thấu tiến vào kia trường tái nhật mặt, trần hy đều mau sầu đã chết. Nàng ngạnh tiểu cổ nhìn lén liếp mắt một cái khương đoán, lúc này mới trộm đối bên ngoài nhà mình tương lai quỷ giáo thụ cùng cùng móng bút nhỏ nhỏ giọng như nói, ta, ta không phải cố ý trốn học. Băng hữu trong nhà có sự. Nàng bị đương trường bắt được, tức khắc có điểm ai hoán. Quỷ ảnh phiêu phủ ở cửa sổ xe bên cạnh vẫn luôn đều không có rời đi, còn phản phất có điểm vô cùng đau đớn. Cái kia cái gì? Sao lại có thể không nghiêm túc học tập, ngược lại muốn đi ra ngoài chơi đùa đâu? Hào hào học tập, mỗi ngày hướng về phía trước ca. Bất quá đường Trần Hy từ xe taxi trên dưới tới, thấy bên người quỷ ảnh đứng ở này cánh hoa viên biệt thự tiểu khu cửa phía trước, nàng cảm thấy có một loại rất kỳ quái cảm giác. Cái này đem gương mặt giấu ở tóc mặt sau, một đôi tay thượng tất cả đều là máu loáng lệ quỷ tựa hồ nhìn hoa viên đang ngần người, ở hồi ức cái gì, lại tựa hồ ở ván hận cái gì. Nàng chấp trước mắt, quay đầu lại nhìn Trần Hy liếc mắt một cái, tựa hồ có chút phức tạp, lại không có lại quát lớn Trần Hy cái gì, ngược lại chậm rãi bồi hồi tại đây tiểu khu cửa Cái dạng này kêu Trần Hy cảm thấy có một loại mạc danh kỳ quái cảm giác, chính là nàng trước không rảnh lo cái này lệ quỷ, cùng Trần Đông một khối vào tiểu khu, sau đó đi theo Trần Đông đi rồi rất xa rất xa, mới đi tới một cái thật xinh đẹp biệt thử trước. Đây là Tân Hà Hoa viên 17 hảo. Trần Đông đi qua đi bay nhanh mà ấn chuông cửa. Thật lâu lúc sau, mới chuyển đến tiếng bước chân, lúc sau cửa mở, Trần Hy thấy Trần Đông mụ mụ từ bên trong kinh hoàng mà đi ra, thấy Trần Đông lúc sau, Trần Đông mụ mụ không dám tin tưởng lại vạn phần hoảng sợ mà một phen bưng kín trần đông miệng, lại liều mạng mà hướng ngoài cửa xô đẩy hắn. Tựa hồ là kêu Trần Đông chạy nhanh rời đi. Chính là Trần Đông thấy chính mình mụ mụ cái dạng này, càng thêm bất an lên. Hắn là một cái cường tráng người trẻ tuổi, trung niên nữ nhân hiển nhiên là không thể chống lại, bị hắn đẩy ra đi vào trong nhà. Trần Hy vội vàng đuổi theo, liền thấy Trần Đông đi đến biệt thự đại sảnh, đột nhiên dừng bước. Trong đại sảnh có một cái đại đại hiến tế dùng đồ án, Trần Hi xem không hiểu cái này. Chính là lại chỉ cảm thấy này biệt thự bên trong âm lánh vô cùng Hiến tế lại hình giống như trên cung Thậm chí còn chát người giấy Còn có rất nhiều rất nhiều cống phẩm Vương Đại Sư một bộ mệnh đến liền phải trời cao bộ dáng ngồi ở này Đại đại hiến tế đồ án phía trước Trong tay của hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nhéo rất nhiều phù Rất nhiều đều là lui bước quỷ hồn dùng phù Hắn bên người tiểu quỷ đã lệnh qua hắn chân biên xúc thành một đoàn Thoạt nhìn cũng đã hoàn toàn đã không có sức lực Chân hy thấy này biệt thự bên trong nơi nơi đều dán giấy vàng còn có gỗ đào cùng gương, thoạt nhìn là chiếm cứ một ít cản khôn bắt quái tình thế, nàng trong lòng có điểm nguy cơ. Có thể kêu Vương Đại Sư như vậy giống chống thua chiêng, kêu 89 phần 10 đây là một cái lệ quỷ. Trần Đông trong nhà lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện lệ quỷ. Trần Hy, đuổi quỷ phù. Vương Đại Sư không nghĩ tới Trần Hy tự mình giao hàng tận nhà, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Trần Hy đuổi quỷ phù phi thường cường lực, so với hắn trong tay phù muốn khá hơn nhiều. Nếu nhéo một phen, liền tính là lệ quỷ cũng đến cộng lại cộng lại. Trần Hy liền đem chính mình bao bao đổi quỷ phù tất cả đều đưa cho Vương đại sư, nàng cảm thấy Vương đại sư trên người âm lánh vô cùng, này tựa hồ là lệ quỷ âm sát khí nhập thể. Thấy Vương đại sư đem đuổi quỷ phù một trường một trường khắp nơi dán, nàng lúc này mới quay đầu nhìn nhìn Trần Đông Mẫu thân Trần phu U nhân nhỏ giọng hỏi, loại tình huống này nhiều ít thiên? Nàng chỉ là quan tâm mà vừa hỏi, Trần phu U nhân lại không được bừng kín mặt, dùng sức mà ôm lấy Trần Đông hồng hốc mắt nói: Đã 10 ngày. Trần Hy, cảm ơn ngươi có thể tới. Chính là các ngươi chạy nhanh đi thôi. Trần ra không thể liên lụy các ngươi. Rốt cuộc làm sao vậy? Trần Đông bực bội hỏi, trong nhà chuyện lớn như vậy vì cái gì không cho ta gọi điện thoại. Hắn biết hắn mụ mụ đối chính mình rất thương yêu, cũng luôn là sẽ vì hắn làm rất nhiều sự. Chính là Trần Đông không thể chịu đựng khi trong nhà phát sinh nguy hiểm thời điểm chính mình lại mở mịn không biết, đứng ngoài cuộc. Liên tính là có chuyện gì, cũng nên cùng trải qua, cùng vượt qua giải quyết không phải sao. Hắn trong ánh mắt nhiều vài phần khó chịu, Trần phu U Nhân nhịn không được nước nở một tiếng, thấy Vương Đại Sư thất tha thất thểu từ biệt thự lầu 2 xuống dưới, lúc này mới ngậm nước mắt nói, ta và ngươi ba ba cũng không biết trêu chọc đến người nào, lần này thật sự. Nếu không có Vương Đại Sư, chúng ta đại khái thật sự trốn không thoát. Sao lại thế này a Không có gọi điện thoại cho ngươi, là bởi vì lo lắng ngươi phát sinh ngoài ý muốn. Trần phu U Nhân ở trên thương trường coi như là một cái thực thong rong nữ thương nhân. Yêu nhớ trước đây ở triệu thị tập đoàn cổ đông sẽ thượng là cỡ nào dẫn nhân chú mục, chính là giờ phút này nàng cũng chỉ là một cái lo lắng nhi tử mâu thân. Thấy Trần Đông nhất định muốn biết, nàng thở dài một hơi đối Trần Đông nói, thật sự quá khủng bố, ta và ngươi ba ba mấy ngày này đều đã mau căng không nổi nữa. Ngươi không biết, ngươi ở trường học thời điểm, phòng của ngươi không phải không sao. Thấy Trần Đông gật gật đầu, Trần Phú Nhân đấy mắt lộ ra vài phần hoảng sợ. Có một ngày nửa đêm... Ta và ngươi ba liền phản phất nghe thấy phòng của ngươi có kèn sona thanh âm, liền cùng hỉ nhạc dường như, còn có tiếng bước chân. Nàng nhịn nhẫn tâm trung sợ hãi, thấy Trần Đông sắc mặt thay đổi, lồm nớ lộm lo sợ mà nói, "Chúng ta tiểu khu an bảo luôn luôn tử tốt, ta cùng ngươi ba đều thực kinh ngạc, cho nên mở cửa, liền thấy một cái ăn mặc một thân nhim màu đỏ áo cưới nữ nhân đi đến ngươi trong phòng đi." Kia một màn kêu hai vợ chồng tức khắc đều ngất đi rồi, chờ đến bọn họ tỉnh lại thời điểm thiên đã đại lượng, Trần phu Úi nhân đương nhiên thực sợ hãi. Chính là e sợ cho nhi tử phòng có cái gì, vội vàng đi trần đông phòng đi xem. Ta đẩy ra môn, thấy trong phòng không có gì hai dạng. Chính là ngươi trên giường có người ngủ quá dấu vết. Nhật nhạc, thân hình lại có thể thấy rõ ràng, là cái nhỏ sinh người. Trần Phu Ú Nhân thấy cái này liền biết đâm quỷ, vẫn là cái lai lịch không rõ quỷ, ăn mặc áo cưới, cái này kêu nàng thấp thỏm cực kỳ, nghĩ đến gần nhất trong nghề thập phần truy phủng vương đại sư, hoa 200 vạn đem vương đại sư cấp thỉnh tới. Vương Đại Sư cũng ở trộm nhi cùng Trần Hy hoán giận. Chính là có chuyện như vậy nhi. 200 vạn thật là mệt. Nay quỷ lợi hại, tuyệt đối không phải giống nhau lệ quỷ. Vương Đại Sư chỉ hận không thể thời gian có thể từ đầu lại đến. Đến lúc đó tuyệt không vì này 200 vạn đem chính mình vây ở biệt thự. Đối Trần Hy mang theo vài phần thương tâm điệu nói. Ta bé đều mệt ngất xỉu, người nói này quỷ đến nhiều hung. Ta xem nàng kia đạo hạnh ít nhất đến có 100 năm, cũng không biết từ chỗ nào toát ra tới, mỗi ngày buổi tối tới. Buổi sáng đi, ai cũng chưa biện pháp Bất quá nàng này quá hung Người sống chịu không nổi à Lại đến bài lần, nàng chính mình không động thủ Chúng ta chính mình phải kêu âm khí cấp bức tử Hắn liên thanh mà nói chính mình mệt Trần Hy lại theo bản năng mà nhìn Trần Giáo Thảo liếc mắt một cái Mỗi ngày ngủ ở hắn phòng nhi tân nương tử Còn nói không phải đào hoa Trần Hy nghĩ nghĩ Cảm thấy chính mình vẫn là đến cùng Trần Đông đem chuyện này Nhi cấp nói Bất quá Trần Đông nghe xong Anh Tuấn trên mặt trắng bệnh một mảnh Thật là trăm triệu không nghĩ tới, lớn lên xoái còn có như vậy nguy hiểm. Không chỉ có trêu trọc nữ sinh, còn trêu chọc nữ quỷ. Này nữ quỷ còn muốn bá vương ngạnh thượng cung tới Nga. Không được Khương Ngoãn, ngươi đến chạy nhanh đi. Thấy Khương Ngoãn chính ngồi xổm trên mặt đất xem kia vẽ bùa, Trần Đông bất chấp chính mình đã bị quỷ coi trọng, vội vàng đi đến Khương Ngoãn bên người thấp giọng nói, ngươi đi mau. Này nữ quỷ hướng về phía ta tới. Nếu nàng biết ta thích ngươi, nhất định sẽ đối với người xuống tay Trần giáo thảo thực lo lắng nữ quỷ một cái ghen ghét đem nhà mình Khương giáo bá cấp sao mà sao địa, bất quá Khương nhoắn lại không như thế nào để ở trong lòng, những mày nhàn nhạt, nhạt mà đáp ứng rồi một tiếng chậm gì gì mà nói, không có việc gì, coi trọng ngươi nữ quỷ cũng không phải này một cái hai cái. Nhớ tới Trần Đông ra hỏa này đều trêu chọc cái gì tới cửa. Khương giáo ba thật muốn đánh gần chết mới thôi hắn. Trần Đông sợ ngây người. Cái gì kêu không phải một cái hai cái. Trần Hy hữu nghị mà ngồi xổm biên Nhi thượng. Cũng đem đã từng bút tiên thiếu nữ cấp Trần Đông lại nói một lần, thấy Trần Đông không hẹ răng, Trần Hy còn mở mịt mà nói, ta nhớ rõ cùng ngươi đã nói, ngươi đã quên. Liền mấy ngày hôm trước chuyện này, trước hai ngày Trần Đông tường đông nàng thời điểm Trần Hy liền đem bút tiên nữ quỷ cho hắn nói, không nghĩ tới Trần Giáo Thảo hoàn toàn không có để ở trong lòng, quả thực cô phụ bút tiên tiểu thư một mảnh thiệt tình lạc. Thấy tiểu xoái ca mặt trắng bệnh trắng bệnh, Trần Hy ngay thẳng mà nói, ta không nghĩ tới nữ quỷ nhóm nguyên lai thích ngươi như vậy nhi Kỳ thật, Tiểu cô nương mặt đỏ, có chút tiểu ngượng ngùng mà nói, đều thích ngươi như vậy nhi khá tốt. Đều thích Trần Đông này một khoảng, không cần thích lục trinh như vậy anh tuấn người, kia tiểu cô nương không phải liền có thể bá chiếm nhà mình lục tổng sao. Thấy Trần Đông quay đầu lại nhìn chính mình rơi lệ đầy mặt, Trần Hy trà sát tay liền đối hắn nói, ngươi đừng lo lắng, ta cũng sẽ đuổi quỷ. Buổi tối thời điểm ta cùng các ngươi một hối. Nàng một bên nói thời điểm Khương Ngoan cũng đã vốt trên mặt đất những cái đó chu sa gì đó nhàn nhạt mà nói, tiểu đệ có nguy hiểm. Ta đương nhiên muốn ở chỗ này. Chính là Khương Ngoãn. Cầm miệng. Khương đoán nhìn Trần Đông lạnh lùng hỏi, có phải hay không còn tưởng tiến bệnh viện. Trần Đông sừng sốt, nhìn nàng nhịn không được đỏ hấp mắt. Khương đoán người đối ta hảo, ta đều nhớ kỹ. Ta về sau không có gì báo đáp, cũng chỉ có thể. Chết hiện cấp Trần Hy. Cái gì? Ta nói chết hiện cấp Trần Hy. Thâm tình hậu nghị, không được giá trị cái mấy trăm vạn A. Khương Giáo bá hừ một tiếng đứng lên. Đại mã kim đao mà ngồi ở phòng khách trên sofa, nhìn Trần Đông còn quỳ một gối trên mặt đất hảo xoáy khí bộ dáng cũng không gì có thể di động dung. Nhưng thật ra Trần Phu Nhân cảm thấy trong lòng sinh ra cảm động, nàng nắm Trần Hy xúc cảm kích mà nói, Trần Hy, Khương đoán thật sự đa tạ các ngươi. Chính là Vương Đại Sư nói này nữ quỷ thực hung. Các ngươi vẫn là đi thôi. Nàng đã lộ ra vài phần gián ua, thoạt nhìn mỏi mệt lại vô lực, Vương Đại Sư lại trước mắt sáng ngời đối Trần Hy nhỏ giọng như nói, vị kêu lục tổng. Lục tổng như vậy hùng chỉ sợ nữ quỷ tới cũng đến lui tán. Có ta liền cũng đủ lạc. Trần Hy liếm liếm quẹ miệng, cảm thấy không cần luôn là đem lục trinh cấp kéo đến nguy hiểm. Nay thật là nhà mình nam nhân nhà mình đau lòng, nàng lại giúp đỡ vương đại sư ở biệt thự dán một ít kim cương phù gì đó, chờ đến chính mình công tắc đến không sai biệt lắm, thấy một cái anh tuấn nam nhân tử trong thư phòng đi ra. Hắn rất tuấn tú, Dung Mạo cùng Trần Đông có vài phần giống nhau, dáng người phi thường hảo, tuy rằng đã hơn 40 tuổi. Chính là thoạt nhìn lại phản phất còn thực tuổi trẻ, đều không có trung niên nhân đặc có bụng đia nhỏ. Trần Hy nghĩ đến Khương Tổng bụng đia nhỏ, hoai hoai đầu nhỏ, cảm thấy vẫn là béo đô đô Khương Tổng càng đáng yêu. Nam nhân sao lại có thể không có bụng đia nhỏ đâu? Lục Tổng không cần có, bởi vì Lục Tổng đã cũng đủ đáng yêu. Chính là nam nhân khác nhất định phải có bụng đia nhỏ mới đẹp. Nàng cảm thấy này hẳn là chính là Trần Đông Ba Ba, vừa muốn lễ phép mà gọi người, lại kêu vương đại sư ở chính mình bên người dùng sức lôi kéo một phen. Mở mịt thời điểm nghe thấy vương đại sư cười tủm tìm mà nói, La Tổng, vẫn là đến trong phòng khách, mọi người đều ở địa phương càng an toàn một chút. Hắn kêu này nam nhân La Tổng, Trần Hy cũng ngoan ngoắn mà kêu một tiếng, có chút mê hoặc. Bất quá nàng lập tức liền nghĩ tới chính mình gặp được một loại tình huống, chính là không chuẩn Trần Đông tùy chính là Trần Phu U nhân dòng họ. Trước kia có lẽ nàng còn không thể tưởng được, chính là gần nhất lục gia biệt thự ở Mỹ Đại Thúc Phương nào tốt đẹp thiếu niên An Vân, đây là cùng mụ mụ dòng họ. Trần Hy cảm thấy hải tử tùy cha mẹ dòng họ ai đều không sao cả. Tùy ba ba tùy mụ mụ không phải đều giống nhau như sao. Nàng nhìn nhìn trước mắt này anh Tuấn lại sắc mặt tái nhuận, hiển nhiên gần nhất quá đến chẳng ra gì la tổng, lại lễ phép mà tránh ra một chút. Ở rể hắn Thái Thái tuy rằng còn có một cái đệ đệ, bất quá vị này Trần Phu Ú Nhân trong nhà chỉ có hai đứa nhỏ, Trần Phu Ú Nhân kế thừa phụ thân trong nhà sản nghiệp, nàng đệ đệ kế thừa mẫu thân trong nhà sản nghiệp. Vương Đại Sư này lao bắt quái Đang ở nữ quỷ uy hiếp bên trong thế nhưng còn có tinh thần ở nhân gia sau lưng chỉ chỉ trò trò gì đó, còn đối Trần Hy nhỏ giọng như nói, đừng nhìn hiện tại cũng ở khai công ty, chính là công ty tài chính khởi đầu năm đó đều là Trần Phu Nhân gốc. Còn có ta nghe nói, này biệt thự, còn có Trần gia cổ phiếu tài sản đều là Trần Phu Nhân, cùng la tổng không có gì quan hệ, là muốn chuyển cho Trần gia kia thiếu ra. Hắn ngắn ngủn thời gian thế nhưng liền đều có thể biết nhân gia trong nhà tài chính khởi đầu. Trần Hy đối Vương Đại Sư quả thực rất là kính nghệ. Ngài trách không được là hôn giới giải trí nhi. Nàng kính nghệ mà nói. Vương Đại Sư hữu một tiếng, cảm thấy sao này khen ngợi như vậy không hợp khẩu vị đâu. con hành đi. Giống nhau giống nhau, mới vừa lăn lộn không lâu. Ngươi không biết, không nỗ lực chính là phải bị thời đại rơi xuống A. Vương Đại Sư run run rảy rảy mà lãnh đã khôi phục nhà mình ôm người ra đầu cầu hồng y di tiểu cô nương để lại cho Trần Hy một cái tang thương bóng dáng. Phần 156 Bọn họ dù sao đều ở biệt thự dạo qua một vòng nhi, thật vất vả tới Trần Đông ra làm khách, Trần Hy còn tò mò mà nhìn nhìn Trần ra treo ở trên tường các loại tranh sơn dầu gì đó. Nàng vẫn là một cái rất có tâm tình người, còn đi tới biệt thự cửa sổ bên nhìn nhìn bên ngoài. Trần ra có một cái không nhỏ hoa viên nhi, bên trong tràn đầy mà sương xinh đẹp đoá hoa nhi, hiện tại tuy rằng là mùa thu, chính là đóa hoa nhi khai đến còn đều thực hảo, mạng nhãn muôn hồng nghìn tía, Trần Hy xem đến nhìn không chắc mắt. Trần Tiểu Thư thích hoa. Không biết khi nào, La Tổng đi tới nhẹ giọng hỏi. Hắn thực hòa khí, cùng có điểm ngạo mạn tiêu ngạo, chính là lại đôi khi thực sẽ lấy lòng người Trần Đông hoàn toàn không giống nhau, tuy rằng gần nhất nghỉ ngơi thật sự không tốt, sắc mặt trắng bệnh, chính là lại vẫn là thực khách khí hỏi. Đây là Trần Đông phụ thân, Trần Hy liền ngoan ngoan mà nói, thích, bởi vì đẹp. Bất quá chúng nó khai đến thật tốt, mùa thu thời điểm có thể khai đến như vậy hảo, đây là dụng tâm chiếu cố quá sao. Nàng lộ ra một chút cảm thấy hưng thú bộ dáng. La Tổng liền mang theo một phần nhu hòa ý cười quay đầu lại nhìn nhìn thế tử, lúc này mới nói, đây là ta thái thái thích Hoa trừ bỏ nàng, người khác đều sẽ không thường xuyên chiếu cố. Nàng không thích người khác đi hoa viên. Hắn nói chút lời nói, Trần Hy gật gật đầu liền nhìn về phía một bên họa tác. La Tổng đơn giản mà giới thiệu một chút, nghe tới đều là rất có danh khí họa là Trần Phu Nhân bán đấu giá trở về danh họa lúc sau thấy Trần Hy không lớn cảm thấy hứng thú bộ ráng, La Tổng liền tránh ra. Trần Hy cũng xác thật không lớn đối này đó họa tắc cảm thấy hương thú. Nàng liên đối cái kia nữ quỷ cảm thấy hương thú. Ít nhất muốn tới trời tối lúc sau. Trần Phu Nhân đã cấp trong nhà người hầu nghỉ, nàng sát mặt có điểm tái nhận, lại chủ động đi phòng bếp cấp làm cơm, thấy đại gia ăn, lúc này mới đối Trần Hy xin lỗi mà nói, Trần Hy, thật sự thực xin lỗi kêu ngươi cũng tao ngẫu nguy hiểm. Ta! Nàng cười khổ một tiếng, xua tay nói, chuyện này về sau ta sẽ cùng lục tổng bồi tội. Nàng xoa xoa khỏe mắt Trong chính mình gương mặt thực mỏi mệt, La Tổng cũng ở một bên thở dài, Trần Đông thường thường mà đem ánh mắt dừng ở vương đại sư trên người. Chỉ vì lao nhân này một bên hướng trong miệng tắc ăn, một bên hướng một bên không một cái chén nhỏ nhi từ ái mà tiếp tục phong ăn, còn quan tâm hỏi, có đủ hay không? Ăn ngon không? Gian khổ hai ngày, chờ đi ra ngoài, ra ra cho ngươi mua đuổi gà chân. Trần Đông hắn nơm nớp lo sợ mà nhìn Trần Hy, Trần Hy còn ngậm một mảnh bánh mì, có chút nhỏ giọng nhi mà nói, là là không thế nào ăn ngon. Trần phu nhân tay nghề cũng đừng để ra, vừa mới tạc một cái lò vi ba, Trần Hy cảm thấy liền Trần phu nhân như vậy phòng bếp trình độ, không cần nữ quỷ làm chết bọn họ cả nhà, liền, chỉ bằng tạc phòng bếp chiêu thức ấy nhi tuyệt sống, có thể sống đến bây giờ thật sự đã thực mạc lớn. Hùng chi Trần phu nhân sở trường nhất chính là bánh mì phiến, cộng thêm mặt mức trái cây, lại bỏ thêm vài miếng thiết đến khá xinh đẹp cà chua. Này đem Trần Hy cấp ăn, cả người đều cảm thấy lên thật sự Nàng giờ phút này hết sức tưởng nghiệm nhà mình Mỹ Đại Thúc. La Tổng sắc mặt như vậy tái nhận, sợ không ngừng là nữ quỷ nổi, Trần phu Nhân này thức ăn nổi cũng không nhỏ. Trần phu Nhân liền rất xấu hổ. Cái kia, luôn luôn đều là có người hầu. Ta biết, không có việc gì, nữ tính nấu cơm không thể ăn lại không phải cái gì tội ác tại trời sự. Trần Hi Hoai Hoai đầu nhỏ nói, thích nấu cơm liền nấu cơm, không am hiểu nấu cơm liền không am hiểu, dù sao đều bằng chính mình hứng thú. Têu nàng nói, nấu cơm ăn ngon không? Đây là thiên phú vấn đề, đừng cơ cầu, cũng đừng chê cười nhân ra gì đó. Cho nên nàng cũng không cười lời nói Trần Phu Nhân ý tứ, chỉ là trong lòng có chút tưởng kiến nghị Trần Phu Nhân rời xa phòng bếp. Ăn xong rồi như vậy lãnh một đốn cơm chiều, bên ngoài cũng đã tới rồi 8 giờ thời điểm, sắc trời tức khắc toàn đen. Trần Hy cùng đại gia ngồi ở trong phòng khách, chính nhìn nhìn bên ngoài đã toàn đêm đen tới thiên, liền đột nhiên nghe được vang dội kèn sô cùng hỉ nhạc thanh âm. Thanh âm này thật sự không nhỏ, trói tận xương Chính là thoạt nhìn khác tiểu khu hộ gia đình lại không có gì phản ứng Ít nhất không có nhảy ra chửi mà nó Còn biết không muốn nhiều dân Thật là rất hòa thuật quỷ Một cổ âm phong thổi tới Vốn dĩ quan trọng biệt thự đại môn đột nhiên bị thổi khai Lúc sau, mấy cái thoạt nhìn sắc mặt quỷ dị đại đại ăn mặc vui mừng Xem y y người giấy nhi đỡ một cái ăn mặc áo cưới đỏ Nhìn không thấy khuôn mặt nữ quỷ đi đến Âm phong từng trận Người giấy nhi nhóm phát ra quỷ dị tiếng cười Lúc sau đứng ở cửa cuối cùng một cái rất có lễ phép mà còn cấp đóng cửa lại. Nữ quỷ gọi người nâng hướng lầu 2 đi đến. Trần Đông chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người, chính là nhìn kia nữ quỷ, lại đột nhiên sinh ra vô biên dũng khí, đột nhiên nhảy dựng lên. Người là hướng ta tới. Bung tha ta ba ta mẹ còn có biệt thử người, người hướng về phía ta một người tới. Không phải coi trọng hắn sao. Đừng liên lụy vô tội a Anh Tuấn Thiếu Niên không biết nơi nào xuất hiện dũng khí, lớn tiếng giống giận. Tân nương tử trầm dị gì, gì dưới chân không đỉnh trực tiếp lên lầu hai phòng, đi vào đi, băng mà đóng sập cửa. Không để ý đến hắn. Trần Đông. Đệ hai trăm một trương. Nay liên có điểm xấu hổ. Trần Đông sau một lúc lầu không động tĩnh. Trần Hy liền đứng ở hắn bên người nhìn hắn, lại nhìn nhìn trên lầu, cuối cùng mở mịt mà nhìn nhìn đồng dạng đều sợ ngây người đại gia. Nay cũng nàng chậm gì gì mà nói, cũng không phải rất giống là coi trọng Trần Đông nha. Nay Trần Đông như vậy xoái, sống sờ sờ mà xuất hiện ở nữ quỷ trước mặt chính là nữ quỷ cũng chưa cho cái ánh mắt như nha. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, thật là gọi người thực mãng cảm nhiễm, chỉ là Trần Hi mở mịt, Trần Đông cũng cảm thấy càng mở mịt. Nay một bị nữ quỷ vấn vẻ, Trần Giáo Thảo trong lòng lại may mắn lại mất mát, e sợ cho chính mình nếu nữ quỷ đều trước mắt, tiếp kêu hương giáo bá coi trọng khả năng liền càng nhỏ. Hắn ngơ ngác mà vớt chính mình mặt, lại muốn với ai muốn mặt gương. Chẳng lẽ Trường Ai? Mấy cái một người rất cao người giấy nhi đứng ở lâu đế thương trên cao nhìn xuống. Đào khách thành chủ, tựa hồ là ở cười nhạo Trần Hy ngửa đầu nhìn nhìn này mấy cái tựa hồ đang xem náo nhiệt người giấy nhi. Trên người âm khí như vậy trọng, cũng không biết là cái nào lệ quỷ trong ổ ra tới. Ta đi xem một cái đi. Nàng quay đầu nhìn nhìn vương đại sư, vương đại sư cũng ôm nhà mình hồng y tiểu cô nương mở mịt mà nhìn. Tựa hồ không suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào. Bất qua thấy hắn không có phản đối, Trần Hy vặn vẹo chính mình váy, lúc này mới chậm gì gì trên mặt đất thang lầu. Nàng đi lên thang lầu thời điểm trải qua kia mấy cái người giấy, người giấy nhóm bên ngoài, họa đến có điểm quỷ dị mặt hướng về phía nàng, tựa hồn là ở tò mỏ mà đánh giá nàng. Trần Đông đã hơi kém nhảy lên đi đem Trần Hy cấp từ thang lầu thượng nắm xuống dưới, chính là Vương Đại Sư lại đột nhiên đứng lên, kéo lại Trần Đông, có điểm ngưng trọng mà nhìn Trần Hy từng bước một hướng lầu hai đi. Ngươi! Nói nhỏ chút! Ngươi muốn hại chết nàng! Vương Đại Sư mặt ra thượng tất cả đều là nghiêm túc, này đó quỷ vật không có động Trần Tr Ngươi một ổn ảo, bọn họ đột nhiên tập kích làm sao bây giờ Hắn một tay lôi kéo Trần Đông Một tay còn phải đèm Khương nón giữ chặt Thân là một cái lão nhân ra này Thật là hảo sinh khổ bức Bất quá Trần Hy lại không kịp xem phía dưới tình huống Nàng chậm gì gì mà đi qua này Đó ánh mắt quỷ dị người giấy Đã muốn chạy tới lầu 2 Nghĩ nghĩ vẫn là lễ phép mà go go nữ quỷ đi vào kia phiến cửa phòng Một lát sau Môn đột nhiên bị mở ra Trần Hy hướng bên trong nhìn nhìn Tham đầu tham nào trong chốc lát, khách khí hỏi ta có thể mở ra đèn sao? Trong phòng hắc, nhìn không thấy. Đèn bang mà một tiếng sáng. Trần Hy liền thấy một chương rất lớn trên giường, bên cạnh, chính thẳng tóc thẳng tóc mà nằm một cái áo cưới đỏ cô nương. Nàng thức nhỏ xinh, thẳng tóc mà không có một chút hô hấp, lại rất bản khắc mà ngủ ở giường bên cạnh. Trần Hy trở tay đem cửa đóng lại, đi tới mép giường, nhìn nhìn, từ mép giường kéo qua tới một cái ghế rửa ngồi xuống, lúc này mới gãi gãi tóc nhỏ giọng như nói, cái này. Tự giới thiệu một chút. Ta là một cái đuổi quỷ sư, lần này tới là tưởng cùng ngài giao lưu một chút." Nàng Liên thấy chỉ trước mắt, nằm ở trên giường tân nương tử đã động thân ngồi dậy, thẳng tóc mà thành 90 độ giác mà ngồi ở chính mình trước mặt. Nang lại thấy rõ ràng này tân nương tử cứng đờ mà quay đầu lộ ra một trường chết bạch chết bạch mặt, ngơ ngác mà nói, "Ngài, ngài thật đúng là đẹp." Đương nhiên đẹp, một phen đen nhánh tóc dài sơ thành thật xinh đẹp bối tóc, trừ bỏ gương mặt kia trắng bệnh phải gọi người sợ hãi, khí khí dương dương tân nương trang dung thật sự rất đẹp. Nàng lại tò mò mà nhìn nhìn Tân Nương tử trên người áo cưới, chỉ cảm thấy nguyên liệu tươi sáng, khả xinh đẹp, ngơ ngác mà nói, này áo cưới nhất định thực quý đi. Quỷ Tân Nương Quỷ Tân Nương dùng một đôi tràn đầy tròng trắng mắt đôi mắt nhìn nàng. Dạy theo thượng chính là thật sự chân châu sao. Tiên nắng ban mai còn ở tò mò hỏi. Quỷ Tân Nương tiếp tục trầm mặc. Thật lâu, một phen lộ ra vài phần âm lánh thanh âm nói. Đối. Tiên này áo cưới giá trị xa xỉ. Ngay mắt trước là gia đình giàu có tiểu thư đi. Khang Hy ra thời điểm, ta A Mã quan bái phủ viễn đại tướng quân. Kia ngài vẫn là tướng môn hổ nữ. Kia còn phải quản ngài kêu một tiếng đại cách cách đi. Trần Hy gần nhất trầm mê thanh xuyên, xem ai đều cảm thấy như là hoàng A Mã, cảm giác được trong phòng âm phong tựa hồ tiêu tán một chút, nàng liền rất hâm mộ mà nói, xem ngài như vậy đẹp siêu bí đi hè. còn có bên ngoài người giấy còn có kiệu hoa tùy tùng. Ngài A, A Mã thật là một cái thực từ ái cha. Không giống như là ta ba. Tiểu cô nương gặp gỡ triệu viễn đông loại này cặn bã liền rất buồn bực, thấy quỷ tân nương tựa hồ lộ ra vài phần hứng thú, liền lại nhải mà nói chính mình khổ bức chuyện cũ, cuối cùng thở dài một hơi, nhưng hỏng rồi, còn tưởng chia rẽ ta cùng ta vị hôn phu. Lộng chết. hiển nhiên này đại cách cách tính tình chính là thực táo bạo. Người sống nhóm đều giảng pháp luật, so ra kèm chúng ta quỷ nhóm khoai ý ân kiểu. Trần học bá giờ khắc này thật sâu mà phản phất một con quỷ gian Nghe này tân nương tử lạnh lùng mà hư một tiếng, lúc này mới nói, ta cùng ta vị hôn phu là có cảm tình, cho nên không thể tách ra. Bất quá ta cảm thấy nếu là không cảm tình, ở một khối không thích hợp. Nàng nói xong lời này, thử mà đi xem trước mắt nghiêng đầu vẫn luôn nhìn chính mình quỷ tân nương, nhỏ giọng như nói, ta không phải muốn chia rẽ ngươi cùng Trần Đông. Chính là, chính là, nàng nhấp nhấp khỏe miệng nhẹ giọng nói, hắn là người sống. Nếu cùng ngài ở một khối, hắn sẽ bị thương tổn. Ta cũng không muốn gả hắn. Quỷ Tân Nương âm lánh mà nói. Trần Hy trận mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Ngươi, ngươi mỗi ngày tới cửa tới như vậy nhi cũng không phải là nói như vậy nha. Không nghĩ gả cho Trần Đông còn tới cửa làm gì, liền vì gọi người ta cả nhà tử tuyệt ta. Trần Hy tiểu bộ dáng nhi quá gọi người đáng thương. Quỷ Tân Nương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nâng lên cứng đờ bình thẳng cánh tay băng mà một chút chịu ở Trần Hy đầu nhỏ thượng, âm vèo vèo mà nói, người sống đều là xuân trứng. Ta có địa bàn. Có núi vàng núi bạc, có tự do, còn có hầu hạ ta nô buộc, không biết quá đến nhiều sung sướng, vì cái gì muốn cùng người khác thành thân. Không có tự do, còn muốn mỗi ngày sớm chiều tương đối, ngươi cảm thấy có ý tư sao. Thấy Trần Hy ngây ra như phóng mà nhìn chính mình, quỷ tân nương chậm gì gì mà thu hồi chính mình lạnh băng tay âm lánh mà nói, mỗi ngày muốn làm gì liền làm gì, muốn nam nhân làm cái gì. Kêu ngài mỗi ngày chạch ở mộ nhiều không thú vị a Có máy tính, nam nhân liền không quan trọng. Quỷ tân nương chậm gì gì mà nói. Ngài đều sẽ dùng máy tính đâu. Người sống đổ vật là có ý tứ. So với chúng ta khi đó có ý tứ. Quỷ tân nương vừa lòng mà nói, thực hảo. Nàng tựa hồ vẫn là một con trạch Trần Hy giật giật khoẻ miệng, gian nan mà đẻ nén xuống tưởng cùng nàng thảo luận một chút phim truyền hình gì xúc động, chậm dãi nói, ngày này sinh hoạt thật muôn ngầu muôn vẻ. Muốn nam nhân. Nam quỷ cũng chưa gì dùng. Nàng nhất đã biết, là một con trạch không cần giống được sinh vật tồn tại Kia sẽ quấy giày chính mình trạch. Dù sao mộ có hầu hạ người giấy, còn có máy tính, ngắm lại cuộc sống này quá thật sự không tồi nga. Trần Hy có điểm hâm mộ. Hôm nào thì ngươi tới ta mộ làm khách. Quỷ tân nương âm lánh mà nói. Trần Hy do dự một chút, hự hự mà nói, vậy quấy giày. Nàng vẫn là rất tò mò, nghĩ chờ kỳ nghỉ qua đi đi dạo cũng không phải không được. Còn thực ngay thẳng mà nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi mộ đổ vở. Ta là cái hiện đại phẩm học kiêm ưu sinh viên, không làm chuyện xấu nhi. Nàng này cũng không phải là đi trộm mộ nha, quỷ tân nương hừ một tiếng nói, ta đã thấy mấy cái các ngươi nói trộm mộ tặc, nhắc gan, xuẩn, ta một tuổi đèn, bọn họ đem chính mình bảo bối đều quăng cho ta. Máy tính cũng là Nàng tràn ngập cảm giác về sự ưu việt, Trần Hy thật lâu đều không hẽ răng. Đồng đồng nàng nhược được hỏi, vậy ngươi cuốn lấy Trần Đông làm gì? Không phải ta cuốn lấy nàng. Là có người cầm ta mộ đồ vật, câu ta tới cùng hắn kết minh hôn. Quỷ tân nương thanh âm lại đột nhiên âm lánh lên. Ngắm lại cũng là, vô luận là cái gì chạch, đương không tình nguyện mà bị từ trong ổ cấp đuổi ra tới, còn muốn đi kết hôn, kia tâm tình đều sẽ không rất mỹ diệu. Ngươi mộ đồ vật còn có thể bị trộm, vẫn là có giảo hoạt trộm mộ tạc suy đi rồi ta đồ vật. Quỷ tân nương nghiêng đầu nhìn Trần Hy liếc mắt một cái, chầm gì gì mà nói, nếu ta muốn thương tổn trong nhà này người, bọn họ đã sớm đã chết. Cái kia lão nhân không có gì dùng. Nàng này tính lên ít nhất cũng đến là cái trăm năm lệ quỷ, đại hùng Nghiêm túc không đem vương đại sư cấp để vào mắt, thấy Trần Hy vô ngữ mà nhìn chính mình, nàng chậm dãi nói, ta mỗi ngày muộn sống đi, cũng không có động bọn họ chung bất luận cái gì một cái người sống. Ngươi một cái có thể suy nghĩ cẩn thận. Nàng như vậy lệ quỷ, lộng chết cả nhà đó là mấy dây chúng sự, chính là vương đại sư đều bị vây ở nơi này mấy ngày rồi. Trần ra người trừ bỏ bị thương nguyên khí, một chút tật xấu đều không có. Lại nói tiếp, quỷ tân nương cũng là thực thiện lương mà. Trần Hy liền khẽ như mày. Việc hôn nhân này không phải ngươi muốn. Chính là nàng nghĩ nghĩ mới nhỏ giọng như nói, trên người của ngươi âm khí quá nặng. Liên tính là không có chủ động thương tổn bọn họ, bọn họ cũng muốn chịu không nổi. Trần Hi nói lời này thời điểm có chút ngượng ngùng, thấy quỷ tân nương dùng một trường phi thường mỹ lệ đỏ thâm trang dung đối mặt chính mình, nàng thấp giọng hỏi nói, có thể hay không không cần tiếp tục việc hôn nhân này đâu. Nếu các ngươi đều không muốn nói, vậy thôi. Làm báo đáp, Trần Gia có thể mua cho ngươi rất nhiều máy tính, còn có Trần Hi nghĩ nghĩ đối nữ quỷ hỏi Đưa ngươi một bộ gia đình dạp chiếu phim. Lại muốn mấy cái tờ tờ. Nữ quỷ đề yêu cầu nói. kia cũng đúng. Đúng rồi, muốn hay không lại giúp ngươi tu tu internet. Núi sâu rừng giả mộ địa, internet hẳn là không được tốt đi. Quỷ nhóm lên mạng không cần internet. Quỷ tân nương ngạo nghẽ mà nói. Thấy nàng một bộ như vậy hiền hòa hòa khí bộ dáng. Trần Hy nhịn không được con con đôi mắt. Vội vàng cảm tạ nàng thông tình đạt lý nguyện ý phóng trần ra một con đường sống. Lúc này mới quan tâm hỏi kia hôn sự Đem ta bị người đánh cắp Ngọc Bội lấy ra, trả lại cho ta. Cái này việc hôn nhân khế ước ta liền có thể tự hành hủy diệt. Quỷ Tân Nương lạnh lùng mà nói, Ngọc Bội năm đó bồi ta nhập quan, có ta một giọt tâm đầu huyết, cho nên mới sẽ câu đụng đến ta hôn phách. Nàng nhìn Trần Hy vội vàng gật đầu, chậm rãi, cứng đờ mà tiến đến Trần Hy trước mặt, thấy Trần Hy như cũ ngơ ngác mà nhìn chính mình, không có gì sợ hãi. Quỷ Tân Nương cứng đờ trên mặt không có gì biểu tình, chính là âm khí lại tựa hồ càng nhạt nhẽo một ít Nàng đỏ thấm môi thỏ qua tới, đè ở Trần Hy bên hai âm lánh hơi thở tràn ngập Trần Hy trung quanh. Phần 157 Ngọc Bội là nam nhân kia chôn ở hậu hoa viên trong đất. Hắn cùng một cái lớn bụng nữ nhân cùng nhau chôn Nữ nhân kia là cùng người, cùng lao nhân kia nhi giống nhau người. Nàng âm lánh thanh âm còn ở bên hai chính là Trần Hy lại đột nhiên mở to đôi mắt. Cái nào nam nhân? Lao nhân kia nhi kêu là tổng cái kia. Trần Hy sợ ngây người. Người nói ai? Liền nam nhân kia. Quỷ tân nương lại nằm hồi trên giường. Nghiệp vụ lượng quá lớn, buôn ba thành thân mệnh chết quỷ, đến nghỉ một lát. Ngọc bội chôn ở chỗ nào rồi? Trần Hy cảm thấy chính mình trong lòng lệnh cả người, lại cảm thấy không biết là cái gì cảm giác. Nàng từ trước là một cái thực đơn thuần nữ hai tử, chính là đương luôn là ở đuổi quỷ bên trong. Nàng phát hiện chính mình gặp rất nhiều nhân loại cảm tình hắc cám nhất một mặt. Nay ngươi sống thật là kêu quỷ đều mở rộng tầm mắt được chứ? Bởi vì như vậy khẩn trương, nàng còn đánh bạo đi nắm năm quỷ Tân nương Bất quá là một con trạch dễ dàng như vậy đã bị lôi đi đó là không có khả năng mà. Quỷ tân nương âm lãnh thanh âm liền có điểm thực không kiên nhẫn, lạnh lùng mà nói, bên ngoài có người giấy, tùy tiện tìm một cái mang người đi. Nàng chỉ chỉ cửa, ý bảo Trần Hy có thể lăn xa. Trần Hy yên lặng mà đứng lên, đi đến cạnh cửa, chi kỷ mà cấp tắt đèn kêu tân nương từ ngủ, lại khép lại môn. Cửa, hai chỉ người giấy nghiêng đầu nhìn nàng, kêu quỷ dị mặt gọi người không dét mà run. Trần Hy chỉ chỉ một cái ăn mặc màu xanh lục áo ngắn thoạt nhìn tương đối hoặc bác, quả nhiên, này người giấy nhi nhảy nhảy lộc cục mà ở phía trước dẫn đường, ở trong phòng khách mọi người dại ra ánh mắt đem Trần Hy dẫn đi xuống lầu. Thấy như vậy một con người giấy mang theo Trần Hy đi tới, vương đại sư quả thực. Hán quả thực không thể tin được được chứ. Hán vội vàng đi tới, ly này chỉ cả người âm khí tràn đầy, kêu chính mình cảm thấy ngực khó chịu người giấy xa một chút, lúc này mới đôi Trần Hy thấp giọng hỏi nói, Trần Hy. Ngươi có hay không không thoải mái. Này biệt thự những người khác đều sắc mặt có chút tái nhật, rõ ràng là bị âm khí bị thường, chính là Trần Hy lại nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Một chút việc đều không có. Không thể đủ a Vương Đại Sư nhỏ giọng nhi nói, Ngươi này, người sống đều chịu không nổi này âm khí A Trần Hy nhấp nhấp khỏe miệng. Nàng không có hé răng. Lúc trước ở vẻ An lộ trụ thời điểm, nàng hàng xóm nhóm cũng đều là quỷ, chính là nàng cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Hay là lục tổng dương khí như vậy Vượng cũng vợ ngươi. Vương đại sư lại nhảy một chút, cảm thấy chính mình đại khái là đoan trúng, rốt cuộc kia cái gì. Lục tổng như vậy hung, Trần Hy cùng hắn mỗi ngày ở một khối thời điểm không phải cũng là có thể lây dính một chút dương khí sau. Hắn như vậy giải thích, Trần Hy hàm hồ mà đáp ứng rồi một tiếng, lại không có nói thêm nữa cái gì, nhỏ giọng như nói, đại khái là như thế này. Nàng theo bản năng mà rời đi khai ánh mắt không có đi xem vương đại sư, cũng không có đi xem ngồi ở trong phòng khách mặt người. Chỉ là đi theo lung lay người giấy nhi một khối tới rồi biệt thự bên ngoài. Trần Phu Nhân theo đi lên, chịu đựng trong lòng sợ hãi đi theo Trần Hy thấp giọng hỏi nói, Trần Hy, vị kia, nói như thế nào a Trần Hy thế nhưng từ căn nhà kêu bình yên vô sự mà đi ra, cái này kêu Trần Phu Nhân thật sự cảm thấy thực may mắn, lại cảm thấy Trần Hy thực không giống nhau. Nàng nói ngươi trong hoa viên chôn thuộc về nàng đồ vật. Thấy Trần Phu Nhân như vậy sợ hãi, lại đi theo chính mình ra tới. Trần Hy liền một bên đi theo phía trước người giấy một bên chậm gì gì mà nói, đi trước đảo một chút. Nếu đào khai có ta yêu cầu phát hiện đồ vật, ta đây lại nói cho ngài một kiện sẽ tiêu ngươi thực không thể tưởng tượng sự. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là đến đi trước xác định một chút, thẳng đến đi tới hoa viên một góc, nàng thấy người giấy nhi ngồi sổm trên mặt đất chống chính mình bạch thảm thảm đầu nhìn chính mình, liền cũng đi theo ngồi sổm xuống, do dự một chút, sở trường chỉ đi lay một chút mặt đất. Mặt đất lộ ra một loại kỳ lạ âm khí. Ta muốn một phen cái sẻng. Trần Hy nghiêng đầu đối Trần Phu Nhân nói. Nàng nghiêng đầu trong nháy mắt, ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía biệt thự, lại thấy ban ngày nàng đứng nhìn về phía hoa viên kia phía cửa sổ. Đang có một Trương Anh Tuấn lại mang theo vài phần cảnh giác mặt chợt lẽ mà qua. Bên ngoài trời tối hắc, biệt thự ánh đèn đại lượng, trên cửa sổ kia Trương Anh Tuấn mặt rõ ràng vô cùng. Trần Hy thấy Trần Phu Nhân đáp ứng rồi một tiếng đi làm cho phẳng thưởng chính mình sửa sang lại hoa viên sẽ dùng đến xem nhỏ. Một bên móc ra chính mình di động cấp biệt thự Khương Noãn gọi điện thoại, điện thoại truyền được, nàng cũng không có thời gian giải thích cái gì, chỉ là Têu Khương Noãn nhất định phải đem Trần Đông hắn ba cấp khấu ở biệt thự không thể kêu hắn chạy trốn. Nàng không có giải thích rất nhiều, chính là lại tin tưởng Khương Noãn nhất định sẽ không đối chính mình nói có cái gì trần chờ. Nàng là Trần Hy bằng hữu, cho nên vẫn luôn đều sẽ tin tưởng Trần Hy sẽ không làm không có đạo lý sự, như vậy tin tưởng, ở hiện tại ngấm lại gọi người trong lòng ngắc. Trần phu U nhân dẫn theo cái xe đi tới kỳ quái, này cái sẻng như thế nào không ở ta bình thường dùng trong rổ. Trần Phú Nhân phóng đồ vật đều là có thói quen, lúc này đây đi tìm cái sẻng lại phát hiện cái sẻng không có ở chính mình thói quen đặt ở địa phương, bởi vậy tìm lên còn tiêu phí một chút thời gian. Thấy Trần Hy chưa nói cái gì, Trần Phú Nhân cảm thấy chậm trễ thời gian ngượng ngùng, chính là Trần Hy lại chỉ là thật sâu mà nhìn nàng một cái, tiếp nhận cái sẻng đào nổi lên thể diện. Không lớn trong chốc lát, nàng đào khai một cái hố nhỏ. Bên trong còn phát hiện một ít kỳ quái đồ vật. Có một quả mặt trên mang theo các loại thấm sắc cầu ngọc, còn có trần đông ảnh chụp, còn có phản phất là viết sinh thần bát tự hùng giấy, còn có kỳ kỳ quái quái phù. Trần Hy không có gặp qua loại này phù, chính là ngẫm lại đều cảm thấy không phải là thứ tốt, lấy một chương chính mình phù bậc lửa, ném ở vài thứ kia thượng, đem sở hữu đồ vật đều thiêu hủy. Nàng chỉ đem ngọc bội đem ra. Đây là có ý tứ gì? Chính mình trong hoa viên thế nhưng chôn nhìn rất kỳ quái đồ vật, còn có trần đông ảnh chủ. Trần phu U nhân còn thấy Trần Đông Sinh Nhật, tức khác sắc mặt liền thay đổi. Trần Hi nắm chặt này cái ngọc bội suy nghĩ trong chốc lát, thật lâu lúc sau, đem ngọc bội đưa cho chính trầm gì gì bỏ dậy người giấy. Người giấy cầm này ngọc bội, nhẹ nhõm mà đi rồi, thoạt nhìn thật sự màn sinh động, Trần Hy cũng mang theo sắc mặt âm tình bất định Trần phu U nhân một khối về tới biệt thự phòng khách, liền thấy biệt thự, Trần Đông chính ngơ ngác mà nhìn chính mình trước mặt. Hắn trước mặt, thương giáo ba chính tiêu ngạo mà vươn một chân, đem sắc mặt biến thành màu đen. Thoạt nhìn có điểm bực bội là tổng cấp ngăn ở sofa trước mặt. Đây là có chuyện gì? Trần Phu Nhân thấy Khương Ngoan hảo bá đạo A, tức khắc có chút mở mịt. Chuyện này ta tới nói đi. Trần Hy liền biết Khương Ngoan nhất định sẽ tin tưởng chính mình, nàng đi trước qua đi cỏ cỏ Khương Ngoan bả vai, lúc này mới đứng ở Trần Phu Nhân trước mặt, nhìn nàng chậm dài nói, Trần Phu Nhân, ngài trong nhà náo loạn quỷ, phi thường nghiêm trọng, ta cảm thấy thực đồng tình. Hôm nay ta lại đây ngài trong nhà, từ quỷ trong miệng nghe được một cái không thể tưởng tượng chuyện xưa Nàng nhìn nhìn không hề có cảm giác Trần Phu Nhân còn có Trần Đông, cảm thấy chính mình lời nói sẽ cho bọn họ mang đến rất lớn thương tổn, cho nên có chút do dự, cuối cùng lại vẫn là nghiêm túc mà nói, nếu các ngươi không tin, cũng có thể đi hỏi Tân Nương Tử. Chuyện gì? Trần Đông sẽ bị người ám toán, không phải người ngoài, là cướp nhà khó phòng. Trần Hy nghiêng đầu nhìn La Tổng liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt nhẹ giọng nói, mặt trên Tân Nương Tử đã đều cùng ta nói, La Tổng. Là ngươi đem nàng ngọc bội còn có như vậy nhiều sẽ tiêu Trần Đông cùng nàng buộc chặt ở bên nhau đồ vật chôn ở trong hoa viên. trêu chọc quỷ tới cửa tới hại chính mình nhi tử người là ngươi. Nàng lời nói quả thực long trời lỡ đất, đừng nói Trần Đông cùng Trần Phu nhân không thể tin được, liền tính là Vương Đại Sư. Vương Đại Sư một bên lẩm bẩm hào môn ân đoán A, một bên vội vàng hỏi, sao có thể? Ngươi có cái gì chứng cứ? thân Nương Tử nói, quỷ lời nói có thể tin sao? Vương Đại Sư khỏe miệng run rời hỏi. Quỷ đôi khi so người đáng tin cậy nhiều Bằng không ngươi cho rằng Vì cái gì người ta không có trực tiếp lộng chết các ngươi Bởi vì nhân ra không muốn Kia chính là một vị khen khách Trần Hy chớp chấp mắt Thấy ôm người ra đầu cầu hồng y Tiểu cô nương đã nhảy đến lao đầu nhi trên đầu đi Tức khác liền cảm thấy này Sợ là lao đầu nhi quay đầu lại muôn song Nàng nhìn về phía sắc mặt Đột nhiên trắng bệnh la tổng Nhẹ giọng nói ta ban ngày thời điểm xem hoa Ngươi liền đi tới cùng ta nói chuyện Hiện tại ngắm lại là bởi vì lo lắng ta phát hiện trong hoa viên đổ vật sao? Bởi vì đều nói ta đuổi quỷ rất lợi hại, cho nên ngươi lo lắng bại lộ, còn nói trừ bỏ ngươi thế tử, nàng không thích người khác đi trong hoa viên. Cao lớn anh tuấn nam nhân cười đến có điểm khó coi. Vớ vẩn. Vớ vẩn không vớ vẩn, không phải ngươi định đoạt. Trần Hy nhẹ giọng nói. Nàng trước mặt, Trần Phu U nhân dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn nhìn Trần Hy, lại bỗng nhiên nhìn về phía chính mình trợ phụ. Lam thế tử, nàng đương nhiên là một cái ôn nhu người không muốn tin tưởng trượng phu sẽ làm ra như vậy sự. Chính là làm một cái mẫu thân, nàng đối sẽ thương tổn chính mình hài tử mỗi người đều sẽ sinh ra cảnh giác. Bước nhanh đi đến trượng phu trước mặt cắn răng hỏi, Trần Hi nói có phải hay không thật sự? Có phải hay không ngươi làm? Nhà chúng ta, trừ bỏ ta cùng A Đông, người khác ai còn sẽ đi hoa viên? Nàng thoạt nhìn phẫn nộ vô cùng, chính là La Tổng Anh Tuấn trên mặt lại lộ ra vài phần không vui. Ngươi như thế nào nghe một tiểu nha đầu phiến tử ba hoa chích chòe? Hắn Trong hoa viên sự ta cũng không cảm kích, ta chẳng lẽ sẽ hại chính mình Nhi tử. A Đông không chỉ có là con của ngươi, cũng là ta nhi tử. Hồ Đốc không thực tử. Hắn thật sâu mà hít một hơi, lại nhìn thoáng qua chính nhìn chính mình Trần Hy, đối Trần Phu Nhân nhẹ giọng nói, chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi như thế nào, ngươi trong lòng đều hẳn là biết. Liên bởi vì một cái tiểu cô nương giam ba câu, ngươi liền hoài nghi ta muốn làm thương tổn chúng ta nhi tử. Nay thật là quá buồn cười, cũng quá gọi người thương tâm. Trần Phụ Nhân hơi hơi sừng sốt, lại không có đem ánh mắt từ hắn trên người rời đi. Thật sự không phải ngươi. Có lẽ kia quỷ mục đích chính là kêu chúng ta giết hại lẫn nhau. Ngươi ngắm lại, quỷ là muốn thương tổn chúng ta tồn tại, chúng ta như thế nào có thể tin tưởng nàng. La Tổng ánh mắt đảo qua Trần Hy, chậm dãi nói, Trần Tiểu Thư cũng là bị che mắt. Trần Hy nhìn nhìn Trần Đông, lại nhìn nhìn Trần phu Nhân, cuối cùng nhìn nhìn La Tổng. Trần Đông sắc mặt tái nhận, không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu lúc sau. Nhìn về phía Trần Hy nhẹ giọng nói, Trần Hy, ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi lời nói, vô luận thật giả ta nguyện ý đi kiểm chứng. Vô luận ngươi nói gì đó, ta sẽ không sinh khí, chỉ biết cảm tạ ngươi. hắn tỏ vẻ sẽ không oán hận Trần Hy ở chính mình trong nhà trọn sự, châm ngòi chính mình gia đình hòa thuận, Trần Hy tức khắc liền thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đối trần đông lý giải chính mình cảm thấy thỏa mãn, lúc này mới nhìn về phía la tổng phương hướng, chậm gì gì mà nói. Ngày đó cùng ngươi hướng trong đất chôn đồ vật đều còn có cái đĩnh bụng nữ nhân. Nàng bên thai đột nhiên truyền đến một trận âm lánh nữ nhân lời nói nhỏ nhẹ, lúc sau nhìn về phía La Tổng càng thêm đồng tình. Nàng hiện tại ở tại Tân Hà Hoa viên 28 hảo. Cũng là tân nương tử nói. Này thật là, vĩnh viễn không cần xem thường một con trạch phẫn nộ A. Đệ 203 trương. Thốt ra lời này xong, biệt thử càng thêm yên tĩnh. La Tổng trong nháy mắt phẳng phất mất đi hồn phách. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Trần Hy. Trần Phu Úi Nhân dùng một loại lệnh người không cách nào hình dung ánh mắt nhìn Trần Hy. Tân Hà Hoa Viên. Lại không xa, đi xem sẽ biết. Trần Hy nhỏ giọng như nói. Nàng nói xong cái này, liền cảm thấy trước mắt một mảnh hỗn loạn, tựa hồ là Trần Phu Úi Nhân xông ra ngoài, Trần Đông đuổi theo chính mình mụn mụ sau đó thực mau, Trần Phu Úi Nhân liền vẻ mặt thất hồn lạc phách mà trở về. Nàng thoạt nhìn chỉ là quần áo có chút hôn đột, cũng không có mặt khác cái gì Bất quá Trần Đông một đôi mắt lại chấp động vẫn nổ ngọt lửa. Hắn méo nắm tay từ Trần Phu nhân phía sau đi tới một phen liền bắt được La Tổng cổ áo Hắn đồng dạng rất cao, cùng cưng tráng La Tổng ở thủ hạ của hắn nhất thời thế nhưng đều không thể dao động Trần Đông cũng đã cao giọng chất vấn nói nữ nhân kia nói có phải hay không thật sự A Đông, ngươi nghe bà bà nói. hài tử là của ngươi Ngươi muốn hại ta cùng ta mẹ bắt được trong nhà gia sản Bởi vì ta họ Trần Cho nên ở ngươi trong lòng ta không xem như con của ngươi. Tại sao lại như vậy? Ở Trần Đông trong lòng, chính mình trong nhà vẫn luôn là thực hạnh phúc người một nhà. Không có bên ngoài rất nhiều hào môn ân đoán, lung tung rối loạn sự, ba mẹ ân ái, đều đối hắn rất thương yêu, nếu không phải dụng tâm yêu thương, cũng dưỡng không ra Trần Đông như vậy tính tình Bọn họ cũng đối hắn thực hảo, đặc biệt là trước mắt người nam nhân này, liền tính là hắn họ con mẹ nó dòng họ, chính là ở nam nhân trong mắt phản phất cũng không tính cái gì. Khi thật vốn dĩ cũng không tính cái gì. Vô luận họ gì, nhưng đều là bọn họ phu thê hài tử, này chẳng lẽ không đúng không? Chính là hiện tại, Trần Đông lại đột nhiên phát hiện, nguyên lai người nam nhân này trong lòng là chú ý. Hắn chú ý chính mình ở rể, chú ý chính mình nhi tử cùng chính mình không phải đồng dạng dòng họ. Cỡ nào buồn cười. Năm đó có người bức ngươi sao? Bức ngươi ở rể, bức ngươi đồng ý nhi tử họ thê tử dòng họ sao? Trần Đông là cái đại tiểu hòa tử. Tưởng chế trụ La Tổng vẫn là một kiện thực dễ dàng sự. Hắn đôi mắt phím hồng, dùng một loại phi thường căm hận ánh mắt nhìn trước mặt nam nhân, La Tổng chỉ cảm thấy cả người phát đau, lại cảm thấy không dám tin tưởng. Chính là đương Trần Hy nói ra hắn kim ốc tàng tiểu địa điểm thời điểm hắn liền biết hết thể đều xong rồi. Rốt cuộc, hắn cùng chính mình giấu đi nữ nhân kia tuy rằng có thể chiêu quỷ, chính là nói thật, bản thân cũng chỉ là người thường. Chân đông này cường thế tới rồi cực điểm thời điểm, hắn thế nhưng đều không thể tránh thoát. A Đông Ngươi bình tĩnh một chút. kia cũng là ngươi để đệ, đệ. Nam nhân quyết định mặt dày vô sỉ. Xuất sinh. Trần Đông một quyền nện ở Nam nhân anh Tuấn bức người trên mặt. Lầu hai thang lầu thượng, quỷ tân nương lánh một đám người giấy hương thú bừng bừng mà vây xem. Này có thể so phim truyền hình náo nhiệt nhiều. Trần Hy lại cảm thụ không đến bắt quái lạc thú. Nàng liền cảm thấy đuổi quỷ một phen lại gặp được nhân ra gia, gia đình bên trong các loại nội tình có chút ngượng ngùng. Nhưng mà Vương Đại Sư ở lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau lại lao thần khắp nơi Hoàn toàn không gì ý tưởng. Phần 158 Hắn như vậy bình tĩnh, Trần Hy đều vì này ghé mắt, nhưng thật ra lão đầu Nhi cười ngạo nghế, để thấp thanh âm đối Trần Hy nói, đuổi quỷ nhiều ngươi sẽ biết, loại sự tình này nhiều đi. Nhân tâm không hát cám, như thế nào sẽ sinh ra quỷ quái? Này đó thai hòa đi, có rất nhiều chính mình tìm đường chết, có rất nhiều nhân họa Hắn đuổi quỷ nhiều năm như vậy, các gia hào môn ân đoán xem đến nhiều đi. Trần gia điểm này Nhi tuy rằng kính bạo, khá vậy không tính cái gì. Cho nên vương đại sư hiện tại còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì sao thở dài nhẹ nhõm một hơi? Tốt xấu lệ quỷ xem như giải quyết, bạch kiếm lời 200 vạn không nói, mạng già bảo vệ A. Trong lòng thổn thức một chút, vương đại sư liền tiếp tục vây xem trần gia yêu hận tình thủ. Trần phu nhân cơ hồ chịu không nổi như vậy đà kích, đã lung lay sắp đổ. Nàng cảm thấy chính mình hốc mắt chua sót đến lợi hại, tưởng không rõ chính mình vì cái gì sẽ gặp được như vậy sự. Nàng nhìn nhi tử ở tấu nam nhân kia. Nghĩ đến lại là chính mình chạy tới cái kia biệt thự, nhìn đến cái kia vũ mị lại đỉnh bụng nữ nhân. Nữ nhân từng câu nói giống như dao nhỏ giống nhau đâm vào nàng ngực. Nàng cười nạo nàng ngu xuẩn, đem trượng phu cấp bức cho có ngoại tâm, còn có nàng có được như vậy nhiều tiền có ích lợi gì. Nàng hiện tại liền đĩnh bụng nói cho nàng, hoài chính là nàng trượng phu hải tử. Không chỉ có là như thế này, hơn nữa nàng nói cho nàng, sở dĩ hội kiến quỷ, là nàng trượng phu đề nghị. Cái này anh Tuấn Nam Nhân không thể chịu đựng mình không rời nhà hoặc là bị cướp đi chính mình đại bộ phận tài sản, cũng không chịu ở tiêu phí nhiều năm như vậy làm bạn một cái không thú vị nữ nhân lúc sau lại không thể được đến nàng gia sản. Cho nên hắn quyết định gọi bọn hắn mẫu tử một khối đi tìm chết. Chỉ cần bọn họ đã chết, làm trợ phu, làm phụ thân, hắn chính là nhất hợp pháp người thừa kế, có thể được đến bọn họ có được hết thảy Mà hết thảy này, đều sẽ bị hắn cho chính mình sắp sinh ra đứa nhỏ này. Đây là cỡ nào đáng sợ sự. Trần Phú Nhân thật sự không có nghĩ tới, chính mình vẫn luôn cho rằng hạnh phúc nhân sinh đều là giả. Hư tình giả ý, là dối trá, hơn nữa hắn còn hy vọng nàng chạy nhanh đi tìm chết. Trần Phú Nhân che lại miệng mình thấp giọng khóc lên. Trần Hy giật giật khoe miệng. Nàng còn nhớ rõ ở Triệu thị tập đoàn hội đồng quản trị thượng, Trần Đông Mụ Mụ là cỡ nào yêu nhã, là thành công nhân sĩ bộ giáng. nàng còn thực tự ái, thậm chí thực khai sáng, còn đối Trần Đông yêu thầm khương ngoan có điểm tiểu vui đùa coi thường dư. Chính là chỉ trước mắt Nàng hạnh phúc đã bị trước mắt người nam nhân này cấp hủy diệt Nàng nghĩ nghĩ, chậm rãi đi đến Trần Phu Nhân trước mặt sờ sờ cánh tay của nàng nhỏ giọng như nói, ngài đừng khóc, không phải hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì ngươi phát hiện hắn gương mặt thật sao. Kỳ thật đi nàng vặn vẹo ngón tay mới nói nói, trên đời này cặn bã là rất nhiều, chính là hảo nam nhân cũng mang nhiều. Ngài có tiền có nhi tử, về sau cái dạng gì hảo nam nhân không có A. Người nam nhân này không tốt, ném rất liền tính. Hảo nam nhân một phen một phen. Không rời đi cạn bã, như thế nào đi tìm hảo nam nhân đâu. Cho nên, ngàn vạn không cần lưu luyến, vứt bỏ liền được rồi. Chúng ta cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy Trần Phu nhân nghẹn ngào mà nói. Sinh sống nhiều năm như vậy, kỳ thật cũng còn hảo. Hắn mang cho ngươi một cái anh Tuấn Nhi tử, nhiều năm như vậy trừ bỏ trong lòng cất giấu ý xấu nhi, một chút cũng không dám kêu ngươi không cao hứng. Coi như tiêu tiền mua cái vui vẻ. Mấy năm nay ngươi không phải thực vui vẻ sao? Trần Hy kỳ thật cảm thấy chỉ cần phát hiện này nam nhân gương mặt thật không có bị hắn am toán đến liền rất may mắn, húng chi như vậy xoáy nam nhân, ngủ nhiều năm như vậy cũng thật sự man có lời. Hiện tại ra rồi, tìm mặt khác ngốc nữ nhân tiếp bàn, chính mình lại tìm cái soái khí hảo nam nhân không phải hảo sao. Nàng này tam quan vẫn luôn đều tương đối quỷ dị, là tương đối gọi người toái tam quan, ít nhất Trần Phu U Nhân cảm thấy chính mình đại khái là ảo giác. Nàng, nàng đều nghe thấy được cái gì? Không phải. Cái gì có phải hay không nha? Nhân gia đều có ngoại thất, vẫn là kêu hắn cùng chân ái ở một khối đi. Bằng không lần tới lại cho người già chôn điểm nhi cái gì, không chuẩn Trần Đông lại đến cưới cái tức phụ nhi. Trần Hy tâm nói cho rằng lệ quỷ đều là như vậy ôn nua. Đây là gặp gỡ một con đáng yêu Trạch Nói lên cái này Trần Hy liền dặn do nói, đến nhiều mua mấy cái máy tính còn có máy chơi game cho nhân gia thiêu qua đi. Gia đình dạp chiếu phim cũng đến tới một, không, hai bộ. Còn có máy tính phối chi đi, đừng quá tiện nghi. Ít nhất đến có ăn gà tiêu chuẩn, bằng không không xứng với đại cách cách giá trị con người Nhi. con có, ta cảm thấy đến tiêu điểm Nhi đồ ăn vặt coca, trước máy tính chuẩn bị. Quỷ Tân Nương đứng ở lầu 2, vừa lòng mà nhìn cái này tiểu cô Nương. Thực hiệu chuyện. Nàng thích. Máy tính. Trần Phu Nhân ngơ ngác mà nhìn Trần Hy. Vừa rồi nàng trong lòng thật sự rất đau lòng, chính là Trần Hy cô Nương này thật là. Gì đau lòng đều không có. Ta muốn báo nguy. Trần Đông cắn răng lạnh lùng mà nói. Ngươi như thế nào báo nguy? Báo nguy làm phong kiến mê tín A. Dùng loại này âm dương tà thuật giết người, vẫn là không thành công loại này, như thế nào báo nguy? Sợ không phải muốn vào cục cảnh sát đương bệnh tâm thần trị liệu đâu. Khương Loan ôm lấy chân đông, trên cao nhìn xuống mà nhìn thoáng qua thấp giọng đầy mặt đều là vết thương la tổng, rác nghéo một chút chính mình xương ngón tay, chậm gì gì mà nói, lao ra hỏa, ta xem ngươi không vừa mắt đã thật lâu. Thương tổn nữ nhân cùng ta tiểu đệ ra hỏa, đều phải chết Nai La Tổng là lúc trước hố Khương Noãn đầu sỏ gây tội. Nhớ trước đây Trần Đông vào bệnh viện, bởi vì Trần Đông chính mình thừa nhận là hắn không tốt, hơn nữa kỳ thật cũng trộm đối người trong nhà lộ ra quá chính mình yêu thầm cưỡng noãn, cho nên Trần phu U nhân cũng không có nghĩ tới truy cứu. Đa dạng thiếu nam thiếu nữ sao, ai còn không có cái bị đánh thời điểm? Chính là đều bởi vì La Tổng ở một bên một hai phải nắm không bỏ, tiêu Khương Noãn bị trường học thông báo phê bình, nếu không phải Trần phu U nhân cảm thấy chuyện này chính mình trong nhà làm được có chút quá mức, la Tổng còn tưởng cấp Khương giáo bám một cái xử phạt tới. Này thâm cựu đại hận, Khương đoán vẫn luôn cũng chưa quên. Nàng vui đầu đánh cái thông khoái. La Tổng một bộ muốn vào bệnh viện cùng triệu viên đông triệu tổng làm bạn tiếp ấu. Trần Hy cảm thấy không sao cả lạc. Cạn bã nhóm tất cả đều tiến bệnh viện chờ đến đỉnh thi gian chi vương yêu thương, kia mới là thật sự hảo. Cái này, ta cũng thích. Quỷ tân nương lại chỉ chỉ Khương đoán, đối phía sau đón gió pháp với người giấy nhi nhóm tiếp tục nói. Trần Đông không nghe thấy khác. Liên nghe thấy được này một câu, lại một lần chầm mặc. Hắn nhẫn mại chầm rãi ngừng đầu, thật sâu mà nhìn thoáng qua này lại một con bị Khương Giáo bá cấp mê hoặc tình địch. Quỷ tân nương ánh mắt ở Trần Giáo Thảo xoay khí trên mặt trợt lué mà qua, không có hứng thú mà rời đi ánh mắt, xoay người quyết định ngủ nướng. Trần Hi đều cảm thấy Trần Giáo Thảo có chút đáng thương, bất quá hiện tại không phải nói này đó thời điểm, Khương Ngoan nói rất có đạo lý, này cách làm hại người gì đó. Không khoa học căn cứ, báo nguy là vô dụng nha. Nàng rũ chính mình đầu nhỏ nhìn rẽ rùa chậm rãi khởi động thân thể của mình la tổng, lại nhìn nhìn Trần Phu Nhân, cảm thấy đây đều là nhân ra ra ra sự, không cần chính mình lung tung mà nói điểm nhi cái gì. Nhưng thật ra Trần Phu Nhân, thật sâu mà hít một hơi nói, nếu ngươi vẫn luôn cảm thấy là ta bạc đãi ngươi, ta kêu ngươi không có tôn nghiêm, liền nhi tử đều không thể có được nàng cười khổ một tiếng, phát hiện nguyên lai nhi tử họ chính mình họ, vì thế này nam nhân đều cảm thấy Trần Đông không phải con hắn Thật là buồn cười. Kê vừa lúc, nhi tử cùng ngươi không quan hệ, vừa lúc về ta, còn có gia sản. Trần phu Nhân nhìn sắc mặt hơi đổi là tổng, cười cười, lộ ra nữ cường nhân khôn khéo, chậm dãi nói, chúng ta thêm quá hôn tiền hiệp nghị. Một khi ly hôn, ngươi như thế nào vào cửa, liền như thế nào ra cửa. Hai bàn tay trắng mà vào cửa, hiện tại, cũng mình không rời nhà, cỡ nào đơn giản. Chỉ là nghĩ đến hắn muốn chính mình đi tìm chết, chính là chính mình lại chỉ có thể phóng hắn bình yên rời đi. Trần Phú Nhân trong lòng liền cảm thấy vô pháp nhẫn mại. La Tổng Anh Tuấn trên mặt cũng ẩn ẩn lộ ra vài phần ý cười, hiển nhiên là nghĩ đến không ai có thể thẩm phán chính mình. Một con người giấy không biết khi nào phiêu lại đây, trên mặt mang theo vặn vẹo tươi cười, băng mã dán ở anh Tuấn nam nhân trên vai, nghiêng đầu, âm phong từng trận. Người sống yêu hận tình thù giải quyết. Đến phiên bọn họ quỷ, quỷ nhóm thực mau mà liền lui lại. Bọn họ rời đi thời điểm còn ở thổi kèn sona, khí khí dương dương, Tiêu Trần Hi Tư tâm cảm thấy đi. Lúc này điệu so mới vừa vào cửa thời điểm vui sướng nhiều. Hiển nhiên, nhân gia quỷ nhóm cũng không phải thực thích lần này hôn sự tới. Mặc danh mà, Trần Hy trong lòng đối Trần Đông sinh ra một loại nho nhỏ đồng tình. nay đồng tình coi Trần gia cấp phí dụng quyết định, lên sân khấu phí nhiều điểm, kia đồng tình liền nhiều điểm. Lên sân khấu phí thiếu điểm. Đều như vậy không địa đạo, không cười nhạo liền không tội, còn đồng tình cái gì? Cảm ơn ngươi A Trần Hy. Bất quá Trần phu U Nhân hiển nhiên rất biết điều. Tuy rằng tao ngộ thảm thống ly hôn, chính là nên cấp trước nay cũng chưa nói quyệt nợ quá, giờ phút này từ chính mình một cái tay trong bao lấy ra một quyển chi phiếu, sẽ xuống tới hai trường, cấp Trần Hy cùng Vương Đại Sư một người một trường. Trần Hy túi đầu vừa thấy, nếu không như thế nào là bá đạo nữ tổng tài đâu, chính là hào sảng. Cho 500 vạn. Nàng cũng không mặt mũi đi xem Vương Đại Sư chi phiếu, nói Vương Đại Sư không có công lao cũng có khổ lao, này khẳng định so với chính mình nhiều sẽ không so với chính mình thiếu. Nàng nghéo này chi phiếu đỏ mặt đối Trần Phu Nhân nói, đừng quên mua ta nói tế phẩm. Ngươi yên tâm, nhất định đều là mới nhất khoảng. kia ngươi không cứu cứu La Tổng. Trần Hy thử hỏi. La Tổng ở vừa mới quỷ nhóm lui lại thời điểm cũng bị mang đi, nói. Này có chút giữ nhiều lành ít ý tứ. Liên tính sẽ không bị quỷ nhóm lộng chết, rốt cuộc đại cách cách rất có phẩm vị, khinh thường giết người phóng hỏa, chú ý lấy đức phục quỷ. Chính là cái kia gì, dưng ở phẫn nộ một con trạch trong tay. Kết cục đại khái chẳng ra gì, ít nhất mãn thanh 10 đại khổ hình có thể có. Trần Hy lộ ra vài phần quan tâm, Trần Phú Nhân lại hừ lạnh một tiếng nói, hắn trêu chọc tới đồ vật, chính mình đi giải quyết, cùng ta có quan hệ gì. Bất quá chuyện này đi, vẫn là có một chút di chứng, ít nhất ngày này, Trần Hy đang theo lệ quỷ lão sư muốn đi học bù thời điểm, đã bị đường đồng ở trong trường học ngăn cản. Trần Hy, nàng ủy khuất mà nhìn nhà mình tiểu đường ca. Đường đồng tức khắc kinh hoàng Làm sao vậy đây là? Như thế nào như vậy khó chịu đâu. Đường đồng mang theo phía trước cùng hắn một khối giỏ hỏi quá phương nào vị kia tiểu vương cảnh sát, thấy Trần Hi bẹp bẹp khoe miệng, con xinh đẹp cặp sách đứng ở thư viện trước cửa bị chính mình ngăn lại ủy khuất ba ba, vội vàng đi lên sở trưởng cấp nhà mình này tiểu mội mội đem trên mặt nước mắt cấp lau khô, lúc này mới mang theo vài phần an ủi mà nói, ngươi đừng sợ á tiểu đường ca chính là tới hỏi ngươi nói mấy câu. Tiểu đường ca thể không hoài nghi ngươi làm chuyện xấu. Hắn nhắc tay thể Chính là Trần Hy lại nhìn tiểu đường ca sau so lưng lệ quỷ lao sư đều phải khóc ra tới. Nàng không phải chủ động muốn trốn học. Mỗi một lần đều không phải chủ động. Lệ quỷ lao sư không có cái này ý tưởng, âm chầm chầm mà nhìn Trần Hy, cảm thấy chính mình yêu cầu trừng phạt nàng. Nên như thế nào trừng phạt đâu? phát nàng một vòng thượng hai ngày khóa đi. Tiểu đường ca, lại có cái gì muốn ta hiệp trợ điều tra sao? Trần Hy liền thấy lệ quỷ xoay người biến mất ở thư viện. Thật sâu mà vì chính mình tao ngộ tới rồi như vậy tuyệt vọng sự tình cảm thấy bi thương Rốt cuộc, nàng là cái ái học tập hảo hài tử Chính là cái kia cái gì Nàng một cái máy tính hệ sinh viên Vì sao muốn đi học cái gì sinh vật học nay lệ quỷ là chỉ sinh vật học giáo thụ tới Tưởng tượng đến như vậy thống khổ tao ngộ Trần Hy nghĩ đến chính mình học tập những cái đó lệnh người tuyệt vọng các loại sinh vật học chương trình học Nàng hận không thể mềm mại ngã xuống đất Khuất khít một tiếng Lôi kéo tiểu đường ca tay hủy khuất mà nói ta tưởng uống coca. Vương cảnh sát chạy như bay tới rồi ráo siêu thị, bay nhanh mà mua một lon coca, mang về tới đưa cho Trần Hy. Bị như vậy ưu đãi bị điều tra nhân viên, Trần Hy cũng là hành. Cảm ơn. Trần Hy tùy tay cho vương cảnh sát một đảo hoa phụ. Vương cảnh sát mặt mày hớn hở mà thu hảo. Có đối tượng sao? Trần Hy còn quan tâm hỏi. Vương cảnh sát. Nhanh. Hắn tin tưởng, nhất định sẽ thực nhanh. Đường đông thật sâu mà nhìn này chỉ hôm trước mới thân cận bị đá đồng sự, nghĩ đến hiện tại đều không có người nguyện ý cho chính mình giới thiệu đối tượng, không khỏi cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. hắn thở dài một hơi, mang theo Trần Hy đi tới trường học một cái rất lớn sân bóng ngoại, nhìn nơi xa những cái đó sinh long hoạt hổ còn có rồi lạp đội đám tiểu tử, chua sót một chút, lúc này mới lộ ra vài phần nghiêm túc bộ dáng tới nói, Hi hi à, tiểu đường ca liền hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi không cần sợ 2A mấy ngày trước, ngươi có phải hay không đi Tân Hà Hoa viên Hắn như vậy quan tâm, Trần Hy sửng sốt gật gật đầu. Phần 159. Đúng vậy. Vì cái gì qua đi? Nội quỷ. Trần Hy ngoan ngoan mà nói. Vương cảnh sát nhìn chính mình ký lục không hẽ răng. Này phong kiến mê tín gì, vô pháp nhi ký lục có trong hồ sơ nột. Tuy rằng hắn hoàn toàn tin tưởng trên đời này thật là có kỳ dị sự tình, rốt cuộc cảnh sát đương lâu rồi đều sẽ gặp được không thể tưởng tượng chuyện này, bất quá nếu chính mình mang theo một nổ tẻ bục người là bị quỷ giết. Loại này đáp án trở về, sợ không phải phải bị cục trưởng cấp đánh ra nào chấn động. Bởi vậy vương cảnh sát cảm thấy này án tử không cần ký lục, mở ra tay đối đường đồng ý bảo, tỏ vẻ không cần hiệp trợ điều tra, coi như nghe cái bắt quay đi, lúc này mới nghe thấy Trần Hy chậm gì gì mà nói, ta là Trần Đông Đồng Học. Trần Đông chính là chúng ta đi tân Hà Hoa viên 17 hào kia ra chủ nhân. Ta có một cái quan hệ không tồi trưởng bối bị nốt ở nơi đó, nói là có nữ quỷ tới cửa cưỡng bách cùng người sống kết hôn. chủ động tới cửa a Vương cảnh sát nhịn không được hâm mộ hỏi. ân Trần Hy cảm thấy này chú ý điểm có phải hay không có chút ai. Nay tiểu tử thật là đường đồng cùng vương cảnh sát đều cảm thấy người này nột, mệnh đều là không giống nhau. Có người liền nữ quỷ đều có thể lừa tới kết hôn, có người, tưởng cầu cái tức phụ nhi như thế nào như vậy khó đâu. Đường cảnh sát đều hâm mộ đến độ muốn nôn ra máu, còn chú ý hỏi, kia nữ quỷ đẹp không. Tiểu đường ca này ghen ghét đến trong mắt đều đỏ. Cùng chính mình đồng sự đều có một loại muốn đi xem vị kia bị quỷ coi trọng tiểu xoay ca, nhìn xem so với chính mình soái ở đâu, như thế nào như vậy có thể trêu trọc đào hoa đâu. Trần Hy nghĩ nghĩ, ngoan ngoan mà nói, đẹp, đại mỹ nữ. Không chỉ có như vậy, vẫn là Khang Hy ra trong năm đại quan nhi ra đại cách cách. Kia chính là Khanh Khách Nha. Ta thiên nột. Đường đồng hâm mộ đến độ muốn khóc. Tiểu đường ca, không hỏi đã xảy ra cái gì, các ngươi có thể hay không bị người ta nói không chuyên nghiệp A Không có việc gì. Này án tử bị phía trên đã kết án. Chúng ta chính là cuối cùng thẩm tra đối chiếu một chút người cùng Trần ra cách nói. Nếu nhất trí nói, liền không cần hỏi. Cái gì kêu nhất trí? Đương nhiên là người bị hại là bị quỷ kéo đi rồi a la tổng lớn như vậy một vị kẻ có tiền còn đại xoái ca đột nhiên biến mất thật nhiều tiền, không được có người báo án gì nha. Đương nhiên, Trần phu Nhân không phải ăn chay, nàng nhận thức quan hệ càng nhiều một ít, giam ba câu liền ở cục cảnh sát đem chính mình biết đến, nhìn đến đều cấp nói. Nàng tại đây loại sự thượng luôn luôn sẽ không muốn thể diện, thể diện cũng vô dụng, đem trưởng phu muốn mưu tài hại mệnh kêu lệ quỷ tới cửa sự đều cấp nói, lại nói nói lệ quỷ phản bội, đem la tổng cấp kéo đi. Tuy rằng này có chút không thể tưởng tượng, chính là trần phu nhân trong nhà tương đương Cường hãn, đem la tổng vị kêu Kim Úc tàng tiểu cấp mang đến. Kim Úc tiểu kiều kiều đối mặt dương khí phá tan phía chân trời, gì quỷ tới đều không hảo xử chính nghĩa lẫm nhiên cảnh sát nhóm, tất cả đều công đạo. Nàng không có khả năng bị hình phạt Chính là cuối cùng cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả. Thật đương quỷ tiện nghi như vậy hảo chiếm, như vậy hảo sử dụng đâu. Bởi vì cái này án tử thực mau liền kết án, hơn nữa Trần Phu Nhân tỏ vẻ nàng cảm thấy vị kia nữ quỷ khả năng sẽ không muốn la tổng mệnh. Cộng lớn đều là thuần khiết thiện lương, sao có thể sẽ hại người đâu. Chẳng qua là đùa bỡn một chút, không chuẩn gì thời điểm liền đã trở lại, bởi vậy kết án kết được hoàn toàn không có áp lực. Đường đồng cùng vương cảnh sát cũng chỉ bất quá là được đến chỉ thị. Lại đây hỏi một chút Trần Hy. Trần Hy này một chương miệng chính là đuổi quỷ, hắn liền biết chuyện này đại khái cùng Trần Phu Nhân nói không sai biệt lắm. Hắn cùng vương cảnh sát đều thu hồi hâm mộ biểu tình, thật sâu mà lên án một chút này phụ lòng thế giới. Vậy là tốt rồi. Trần Hy nghe xong đường đồng giải thích, tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bằng không nếu đường đồng bị người cảm thấy không chuyên nghiệp, vậy không xong. Nàng còn chờ tiểu đường ca vùi đầu khổ làm thăng chức tăng lương thành cao cấp cảnh sát gì, sau này cho nàng đường chỗ dựa đâu Nói như vậy, người này ta xem tìm cái gì tìm. Có thể có cái tức phụ nhi, nhiều không dễ dàng đâu, còn không mỗi ngày tốt lành phủng ở lòng bàn tay nhi a Thế nhưng còn nguy như tài hại mệnh, người này quả thực bị kéo đi gọi người đại khoái nhân tâm lạc. Vương cảnh sát thật sâu mà hư lạnh một tiếng, lúc này mới đôi Trần Hy nói, Ngươi đừng sợ, chúng ta có đặc biệt quản lý hồ sơ, gặp được như vậy án tử sẽ phong ấn tại đây loại hồ sơ trong quán, về sau sẽ không lại có việc. Đương nhiên, Trần Hy không cảm thấy thở dài nhẹ nhõn một hơi. Dù sao chuyện này lại không phải bởi vì nàng nháo lên, gật đầu nói, sẽ không bị người hiểu lầm thì tốt rồi. Đường đông cười tủng tỉm mà sờ sờ Trần Hy đầu nhỏ. Các ngươi trường học thật xinh đẹp a Hắn khắp nơi nhìn nhìn. Cũng không phải là sao? Trần Hy liền có điểm tiểu đắc ý mà nói, đặc biệt là thư viện, đặc biệt đại, bên trong thư nhưng nhiều như nhiều. Thấy thư liền cảm thấy đau đầu đường đồng ho khan một tiếng, ngửa đầu nhìn bầu trời ngụy trang cái gì đều không có nghe được, dừng một chút còn đối Trần Hy nhẹ giọng nói. Tiếp theo, nhưng không hảo luôn là đi đổi quỷ. Hi hi à, ngươi này gặp gỡ sự quá nguy hiểm. Đúng rồi, Lục Tổng biết sao? hắn quan tâm tẩy do hỏi tới rồi Lục Tổng, Trần Hy liền lắc lắc đầu thành thật mà nói. Thượng chú không có về nhà, Lục Trinh còn không biết. Nàng tuy rằng luôn là cùng Lục Trinh thông suốt điện thoại, chính là ngọt ngọt ngào ngào, nói tưởng nghiệm nói còn không kịp, nói cái gì thương nghiệp thượng chuyện này nha. Trần Hy cảm thấy tiền tài thương nghiệp hoạt động gì đó, chờ có thời gian lại nói mới hảo kia cái kia la tổng khi nào có thể trở về đường đồng quan tâm hỏi không rõ lắm xem tân nương tử tâm tình đi kỳ thật nhân ra không cao hứng xem phim truyền hình xem đến chính vui vẻ đã bị người kéo tới thành thân hơn nữa vẫn là trần đông như vậy nhi trần hy hừ hừ đối đường đồng nói tân nương tử nói nàng không thích tiểu nộn thảo liền thích thành thủ ổn trọng đại thúc trần hy chậm gì gì mà nói xong đột nhiên nghĩ đến la tổng cũng man xoáy man đại thúc tức khác đối la tổng tương lai sinh ra thập phần lo lắng Đường đồng cùng vương cảnh sát đều nhìn nhau liếc mắt một cái, tâm nói nếu không phải người quỷ thù đồ, thật sự hảo tưởng tự tiến cử một chút chính mình à. Thật không hiểu các ngươi này đó tiểu nha đầu đều suy nghĩ cái gì. Vì cái gì đều đi thích đại thúc đi. Cách vách gia đại ca ca hình thời trẻ không phải thực hòa sao. Trần Hy đón đường đồng ai hoán ánh mắt, trong khoảng thời gian ngắn không lời nào để nói, đành phải yên lặng mà đưa cho tiểu đường ca càng nhiều đào hoa phụ. Tuy rằng không hảo xử đã có thể cho là một cái an uổi đi. Đệ 205 trương. Trần Hy thiện lương mà tưởng. Tiểu đường ca cầm này giá trị ngàn vạn đào hoa phủ, cảm động mà sờ sờ Trần Hy đầu nhỏ nhi. Chờ ca kết hôn kia một ngày, nhất định tỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Không chung nhà hàng xoay sao. Tiểu đường ca sờ sờ chính mình tiền bao, cảm thấy chính mình đại khái tương lai muốn ăn đất, hữ hữ mà đáp ứng rồi. Chuyện này không có kêu Trần Hy cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao Trần Đông lão bà cũng sẽ không đã chịu cái gì thương tổn nhiều lắm mất tích trở về lúc sau bị ly hôn một chút, thê ly tử tán mà thôi. Nàng không có đem chuyện này để ở trong lòng, còn đi nói cho một chút gần nhất héo đầu gục xuống mực Trần Đông. Trần giáo Thảo ngắn ngủn thời gian liền gây ổn, thoạt nhìn thực không có tinh thần bộ dáng, Trần Hy cảm thấy rời đi áp lực tâm tình biện pháp tốt nhất chính là học tập, nghĩ đến chính mình đã hai lần trốn học bị lệ quỷ đường trường trào đảo. Nàng do dự một chút, thử mà đối hữu khí vô lực Trần Đông hỏi, bằng không, ngươi nhiều học học tân chương trình học đi Trần Đông, Học tập có thể làm người vui sướng. Học cái gì? Người đối sinh vật cảm thấy hứng thú sao? Trần giáo Thảo dùng một loại xem kỳ dị ánh mắt nhìn này thế nhưng không nhớ được chính mình chuyên nghiệp Trần học bá. Ta là máy móc công trình. Têu một cái máy móc công trình học sinh đi học sinh vật. Trần Hi này đầu góc hư rồi. Trần Hi thấy hắn không có hứng thú bộ dáng, cắn cắn khỏe miệng, nghĩ đến cái kia cái gì. Đều ở Trần gia kiếm lời 500 vạn, cũng nên cấp cái bán sau, cho nên chấp chấp mắt đối Trần Đông nhỏ giọng như nói. Tiếp này cuối tuần, ngươi cùng ta hồi lục ra đi. Phương nào nấu cơm ăn ngon, ta cảm thấy ăn một bữa non e, sẽ tiêu tâm tình của mình hảo một chút. Trần Hy chính mình là cái không huyết không nước mắt, gặp được cha cha đôi mắt đều không nháy mắt một chút, chính là Trần Đông lại không phải như vậy. hắn bị chính mình luôn luôn từ ái, đối chính mình thực sủng rất đau phụ thân một chuyến trở mặt muốn đưa đi chết một lần, đả kích thật sự rất lớn. Phương nào? Chính là An Vân Ba Ba. Nhưng hảo? Trần Hy thực khoe khoang mà nói. Trần Đông trước mắt tức khắc hiện ra một cái thực tú chí hỏa khí thiếu niên mặt. Biết người biết ta. Hắn lao một phen mặt đồng ý Trần Hy kiến nghị, lúc này đây cuối tuần, ở lại đây tiếp Trần Hy về nhà Lục Trinh tử vong xạ tuyến căng ra đầu lên xe tử, một khối hướng lục gia biệt thự chạy như bay mà đi. Trần Hy ở trên xe đem chính mình vì cái gì mời Trần Đông Nguyên nhân nói, chờ nàng mỹ tư tư mà đối Lục Trinh hiến vật quý nói chính mình lại kiếm lời 500 vạn, Lục Trinh nhịn không được ngéo một cái nàng khẽ miệng, đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực nhẹ giọng nói: Tiếp theo nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Nghe nói trên người hắn hơi thở phi thường hung. Hung hảo A. Hung không phải đại biểu cùng Trần Hy là tốt nhất cộng sự sao. Lục Trinh cảm thấy chính mình là hẳn là cùng Trần Hy một khối đi kiếm tiền. Trần Đông túi đầu ngồi ở chính lạnh mặt lái xe trường trợ lý bên người, chua sót mà không biết chính mình khi nào mới có thể cùng Khương Noan Ôm ở một khối. Trường trợ lý cảm thấy tiểu tử này đại khái quá sức. Bất quá làm trăm vạn lương một năm trợ lý tiên sinh. Hắn luôn luôn sẽ không đả kích một người qua đường rác. Không có gì dùng, lại không cho tiền lương. Hắn lái xe đem lục trinh một nhà đưa về biệt thự liền phong thả ung dung ngầm ban đi bệnh viện tiếp nhà mình mỹ nữ bác sĩ, chờ Trần Hy về tới biệt thự, tức khắc đã nghe tới rồi rất dễ nghe hương vị, đây là ấm áp đồ ăn hương khí, gọi người cảm thấy thực cấm áp. Trần Đông cũng ở cảm nhận được này hơi thở thời điểm sắc mặt nhu hòa rất nhiều. Hắn thật sâu mà nhìn thoáng qua chính cười tủng tỉm mà ra bên ngoài đoàn ăn ngon ăn vần. Nên đón thiếu niên một cái mở mịt vô tội biểu tình. Trần Đông chậm gì gì mà thu hồi chính mình ánh mắt, không nói cái gì nữa. Hắn ăn một ngụm cơm, liền cảm thấy trong lòng mềm nũng, hốc mắt chua sót lên. Túi đầu ra sức ăn cơm, hắn cũng không nghĩ gọi người khác thấy chính mình biểu tình. Gió cuốn mây tan, chờ đến ăn xong rồi, một bên, An Vân cầm khăn giấy cho hắn. Ta không khóc. Trần giáo thảo lạnh lùng mà nói. Không phải. Ta là muốn cho người lau lau miệng. An Vân khỏe mắt hơi hơi nhảy dựng. Miễn cưỡng nhu hỏa mà nói. Trần Đông thấp thấp mà hừ một tiếng, đoạt lấy này khăn giấy, đệ thấp thanh âm nói, cảm ơn. Hắn thanh âm không lớn, chính là An Vân lại nghe thấy. Hắn cong cong đôi mắt mỉm cười, lại không có nói cái gì, ngược lại đi cho đại gia đi thêm cơm, trở về thời điểm cầm một cái mềm mại đậu đỏ bao đối Trần Đông nói, cái này ăn rất ngon, là ta thực sở trường. Hắn đem trên tay đậu đỏ bao đưa cho Trần Đông, Trần Đông do dự một chút, lấy lại đây túi đầu gặm một ngụm. Hắn chỉ cảm thấy đầy miệng đậu đỏ thơm ngọt hương vị, tràn đầy, mang theo một loại ấm áp cùng an tưởng hạnh phúc. Ta có thể biết được ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? An Vân thấy Trần Hy cùng Lục Trinh áp đường cái đi, nhà mình lao ba ở Hử Ca Nhi làm đồ ngọt, trong nhà không có những người khác, liền ngồi ở Trần Đông bên người đem một ly ôn sữa bò đưa cho hắn. Có ý tứ gì? Đưa cho một cái đại tiểu hỏa tử một ly sữa bò là có ý tứ gì? Xin lỗi, không có đem ngươi đương tiểu bằng hưu ý tứ. Bất quá Trần Hi thích uống sữa bò. Lục Tổng cũng thích nàng uống sữa bò bổ canxi Ta cũng uống An Vân cấp trần đồng ý bảo chính mình cũng giống nhau Nhi uống sữa bò Không cười nhạo hắn ý tứ Cả người đều ở tạc mau nhi anh Tuấn Thiếu Niên lúc này mới hừ lạnh một tiếng Nắm chặt trong tay sữa bò ly lánh đạm mà nói Liền tính ta không nói Quá mấy ngày tin tức cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng Ta ba cùng ta mẹ muốn ly hôn Hắn dừng một chút Không biết là bởi vì An Vân tươi cười quá ô nu Vẫn là không khí quá nhu hòa Nhịn không được đem chính mình tao ngộ sự cấp nói. Ba ba. Ta không nghĩ tới hắn nguyên lai like là cái dạng này người. Này đối hắn đã kích thật sự rất lớn. Chính là An Vân lại gật gật đầu, to mò hỏi, thực thương tâm đi. Người cảm thấy đâu? Đương nhiên sẽ thực thương tâm. Liền cùng ta giống nhau. An Vân ánh mắt đầu ở trong phòng bếp chính nhạt nhã, không cảm thấy thực phiền thoái mà một lần một lần mà làm điểm tâm phương nào. Quay đầu đối trần đông nói, lúc trước, ta cũng nhìn thấy ta mụ mụ trở nên cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau. Nàng đem ta ba đuổi ra khỏi nhà, sau đó cùng nam nhân khác ở tại chúng ta đã từng trong nhà. Lúc ấy bọn họ còn không có ly hôn. Đương nhiên, này đó ngươi cũng có thể ở giải trí tuần san thượng nhìn thấy. Lúc ấy ta đồng dạng vô pháp đối mặt. Hán nghiêng đầu nhìn nhấp nhấp khỏe miệng Trần Đông ôn hòa mà nói, chính là sao lại ta mới hiểu được. Chính mình vô pháp tiêu tan, thương tổn không chỉ có là chính mình, vẫn là ái người nhà của ta. Ngươi là ở khuyên ta. Ngươi ba ba nếu nhìn đến ngươi thống khổ bộ dáng, hắn sẽ không cảm thấy thương tâm, ngược lại sẽ cảm thấy thực vừa lòng, bởi vì hắn không yêu ngươi. Chính là ngươi có vì cái gì phải vì một cái không yêu ngươi người đi thương tâm, mà bỏ qua ái ngươi mụ mụ sẽ bởi vì ngươi như vậy cỡ nào khó chịu. An Vân thấy Trần Đông trầm mặt mà nhìn chính mình, cười nhẹ giọng nói, ta nói cho ta chính mình, không yêu ta người, nàng vô luận làm cái gì đều sẽ không xúc phạm tới ta. Ta có ái phụ thân, có muốn bảo hộ b Cho nên ta sẽ không để ý người khác Hiện tại ngươi đã lươn lên Là thời điểm hẳn là đi bảo hộ ngươi mụ mụ Không nghĩ tới hai ta đồng bệnh tương liên Nói trước đây hắn nhưng chán ghét An Vân Cảm thấy tiểu tử này tránh ở Khương Loan phía sau làm bộ làm tịch Một đóa nhi tiểu bạch hoa nhi dường như Này không phải kêu Khương Loan thực mềm lòng sao Chính là Trần Đông hiện tại mới cảm thấy Á Vân tiểu tử này người còn không xấu Ít nhất so ở Thừa Đức cùng chính mình tranh đoạt giáo thảo chi vị tưởng dịch đáng yêu nhiều Đại khái đi An Vân mỉm cười. Gì cùng là thiên ngai lưu là người. Hắn hiện tại quá đến nhưng vui vẻ được chứ. Bất quá cũng không biết có phải hay không thiên đố anh tài. Sao các xoái ca vận mệnh đều như vậy nhấp nô đâu. Cái kia nữ quỷ đẹp sao. An Vân liền cười tủm tìm hỏi. Cái loại này nguy hiểm thời điểm. Ngươi còn có tâm tình đi xem nữ quỷ sao. Ngươi sợ không phải nói giỡn đâu đi. Cho rằng đều là cùng Trần Hy giống nhau nhì lá gan như vậy lại Đi theo nữ quỷ chuyện trò thân mặt ta. Trần Đông đều cảm thấy An Vân này đại khái là thiếu tâm nhãn nhì, hư một tiếng cảnh cáo hắn nói, ta cùng ngươi nói à, về sau đừng nói chuyện lung tung, bằng không làm nữ quỷ hiểu lầm một hai phải gả cho ngươi, xem ngươi làm sao bây giờ. Hắn vốn đang tưởng uy hiếp một chút tiểu tử này về sau ly khương noán xa một chút, bất quá trầm mặt trong chốc lát, vẫn là không có nói ra, mà là hứ một tiếng. An Vân cong cong đôi mắt, chưa nói cái gì. Trần Hy cùng Lục Trinh trở về thời điểm liền thấy Trần Đông cùng An Vân đều từng người dựa vào sofa một góc ở nghỉ ngơi. Đại khái Trần Đông đã vải thiên không có tốt lành nghỉ ngơi, cho nên đương hắn thật vất vả có thể ngủ thời điểm, thoạt nhìn một bộ lôi đã bất động bộ ráng. Trần Hy vội vàng đem bước chân trở nên mềm nhẹ lên, liền thấy phương nào ra tới, đối nàng thật cẩn thận làm một cái thủ thế, túi đầu cấp An Vân cùng Trần Đông đều đắp lên thảm, lúc này mới kêu Trần Hy cùng chính mình vào phong bếp, đối Trần Hy cười tủng tỉm mà chỉ chỉ chính mình tân điểm tâm nói Thử việc nhà quả táo bánh có nhân, ngươi nếm thử. Phần 160. Còn nóng hừng hập, thoạt nhìn rất thương ngọt, kỳ thật ăn lên hơi toàn quả táo bánh có nhân, quả táo đã bị nướng đến thục mềm, nhẹ nhàng mà cắt ra, còn mang theo một loại độc đáo thơm ngọt hương vị. Trần Hy ăn một ngụm, chớp chớp mắt, cảm thấy ăn rất ngon. Bánh có nhân có một loại thơm ngọt cảm giác, chính là quả táo có chút quả toan hương vị, ăn lên cũng không nhị. Nàng vui đầu ăn điểm tâm, ăn đến vui vẻ cực kỳ. Lục Trinh rượi vào một bên cho nàng sát khóe miệng. Liền thấy phương nào chính thông thả ung dung mà từ một cái trong ngăn tủ lấy ra một lọ mật ong quả bởi trà, cũng là tự chế, cấp Trần Hy vọt một ly. lúc Tổng đối với nhà mình phòng bếp đã luân hãm ở phương nào trong tay cảm thấy thật sâu phẫn nộ, lại nghiêng đầu đối Trần Hy nói, ngươi nếm thử. Đây là ta làm. Hắn thấy mắt nhiều vài phần ý cười, Trần Hy tức khắc từ vùi đầu ăn điểm tâm động tắc kinh ngạc ngẩn đầu nhìn hắn hỏi, ngươi thân thủ làm sao? Cho ngươi mang đi trường học uống. Lục Trinh xoa xoa Trần Hy đầu nhỏ. Trần hy vội vàng cầm trước mặt chăn uống một ngụm cảm thấy tràn đầy đều là trái cây hương hương vị nàng bẹp một chút miệng nhi đem này một bình lớn quả bưởi trà đều ôm ở chính mình trong lòng ngực thỏa mãn đến phản phất được đến toàn thế giới Phương nào mỉm cười một chút tâm nói vì này quả bưởi trà phong bếp đều một lần nữa chắc phấn một lần thật sự quá thảm hắn luôn luôn tức thời đương nhiên sẽ không ở nhu tình mật ý bên trong vạch trần đã từng phát sinh ở lục ra phòng bếp bên trong các loại hát gámần tướng vừa lúc nghe thấy biệt tự đại môn chuyển đến chung cửa Th thanhh Vội vàng đi mở ra, không lớn trong chốc lát, thấy một cái ưu nhã tinh xảo trung niên nữ nhân mang theo vài phần mệt mỏi mà đi tới. Nàng nhìn thấy vây quanh tạp dề, phi thường đàng hoàng chủ phu Mỹ lại thúc, sửng suốt một chút, lúc này mới hơi hơi gật đầu nói, Ngươi hảo, ta là Trần Đông mâu thân. Nghe nói hắn ở chỗ này, tiếp hắn trở về. Dừng một chút, nàng đối phương nào khách khí mà nói, vị tiên sinh này, cảm ơn ngươi chiếu cố Trần Đông. Như vậy ở nhà nam nhân, vừa thấy chính là chiếu cố nàng nhi tử chủ lực à thật là người tốt, bằng không còn có thể trông cậy vào lục tổng. Không có gì, hẳn là. Phương nào ôn hòa mà cười cười, Thẩm Trần Phu Ú nhân đem Trần Đông trụ tỉnh mang đi. Hắn cảm thấy Trần Đông thoạt nhìn héo rũ, còn đi phòng bếp cầm nóng hầm hập quả táo bánh có nhân cấp Trần Đông mang đi. Trần Phu Ú nhân muốn nói lại thôi, lại chưa nói cái gì. Trần Hy thẳng đến Trần Đông đi rồi lúc sau mới nhỏ giọng hừ hừ một tiếng. Đừng ai không gặp gỡ quá cha cha dường như. Ở Trần Đông đi rồi về sau, Trần Hy liền nghĩ đến nhà mình cha cha. Vội vàng hỏi Lục Trinh, Triệu Viễn Đông thế nào? Triệu Viễn Đông cái này cặn bã cũng nên nọ phờ lìn đi. Gia hỏa này đều nhảy nhót đã bao lâu? Trần Hy cảm thấy có chút chán ghét Triệu Viễn Đông luôn là xuất hiện ở chính mình sinh hoạt. hiển nhiên Lục Trinh cũng là thực chán ghét. Sờ sờ Trần Hy đầu nhỏ chậm gì gì mà nói, ngươi đừng lo lắng. Hắn xem Trần Hy ánh mắt mang theo vài phần nu hòa, Trần Hy gật gật đầu. Chính là thoạt nhìn lại rất hy vọng Triệu Viễn Đông chạy nhanh liền xong đời li Hắn gần nhất sức đầu mẹ chán, không rảnh lo ngươi. Sức đầu mẹ chán. Ngươi cho rằng hắn vợ trước nhà mẹ đẻ là dễ dàng như vậy thỏa hiệp sao. Triệu Viễn Đông cùng Triệu Thiến Mụ mụ ly hôn, nhân ra nhà mẹ đẻ có thể không trả thù A. Ai còn không đem nhà mình khuê nữ đương cái công chúa gì. Bởi vậy Triệu thì tập đoàn gần nhất bởi vì chuyện này dung chuyển không thôi. Hai nhà người không đợi lục tổng nhúng tay đâu cũng đã véo đi lên. Triệu Nguyệt bởi vì ở Triệu Viễn Đông hôn nhân bên trong đương gậy thọc cức. Nhân ra nhà mẹ để rõ ràng mà biết nữ nhân này là như thế nào kích thích người trong nhà, triệu nguyện.